Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện đam mỹ, mà thế có tên là sự báo thù của tang thi hoàng của tác giả yêu thương hài. Thể loại, đam mỹ, báo thù rửa hận mà thế, dị năng, trùng sinh tu chân, thanh thủy văn, he, một versus một cường cường. Độ dài, 139 chương cộng một phiên ngoài. Tên khác mà thế trọng sinh chi tang thi hoàng báo thù. Văn án. Tận thế, mộ lê thần là người đầu tiên bị lây nhiễm trở thành tang thi, nhưng hắn khác với mấy cái xác không hồn kia, hắn là tang thi cao cấp có ý thức biết tự chủ. Hắn đã nhịn xuống cái nhu cầu sinh tồn ăn thịt uống máu mà bảo hộ thân nhân và ái nhân của mình. Cho đến khi an toàn tới được căn cứ, hắn lại bị thân nhân cùng ái nhân đó bán đến sở nghiên cứu để đổi lấy áo cơm và sinh hoạt nhàn nhã. Chờ đợi 10 năm tại sở nghiên cứu. Mười năm này hắn bị các loại thí nghiệm tra tấn sống không bằng chết mang trong mình thù hận điên cuồng, hắn nhịn không được thiêu đốt hồn tinh thủy diệt căn cứ đồng thời cũng kết thúc cuộc sống vốn không phải là một con người của hắn nữa. Nhưng sau lần tự bạo mộ lê thần hắn lại trở về thời điểm vừa mới biến dị mang theo hận thù với nhân loại, hắn từng bước đạp lên trở thành thống lĩnh tang thi thực hiện kế hoạch hủy diệt đi nhân loại dơ bẩn Dù trong lòng là nỗi hận thù hừng hực như lửa đốt cùng nhân loại đồng quy vô tận cũng không tiếc nhưng mộ lê thần hắn không hề nghĩ đến nơi thế đạo mà hắn đánh mất nhân tính thì ra còn có thể tìm thấy một phần làm cho hắn mềm lòng, ấm áp. Các bạn đang nghe chuyện tại cổ, đọc .com. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của chuyện sự báo thù của tang Thi Hoàng. Chương 1 mang theo cừu hận trọng sinh. Mờ mịt nhìn gờ sắt băng lãnh tay chân bị xích bạc vây khốn, mộ lê thần không còn như trước kia, đã sớm từ bỏ ý đồ dẫy rụa, phảng phất yên lặng như người chết. Không, hắn vốn chính là một người chết, một hoạt tử nhân. Hắn không có nhịp tim, không có hô hấp làn da của hắn trắng nõn mềm mại hệt người thường nhưng đau thương không thể làm tổn hại. Đôi mắt của hắn màu đen cả tròng trắng mắt cũng tối đen. Vẻ ngoài hắn như vậy, liếc mắt nhìn qua rất giống người thường, hết thảy không như những đặc thù thường thấy ở tang thi, đều không biểu lộ trên cơ thể hắn. Hắn không phải người, hắn không còn là người, hiện tại chỉ là một tang thi. thân thể bị tiêm vào một loại thuốc không biết tên có thể khắc chế sức mạnh của tang thi cả người hắn lúc này vô lực không còn thể dễ dàng hất văng mấy chục đội lực lượng an ninh chỉ có thể trở thành con chuột bạch thí nghiệm bị nhốt trong phòng nghiên cứu đến cả thiên nhật địa hạ như thế nào cũng không biết. Suốt 10 năm, nhớ tới mỗi ngày mỗi đêm bị tiêm vào đủ loại dược kỳ quái mà đau đớn, nhớ tới thân thể mình bị tách rời ra sao mà vạn lần thống khổ. Mộ Lê Thần hận đến thấu xương. Đáng chết, tất cả đều đáng chết chết đi, chết hết đi. Mộ Lê Thần nhắm mắt lại, biểu tình chết lặng miệng chỉ thều thào được như vậy. Hơn 10 năm trước, lúc tận thế bộc phát, hắn là một trong nhóm người đầu tiên bị lây nhiễm virus đơn độc nằm trong bệnh viện chờ đợi cái gọi là trị liệu. Từ trong hôn mê tỉnh lại. Mộ Lê Thần biết hắn cùng với mấy người kia đã trở thành quái vật ăn thịt người, chỉ là hắn có vài điểm bất đồng, vừa thức tỉnh đã là tang thi cao cấp có trí tuệ, sức mạnh và tốc độ so với tang thi thông thường cường đại hơn, còn lưu lại được ký ức lúc trước, hơn nữa có thể khống chế tang thi có đẳng cấp thấp hơn mình. Mộ Lê Thần lo cho người nhà và vị hôn thê của hắn, mặc kệ có bị người khác phát hiện thân phận mà giết chết, bất chấp nguy hiểm đi tìm bọn họ còn một đường hộ tống bọn họ về phía Bắc. đến Z quốc căn cứ b thì có số người sống sót cao nhất hắn không dám đi vào chỉ dám du đãng bên ngoài khi bọn họ ra ngoài tìm vật tư thì lại đi theo bảo hộ kết quả mộ lê thần nhìn các loại dụng cụ bên ngoài gờ sắt đồng tử tối đen thoát ra oán hận dày đặc khuôn mặt tuấn lãng vốn đã tái nhợt trở nên vặn vẹo ngay cả người thân cũng phản bội hắn thì vì cái gì mà hắn còn muốn quyến luyến nhân loại này Tuy biến thành tang thi nhưng hắn vẫn có suy nghĩ cảm xúc của con người, vẫn mang cảm giác nhân loại chính hắn vẫn có, nhưng những thứ đó chỉ mang đến cho hắn cảm giác đau đớn tận xương cốt khi bị phản bội và vĩnh viễn trở thành vật thí nghiệm. Hắn không phải là người, hắn là quái vật ăn thịt người. Chính ái nhân mà hắn vẫn che chở đã thốt ra những lời đó. Mộ lê thần còn nhớ rõ lúc nữ nhân kia đem ánh mắt chán ghét nhìn về phía hắn, hắn thật hối hận tại sao lúc ấy chỉ lo ổn định tâm tình mà không xông lên một nhát đem cô ta biến thành quái vật như mình. Hắn lúc trước không hẳn là đứng về phía nhân loại, nhưng chỉ có tang thi mới là đồng loại của hắn. Mộ lê thần suốt 10 năm nay không phải là chưa từng thử đào thoát, nhưng bởi vì hắn lo lắng ra nhân sợ hãi chán ghét, nên kiên định không chạm vào một miếng thịt của nhân loại, không có năng lượng bổ sung, sức mạnh hắn ngày càng suy tàn. này hắn phát hiện hắn có thể liên hệ với tang thi thủ lĩnh ngoài căn cứ thậm chí còn ra lệnh được cho nó hiện tại sở dĩ sở nghiên cứu không có ai mang hắn tiếp tục làm thí nghiệm là bởi vì tình huống bên ngoài rất nguy cấp hắn không những ra lệnh cho tang thi ngoài kia tấn công căn cứ mà còn bắt đầu thiêu đốt hồn tinh đem tinh thần lực bao trùm tất thảy trong phạm vi ảnh hưởng của tinh thần lực tang thi đều nhất loạt hướng tới b thì đem người nuốt sạch hồn tinh trong đầu hắn so với tinh thạch trong cơ thể tang thi bình thường có nhiều chỗ bất đồng Cho nên bác sĩ Lý Sở trưởng Sở nghiên cứu đối với hồn tinh của hắn rất thèm muốn thế nhưng hồn tinh trong đầu hắn lại tự động sinh ra một tầng phòng hộ, năng lượng vì thế mà sốt giảm nhưng vẫn chưa khô kiệt nên tầng phòng hộ vĩnh viễn sẽ không biến mất. Họ Lý kia định mang mộ lê thần xẻ ra chỉ cần hồn tinh còn trong đầu hắn thì thân thể hắn còn có thể tái sinh. Nói cách khác chỉ cần hồn tinh có đủ năng lượng mộ lê thần chính là bất tử chi thân. Mà hiện tại hắn vì hủy diệt căn cứ đã thiêu đốt hồn tinh. Hắn cảm giác rất rõ ràng nguồn sức mạnh của hồn tinh phảng phất trong cơ thể, nhưng mà quá ít cơn mệt mỏi nhanh chóng kéo đến. Nhưng như thế này thì đã sao hắn không có ước nguyện gì về cuộc sống này, hắn chỉ muốn báo thù. Chỉ cần có thể báo thù, mộ lê thần hắn cái gì cũng không sợ, huống hồ này cũng chỉ là chết một lần mà thôi. Nghe thấy tang thi bên ngoài đã đánh thủng phòng ngực căn cứ trên mặt mộ lê thần lộ ra nụ cười thản nhiên, ngay sau đó lại gục xuống. Hắn cứ như vậy nằm trên mặt đất chờ chết. Tuy rằng đã đem hồn tinh thiêu đốt nhưng vẫn không thể đốt hoàn toàn, hắn chỉ có thể đợi cho hồn tinh tự hao sạch năng lượng, sau đó chết đi. Linh hồn hắn dần mỏi mệt một lát sau hắn nặng nề nhắm mắt. Mộ lê thần khôi phục ý thức thời điểm mở mắt hắn kinh ngạc nhìn trần nhà màu trắng trên đầu, khứu giác không có người thấy mùi dược kỳ quái trong sở nghiên cứu đã khiến hắn căm thù đến tận xương tùy kia, mà mơ hồ cảm giác được này là hương vị trong trí nhớ hắn từng người qua. Hắn đánh giá xung quanh, bên cạnh là các loại thiết bị chữa bệnh tiên tiến, trên tủ đầu giường bên trái còn có một bó cầm chướng tiên diễm. Mộ lê thần hốt hoảng, cái này chính là nơi mà ở thời điểm hắn bị lây nhiễm, phát sốt rồi được đưa vào phòng bệnh cao cấp. Hắn chậm rãi nhìn sắc trời âm trầm bên ngoài, ngồi dậy, liền cảm thấy tứ chi cùng các bộ phận khác như rời rạc, không có chút tự nhiên. Hắn cũng có chút không dám tin mà vươn tay nhìn, những ngón tay thon dài trắng trẻo trước mặt hắn xoa ngực, không có nhịp tim, băng lãnh cương ngạnh, đây chính là thời điểm hắn biến dị. Ha ha ha ha mộ lê thần hai tay che mặt, phát ra tiếng cười thê lương, nơi phòng bệnh u ám trống trải tiếng cười như vậy thực dễ khiến người khác dùng mình. Đây là ông trời ban cho hắn cơ hội nữa. Một lần nữa về lại năm 22 tuổi này, hắn chậm rãi xuống giường. Hoạt động chân tay một chút liền cảm giác một cỗ khí lực cất giấu trong cơ thể mà vô thanh cười. Nụ cười tinh khiết treo trên gương mặt anh Tuấn có phần tái nhợt lại đẹp đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt nhưng tại cặp mắt khi lại là một mảnh tối đen thâm uyên giống như địa ngục. Mộ lê thần mở di động, nhìn một chốc trên màn hình, bây giờ là 4 giờ chiều. Nửa tháng trước có rất nhiều người đột nhiên sốt cao rồi hôn mê vô cơ tất cả mọi người đều tưởng là loại bệnh truyền nhiễm nào đó. Không ai nghĩ đến hôm nay cái gọi là nhật thực sẽ khiến những người hôn mê kia tỉnh lại. Có những người thức tỉnh được gọi là dị năng giả, nhưng những hoạt tử nhân ăn thịt sống là nhiều, mà phàm những người có thể sống sót đều gọi chúng là tang thi. Mộ Lê Thần trước hết tỉnh lại một nhóm người, nhưng hắn cũng không phải dị năng giả mà là tang thi hoàng. Tiếp trước không biết bản thân có bao nhiêu năng lực đặc thù, có lẽ là do ý chí cường đại nên sau khi biến dị mới giữ lại được ý thức. Lúc ở sở nghiên cứu hắn có nghe qua bác sĩ Lý cùng với mấy người khác nhắn đến thân phận của hắn, hắn không bị dục vọng chi phối như tang thi thường, ánh mắt của hắn tối đen, hắn có lực uy hiếp đối với đám tang thi thông thường, nói cách khác hắn trời sinh là tang thi hoàng. Bác sĩ Lý luôn muốn hắn mất đi tự chủ và ý thức rồi đem đào tạo thành một tang thi hoàng chỉ nghe theo lời mình thế nhưng không có thành công. Sau đó bác sĩ Lý lại đổi phương pháp dùng gen của mộ lê thần hắn cấy vào người sống lại ra thứ có thực lực cường hãn như hắn nhưng không có tư duy, dễ dàng bị bác sĩ Lý khống chế, sai khiến quân đoàn tang thi. Chỉ là gã bác sĩ đó không biết hắn tạo tang thi càng nhiều, giờ từ của hắn càng đến gần. Bởi vì dùng gen của mộ lê thần tạo ra tang thi, những mẫu thể đó sẽ nghe theo mệnh lệnh của hắn vô điều kiện. Tiếp trước nếu không phải bác sĩ lý dùng tài liệu kiến tạo đặc thù áp chế mộ lê thần vào phòng nghiên cứu, nếu không phải hằng ngày đều tiêm cho mộ lê thần hắn loại dược vô hiệu hóa sức mạnh của hắn thì trong lúc bọn họ đi chế tạo tang thì hắn đã có thể chạy đi. Chỉ tiếc phòng nghiên cứu quá mức chắc chắn, mộ lê thần đem đồ của bệnh nhân đang mặc trên thân đổi thành quần áo thông thường, lúc mặc vào tay chân có chút luống cuống. Hắn thật sự là lâu lâu lâu lắm rồi không có mặc quần áo. Lúc ở sở nghiên cứu, bị đem đi làm thí nghiệm bị chém đứt tay chân, mổ banh bụng là chuyện thường xuyên, trong mắt những kẻ điên kia, hắn chỉ là vật thí nghiệm không phải người, như thế nào có thể cho hắn mặc quần áo. Vụng về khoác lên người bộ trang phục thông thường, mộ lê thần đứng trước hương lớn, nhìn người thanh niên tuấn lãng đang cười đến ôn nhô kia mà trong đôi mắt lại là một mảng băng lãnh tối đen, chỉ cảm thấy rất không chân thật. Hắn thật sự thoát khỏi cái nơi quỷ dị kia, hắn thật sự thoát khỏi cảnh sống không bằng chết. Đắm chìm trong hoài nghi một lúc mộ lê thần khi nghe thấy tiếng tang thi giống cùng tiếng người kinh sợ the thế kêu thảm thiết mới phục hồi tinh thần, sau đó từng bước đi ra khỏi phòng bệnh cất những bước đầu tiên trong một kiếp mới. Chương 2 cuộc chơi bắt đầu, mộ lê thần ngụy trang thành nhân loại bình thường, bình tĩnh đi ngang qua và hiện trường tang thi đang ngấu nghiến nạn nhân của nó. Được rồi, tại thời điểm này, khi người khác sợ hãi còn hắn thì mang loại biểu tình như vậy mới càng không giống bình thường. Bất quá, mộ lê thần tùy tiện đưa tay bóp nát đầu một tang thi đã tiến hóa, lấy ra tinh hạch lớn bằng quả nho, bỏ vào trong miệng xem như mứt mà nhai đi nhai lại hắn không định cùng nhân loại ở chung một chỗ cho dù có giống người thường như thế nào thì trong đàn tang thi, hắn chính là siêu cấp hoàng giả, chỉ cần hắn không rời khỏi vòng bảo hộ của tang thi thì không ai có thể làm khó dễ hắn. Mộ lê thần đang ở phòng bệnh tầng 4, hắn đứng ở lan can xem xét tình hình, phát hiện phía dưới có rất nhiều tang thi quân đội cứu viện ở bên ngoài không thể vào được. Ở N thì, bệnh viện này là bệnh viện tốt nhất mà tăng thi cũng nhiều nhất chính là khu mà virus bùng nổ mạnh. Nhưng bệnh viện lại có rất nhiều thuốc và dụng cụ chữa bệnh cần thiết cho nên bọn họ không thể buông tay, dù quân đội bị tổn thất nặng nề cũng không có ý định quay về mà không lấy được gì. Nhìn thấy một vài người thả ra phong nhận, hòa cầu thủy tên, băng trùy vân vân, này là những dị năng giả, mộ lê thần có chút dục dịch, hắn đói bụng. Hắn vốn khinh thường lũ tang thi. Không muốn giống như chúng đi xé xác người sống, nhưng hắn vẫn cần ăn, mà thứ hắn ăn chính là tinh hạch trong đầu tang thi cùng với dị đan trong đầu mấy dị năng già kia. Trong vòng ba ngày đã có tang thi cấp cao, không riêng sức mạnh và tốc độ cường đại mà cũng giống như nhân loại xuất hiện dị năng. Mộ lê thần là tang thi hoàng, hắn sao lại không có dị năng? Dị năng của hắn nói là nghịch thiên cũng không ngoa thôn phệ chỉ cần hắn nuốt tinh hải của tang thi biến dị, năng lực của tang thi đó liền trở thành của hắn. dị đan của dị năng giả cũng không ngoại lệ. chỉ tiếc lúc trước hắn chưa kịp nuốt vài cái tinh hải cùng dị đan đã bị đám người kia bán vào sở nghiên cứu. ngay phía dưới lầu có vài dị năng giả, mộ lê thần cảm giác đói ngày càng mãnh liệt, hắn quyết định đi săn. so với tinh hải của đồng loại mà hắn nói gì nghe nấy thì hắn rất nguyện ý ăn của mấy dị năng giả kia hơn. Dù sao hắn bây giờ không lo lắng thân nhân sẽ vì hắn ăn tinh hạch với dị đan mà có thành kiến. khí thức thả ra tang thi cấp thấp liền giống như khất cái gặp được quốc vương mà lui ra tránh đường, mộ lệ thần không một chút trở ngại xuống được lầu hai, người thấy mùi của người sống, hắn lập tức giả thành bộ dạng của một thiếu niên thông thường đang vật vã trốn chạy khỏi tang thi. Nhìn thấy có một tang thi chỉ còn nửa bên mặt bụng bị thủng thành cái động lớn, ruột kéo lê bên ngoài hướng hắn đi tới, mộ lê thần bị khiết phích nặng đến độ nhịn không nổi phải một cước đá bay nó. Tùy đã quen với mùi hôi thối của tang thi, nhưng nhìn thấy vẻ ngoài của đồng loại rất xúc phạm người nhìn như thế, hắn vẫn là không chịu nổi. a bên kia truyền đến giọng một nữ nhân kinh hô, mộ lê thần có chút ngoài ý muốn nhìn qua, trong gian tạp phẩm có cửa sổ hình vuông nhỏ, chỗ đó có một thiếu nữ vụng trộm nhìn hắn. Cửa ra vào của gian tạp phẩm đã khóa chặt có hai tang thi không muốn buông tha vẫn bám giết bên ngoài cửa sắt phá lệ giống lên khi người thấy mùi thịt sống. Mộ lê thần dừng cước bộ, hắn nhớ rõ cô gái này. Cô ta này gọi là Tống Vũ, còn có một anh trai gọi là Tống Nghị. Kiếp trước lúc hắn rời khỏi bệnh viện đã tiện đường cứu hai anh em Tống Vũ. Khi đó, dọc đường đi hắn khống chế đàn tang thi, không hề che giấu thân phận chính mình. Ngay cả người thân cùng ái nhân đều sợ hãi chán ghét hắn, nhưng cô gái này cố tình không nghe lời khuyên của anh trai mình mà thân cận hắn. Tuy đối với hắn có chút e ngại, nhưng lại cố ý nói hắn là người tốt. Ở kiếp trước câu nói này đối với người khác quá mức bình thường nhưng lại khiến hắn cảm động. Tống Vũ, mộ lê thần tuy rằng thống hận nhân loại, nhưng hắn còn có chút nhân tính, hơn nữa còn giữ lại được ký ức kiếp trước đối với cô gái này có hào cảm. Hắn không thể cứ như vậy chơ mắt nhìn cô ta bị tang thi ăn mất. Thôi kệ cứ coi như bệnh thánh mẫu của hắn lại tái phát đi. Mộ lê thần khẽ quát một tiếng, hai tang thi kia nhận mệnh lệnh dừng lại một chút rồi cùng hắn rời đi. Trước khi đi hắn còn thoáng nhìn vào khung cửa sổ chỗ tống vũ một cái rồi xoay người chạy xuống cầu thang thẳng đến thời điểm không ai thấy hắn mới ra lệnh cho hai tang thi kia tùy ý du đáng. Nhưng trong mắt tống vũ kia lại xem mộ lê thần không màng đến an nguy tính mạng mà giúp bọn họ dẫn dụ tang thi rời đi. Anh cậu thanh niên kia vừa giúp chúng ta dụ tang Thi rời đi Tống Vũ hai mắt đỏ hồng mà nhìn Tống Nghị. Tống Nghị ở bên cạnh cũng thấy được hắn xoa đầu em gái an ủi nói, đừng lo lắng, quần áo người vừa rồi sạch sẽ như vậy, lại dám dẫn tang Thi rời đi, chắc chắn có vài phần bản lĩnh, sẽ không có chuyện gì đâu. Chờ chúng ta sau này gặp lại, chỉ cần báo đáp tốt là được. Tống Vũ gật đầu. Tống Nghị rút hai ống tuyếp từ trên chồng tạp phẩm đưa cho em gái một cái, nói chúng ta thừa dịp hiện tại phá vây đi ra ngoài, anh nghe được tiếng súng, nhất định là quân đội tới cứu viện. Hai anh em mở cửa ra khỏi quầy tạp phẩm, bắt đầu phóng xuống dưới lầu. Mộ Lê Thần tìm một nơi ẩn thân gần đó âm thầm khống chế Tăng Thi Tăng lớn độ công kích khiến cho dị năng giả luống cuống tay chân, thậm chí có người còn bị thương. Bởi vì hiện tại tang Thi chưa tiến hóa nên bọn họ không bị lây nhiễm virus. Sau này tang thi dần tiến hóa, nếu bị tang thi cao cấp hơn mình cắn chúng chắc chắn sẽ bị nhiễm. Mộ lê thần thừa dịp vài quân nhân lo đối phó với tang thi thông thường, dùng tốc độ nhanh nhất phóng đến chỗ chỉ huy là dị năng già cao một nhát. Người bị hắn cao qua chưa kịp có phản ứng đã lập tức nhiễm virus, trở thành tang thi biến dị, há miệng cắn mấy chiến hữu xung quanh. Những người khác không kịp phòng bị, chỉ cần một tang thi biến dị công kích liền tan giã, hiện trường nhất thời một mảnh hỗn loạn. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì, một người đàn ông trung niên mang quân hàm thượng tá ngồi trong xe quân đội cầm bộ đàm giận dữ hét lớn. Trong bộ đàm truyền ra một trận ồn ào, sau đó là tiếng một người thượng tá chỉ thấy xuất hiện một tang thi, bị tang thi này cào phải các dị năng giả đều sẽ biến thành tang thi. Thượng tá giận dữ nói còn không mau giết nó, nhưng chúng ta chỉ có thể nhìn thấy một đạo ảnh màu đen lướt đi, không thể nhìn rõ thân thể. Này, này! Tượng tá nghe được tiếng kêu thảm thiết truyền ra trong lòng thập phần bất an, sau đó lập tức hạ mệnh lệnh rút lui. Dưới sự cường đại của virus tang thi hoàng mộ lê thần, không có dị năng giả nào có thể chống đỡ mà không biến thành tang thi. Tang thi biến dị ngày càng nhiều, dị năng giả ngày càng ít, quân đội bắt đầu thất thủ, cuối cùng người lãnh đạo quân đội phải hạ lệnh rút lui. Nhìn quân đội với mấy người sống sót được cứu ra đang dần lui lại. Mộ Lê Thần không đuổi theo, hiện tại điều hắn cần làm chính là lấy trung tâm bệnh viện này thành lập lãnh địa của riêng hắn. Tại Z quốc, N thị là một trong các nơi có kinh tế phát đạt dân đông nhưng không có nhiều binh lực đóng quân, bởi vậy N thị rất nhanh bị kìm hãm. Tang thi ở N thị tiến hóa nhanh chóng, quân đội đã sớm rút khỏi, chỉ còn lại vài người bị vứt bỏ vẫn còn đang giãy giụa sống sót trong biển tang thi. Nếu vận khí tốt chạy ra khỏi thành thì có lẽ còn một con đường sống. Vận khí không tốt thì trực tiếp đem mình cúng cho tang thi, còn không thì làm thành viên trong gia đình tang thi luôn. Các khu biệt thự phía đông nam đều là gia tài của các phú hào địa phương, vốn những người này với chính phủ và nhân viên N thị đều rất quan trọng. Là mục tiêu chủ yếu của quân đội thế nhưng muốn từ khu biệt thự mà ra ngoại thành thì tất yếu phải băng qua một quảng trường. Quảng trường này có số lượng người dân đông nhất địa phương, chung quanh lại dày đặc dân cư. Quân đội đánh nhau với đàn tang thi bên ngoài cũng đã tử vong thảm trọng hơn nữa, nhân viên chính phủ quan trọng của N thì cũng đã cứu được mấy người còn lại ở thời điểm mà thế này không có bao nhiêu công dụng hữu ích nên bọn Phú Hào cũng theo lẽ thường mà bị bỏ lơ. Mộ Lê Thần đi lên núi như đi trong sân vắng, vài Tang Thi còn làm như không thấy hắn, phảng phất như hắn không tồn tại, Tang Thi đều cố tình không đụng tới hắn. Hắn nhìn khu biệt thự phía xa, khóe môi cong lên thành một nụ cười lạnh, trên mũi lưu một cái kính vàng kim, tròng kính dưới ánh mặt trời phản xạ bài quang chói mắt che khuất đi đôi mắt tối đen thâm uyên như địa ngục. Ở đó là những thân nhân từng đối với hắn rất quan trọng tôi đến cứu các người đây. Nếu làm cho các người cứ như vậy chết đi nhẹ nhàng, thống khoái, tôi sao mà cam tâm chứ? Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi. Chương 3, mộ ra, Nhẹ nhàng vén một góc tấm màn lên tạo khe hở nhìn ra bên ngoài. Tang Thi Luyện lờ dày đặc đủ để khiến da đầu người ta run lên, cho dù đóng cửa sổ, tựa hồ vẫn có thể ngửi được cái mùi hôi thối kia. Rầm rầm rầm, A An Dương, mau tới đây." Thanh niên đứng bên cửa sổ bất mãn nhìn cô gái mỹ lệ mặt đầy hoảng sợ đang lùi về phía sofa, thấp giọng quát câm miệng. Cô định dẫn cho Tang Thi lại đây sao? Cô ta liền nhích lại gần phu nhân bên cạnh đối với người tên An Dương kia tuy rằng có chút bất mãn nhưng cũng không dám phản bác gì. An Dương nhìn thứ bị ngăn tù to tướng chống đỡ phía sau mà điên cuồng phát ra thanh âm gào dụ ánh mắt lộ ra vài phần thương cảm hai tay gắt gao nắm chặt thành quyền ra ra. Cậu nhóc khoảng 16-17 tuổi bất chợt lôi kéo quần áo của phu nhân là một bộ đáng thương nói, mẹ con đói bụng. Vị phu nhân kia nghĩ nghĩ, do dự một chút rồi lấy từ trong túi sách hàng hiệu tinh xảo ra một khối sô-cô-la đưa cho. Cậu ta vội vàng cầm lấy, xé giấy gói, nhanh chóng nhét vào miệng, động tác hệt như sợ bị người ta đoạt mất. Trong phòng nhất thời tràn ngập cỗ mùi hương ngọt ngọt của sô-cô-la, những người khác không tự chủ được nuốt nước miếng. Một gã đàn ông tuổi trung niên ngồi ở bàn bên cạnh nhìn thoáng qua vị phu nhân mang khí chất điềm đạm nọ cùng với cô gái thanh lệ nhu nhược kia, rồi quay đầu nhìn lại phu nhân ngồi trên sofa nói, bà có còn thức ăn không? Cho tôi một ít vị phu nhân nhìn ba người cười lạnh, nói, buổi sáng hôm đó, tôi ra ngoài chỉ mang theo mấy khối sô-cô-la -cô này là để cho A giật ăn. Là một đại nam nhân khỏe mạnh không biết xấu hổ hay sao lại muốn tranh đồ ăn với một con nít? Gã đàn ông sắc mặt có chút xấu hổ, hắn nhìn thoáng qua thằng nhóc ngồi trên sofa, không nói gì. Thấy hắn im lặng như vậy, phu nhân kia cho cô gái bên cạnh một ánh mắt sai sự cô ta liền trưng ra bộ dạng thiếu nữ dưng dưng ngấn lệ đi đến cạnh gã đàn ông, nhỏ giọng nói, ba ba, nếu gì không muốn, vậy bỏ đi, dù sao cũng là em trai nhỏ tuổi. Thấy bộ dáng cô gái như vậy liền đau lòng, nhẹ nhàng lau nước mắt giúp cô, ba ba biết con là đứa nhỏ ngoan, có đói không? Cô gái theo bản năng che bụng mình, sau đó cắn cắn môi dưới lắc đầu nói, ba ba xê con không đói. Nói vậy nhưng ai cũng thấy cô đang rất đói. Gã đàn ông đi đến bên cạnh sofa, vươn tay về phía phu nhân ban nãy, đưa đây cho tôi. Vị phu nhân liền gắt gào ôm túi sách vào trong ngực chừng mắt nhìn ông ta, mộ dung. Ông có còn là đàn ông không? Chỉ vì con tiện nhân kia mà muốn tới cướp đồ ăn của con trai ông. Thanh âm trở nên tranh chua, có lẽ vì mặt thế nên áp lực quá lớn mà bất chấp hình tượng mình bỏ công xây dựng ông có phải muốn A giật đói chết? Ông từ âm cho nó thức ăn thì đến lúc già nó sẽ chăm sóc ông sao? Đừng có quên, hiện tại ông chỉ có một đứa con trai là A giật này. Im miệng, vừa nói vừa giơ tay bóp chặt cầu của vị phu nhân giống như bóp ít hầu gà mái âm thanh liền ngưng bặt. An dương lạnh lùng nhìn người đàn bà miệng lưỡi bén nhọn kia A thần chẳng lẽ không phải con của các người? Cái gì mà chỉ có A giật này là con trai, An Dương, mày dám nói như vậy với tao, tao chính là cô của mày đấy. Bị dọa vị phu nhân kia không biết moi từ đâu ra dũng khí như vậy mà chất vấn An Dương mày cũng đừng quên, mày ở nhờ nhà tao nhiều năm như vậy, tao đối với mày gần như là mẹ đẻ. An Dương lạnh lùng nhìn An như, một câu cũng không nói. An như bị nhìn như vậy ngầm nhỏ giọng nói thầm hai câu rồi cũng im bặt không dám nói thêm cái gì nữa. Bà ta cũng không dám trả lời câu chất vấn kia của An Dương. Giờ bà ta nghĩ tới, mộ lê thần phát xuất nhập viện chỉ sợ đã sớm biến thành tang Thi. Cho dù có giống như An Dương trở thành dị năng giả, thì bệnh viện là nơi mà Tăng Thi tập trung đông đảo, nhiều như núi chỉ sợ cũng không sống được. Bất quá An như còn có mộ lê giật này từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh đối với mộ lê thần bị ra ra ôm đi nuôi dậy thành người thừa kế căn bản là không có bao nhiêu cảm tình huống chi nói đến thương tâm. Cho nên vừa rồi bà ta mới dám nói mấy lời này với mộ Dung. Nhưng An Như lại không dám nói như vậy với An Dương, bởi vì An Dương từ nhỏ đã là anh họ tốt của mộ Lê Thần, là người có quan hệ mật thiết với mộ Lê Thần. Chỉ cần có ai nói xấu mộ Lê Thần nửa câu An Dương sẽ là người liều mạng với hắn. Hiện tại trong những người này An Dương là dị năng giả duy nhất muốn an toàn còn phải dựa vào hắn. Cho nên An Như cũng không dám đắc tội. Thấy một màn như vậy, mộ thanh loan hai mắt sáng lên, là một bộ dáng liệu yếu đào tơ đi đến bên người An Dương, anh An Dương, đừng giận gì, gì cũng là theo bản năng thốt ra mà thôi, A thần nhất định không có việc gì đâu. Theo bản năng thốt ra đều là những suy nghĩ từ đáy lòng. An Dương liếc mắt nhìn mộ thanh loan, hắn hiểu thấu loại tâm tư châm ngòi ly gián của cô ta thế nhưng lại không giống trước kia tỏ ra chán ghét nữa, bởi vì câu cuối cùng kia là đang nói đến người trong tâm của hắn. A thần nhất định không có việc gì. An dương nhìn lướt qua hai mươi mấy người trong phòng, khẽ nhíu mày. nếu không phải vì những kẻ này hắn đã sớm đi bệnh viện tìm mộ Lê Thần. Nơi này là biệt thự mộ ra, hôm nay mộ dung tổ chức tiệc mừng sinh nhật 20 tuổi cho mộ Thanh Loan, trong bữa tiệc còn mời không ít người. Thê từ của mộ dung nguyên là An như biết được tin tức này, phẫn nộ chạy đến tìm mộ Thanh Loan cùng mẹ cô ta là liễu Như gây phiền toái, thậm chí còn mời mộ lão ra tới. Những người khác chủ yếu là đến mộ ra xem trò hay nhưng sắp trời đột nhiên tối xuống. Mọi người chỉ cho rằng nhật thực, không nghĩ tới, đại bộ phận nhân loại đột nhiên hôn mê vô cớ. Người hôn mê, giai đoạn đầu giống như bệnh cảm cúm thông thường, phát sốt. Hơn nữa, sau còn phát hiện, điện thoại di động và các loại thiết bị điện tử khác đều không thể sử dụng. Sau đó, khi mấy người hôn mê tỉnh lại, có năm người có dị năng, nhưng những người còn lại đều biến thành tang thi ăn thịt người. Các dị năng già vừa thức tỉnh nên thực lực còn yếu, năm dị năng già căn bản không đối phó nổi mấy chục tang thi, người thường thì bị thương nghiêm trọng sau lại gia nhập thành phần tang thi bổ sung lực lượng cho chúng. Cho nên những người sống sót chưa bị lây nhiễm chỉ có thể lui lên lầu 2 của biệt thự chờ đợi cứu viện. Mà vài người trong mộ ra coi như may mắn, bởi vì An Dương thức tỉnh băng hệ dị năng cho nên ngoại trừ mộ lão ra bị biến thành tang thi, mộ Lê Quân là con của mộ Dung và Liễu như cũng bị lây nhiễm, những người khác đều an nhiên sống sót. Lầu 2 của biệt thự tuy rằng rất lớn thế nhưng những người may mắn còn tồn tại lại rất ít vì đề phòng vạn nhất tất cả mọi người cùng chen chúc trong một gian phòng. Bọn họ đã bị nhốt trong biệt thự 10 ngày nay thức ăn cạn kiệt nước coi như sung túc đi bởi vì trong năm người thức tỉnh dị năng có một người mang hỏa hệ dị năng. Hỏa đem băng của An Dương làm tan ra là có thể uống. An Dương đợi 10 ngày cũng không phải là đợi quân đội đến cứu viện hơn nữa bởi vì sinh hoạt khổ sở nên các phú hào thường ngày vẫn an nhàn sung sướng trở nên oán giận, khiến hắn càng thêm nôn nóng. Hắn muốn đi bệnh viện, muốn đi cứu A Thần. Chỉ là An Dương quét mắt về phía người nhà mộ ra, A Thần rất quý bọn họ, nếu như hắn mặc kệ. Hắn nghĩ đến tình cảnh của A Thần, vẫn là quyết định mặc kệ mấy người này đi bệnh viện tìm. Không sợ A Thần sẽ giận hắn, giận hắn so với để em ấy chết ở bệnh viện vẫn tốt hơn rất nhiều. từ khi tận thế trong lòng an dương không có lúc nào là không hối hận bởi vì nếu không phải lúc mộ lê thần bị bệnh phát sốt mà hoảng loạn mang đến bệnh viện trị liệu cũng sẽ không hắn hà quyết tâm tiến lên vài bước đối diện người mộ gia nói tôi muốn tách ra nghe thấy vậy bọn họ đều đứng bật dậy an như kinh hoàng bà ta không dám tưởng tượng nếu không có tên cháu trai mang dị năng này che chở thì bà cùng mộ lê giật phải làm thế nào không được mày không thể bỏ mặc bọn tao muốn đi thì bọn tao cùng đi An Dương đối với An Như không muốn cho ý kiến, chỉ là thản nhiên nói tôi muốn đến bệnh viện tìm A Thần. Tuy thản nhiên nhưng giọng nói vẫn mang kiên định. An Như làm sao nguyện ý vì một thằng không biết sống chết làm liên lụy đến bản thân và đứa con cục cưng của mình? Cất giọng nói the thế, nó không chừng đã chết hoặc là biến thành quái vật rồi, mày còn đi làm cái gì? An Như không biết tình cảm giữa mộ lê thần và An Dương rất sâu sắc thế nhưng An Dương một cơn giận cũng không có, chỉ thấy hắn cứ lăng lăng nhìn về phía sau. Bà ta đang thấy kỳ quái chợt nghe một chàng thanh âm mang theo điểm quen thuộc truyền đến từ phía sau, tôi không chết bà hẳn rất thất vọng đi. chương 4, An Dương thầm mến, An như quay đầu lại, liền thấy ngoài cửa sổ lầu hai có một người lơ lửng giữa không trung người nọ tuy mang một cặp mắt kính thế nhưng An như chỉ nhìn qua liền biết đây là người mà bà cho rằng đã sớm chết đi thằng con cả của mình, mộ lê thần. Bà hoàn toàn ngây người, nhất là mộ lê thần lại không hề thay đổi vẻ mặt khiến bà không khỏi hoảng hốt a a thần. Mộ lê thần chạm tay vào cửa sổ thủy tinh, sau đó cửa sổ liền dần dần biến mất tựa như bị thôn phệ hòa tan cho đến khi lộ ra một cái lỗ to đủ cho một người đi qua hắn mới dừng tay, nhẹ nhàng tiến vào. Ánh mắt mộ lê thần xẹt qua những người còn lại, rồi trực tiếp dừng trên người An Dương, thấy An Dương bị hắn nhìn đến chỉ còn một bộ dáng ngây ngốc khóe môi mới gợi lên thành một nụ cười A Dương. An Dương là anh họ của hắn, nhưng chỉ lớn hơn hắn 2 tháng cho nên mộ lê thần chưa bao giờ gọi hắn bằng anh, mà gọi là A Dương. Đối với An Dương, mộ lê thần là cảm thấy ái náy. Kiếp trước mộ lê thần đối với sự tình bản thân bị biến thành tang thi vẫn canh cánh trong lòng cho rằng nếu không phải An Dương đưa hắn nhập viện, hắn sẽ không có khả năng biến thành tang thi. Hơn nữa kiếp trước lúc hắn nhìn thấy thân nhân của mình, Gia Gia kinh yêu của hắn chết đi chính là do An Dương tự tay giết chết cho dù Gia Gia đã trở thành tang thi nhưng trong lòng mộ lê thần hắn vẫn cảm thấy oán hận. Thậm chí, hắn nhịn không được nghĩ, hắn cũng là tang thi, sau này có phải An Dương cũng sẽ giết hắn như vậy. Vì thế, mộ lê thần luôn cảnh giác khi ở cạnh An Dương, thậm chí còn nghĩ biện pháp ném hắn đi. Nhưng mà lại không nghĩ rằng trong số bọn người già tạo ở đây, người duy nhất bận tâm đến an nguy của hắn vẫn là An Dương. Mộ lê thần vừa nghĩ đến An Dương vì cứu hắn mà bất chấp tất cả chạy đến viện nghiên cứu, cuối cùng lại bị liền đau lòng chịu không nổi. Lần này, hắn đến biệt thự phía đông nam là vì An Dương và Gia Gia của hắn. Mộ Lê Thần đem ánh mắt nhìn đến nơi ngăn cách với tang thi đang gào giống, trong lòng hơi kích động đó là. Lúc nhìn thấy Mộ Lê Thần từ trong kích động khôi phục bình tĩnh An Dương mới đi tới, nhìn theo hướng của Mộ Lê Thần ảm đạm nói, bên trong là Gia Gia. An Dương sống ở Mộ Gia hơn 10 năm cùng với Mộ Lê Thần nhận sự dạy dỗ của Mộ Gia Gia. Đối với An Dương, hắn xem Mộ Gia Gia giống như cha của mình. Mộ lê thần trầm mặc hiện tại Gia Gia biến thành tang thi, nhưng An Dương lại không xuống tay giết như lúc trước. Mà lại cách ly trong phòng, hắn có thể thấy An Dương phải gánh vác bao nhiêu áp lực. Dù sao nơi này không chỉ có hắn là dị năng giả, hành động dung dưỡng tang thi của An Dương nhất định ở trong mắt người khác sẽ trở thành hành vi chống đối. Khó trách An Dương cùng với mấy người mộ gia bị an bài bên ngoài, thậm chí còn ở gần chỗ của Gia Gia. Lúc mộ lê thần còn trầm tư, một cái bóng đen hướng cờ ngực hắn đánh tới, hắn theo bản năng tung một cước đá, đá cái sinh vật không rõ kia văng ra ngoài. Sinh vật không rõ ấy vậy mà vận khí kha tốt, không bị đá thẳng xuống đất hay đập vô thường, mà chỉ dừng ở trên sofa cũng không có một điểm thụ thương, nhiều nhất thì nơi chúng một cước kia có hơi đau trong chốc lát. A thần, anh làm sao có thể khi dễ tôi như vậy? Nghe thấy thanh âm yếu ớt thầm oán trách thân thể mộ lê thần căng cứng, bắt buộc chính mình áp chế oán hận trong lòng, mang một mảnh bình tĩnh nhìn lại sinh vật kia. Mái tóc vốn được trải chuốt tỉ mỉ lại dối rắm như ổ quạ, làn da láng mịn được bảo dưỡng cẩn thận nay khô cằn, khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười xinh đẹp lại bị thay thế bằng sầu khổ kinh hoàng. Chỉ 10 ngày, vị hôn thê minh diễm của hắn, vị đại tiểu thư liệu yếu đào tơ trở thành một đóa hoa khô héo. Mộ lê thần trong mắt xẹt qua một tiên ngoan lệ nhưng bị thấu kính ngăn trở chỉ mới bị như vậy làm sao mà đủ. Phó nghiên hiện tại so với kiếp trước hắn gặp khi mà thế tốt hơn nhiều ít nhất cô ta không vì sống sót mà bán thân cho bọn cường giả. Trên sofa yếu ớt hừ vài tiếng phó nghiên chờ mộ lê thần đến đỡ nhưng lại phát hiện ra có điều gì không đúng. Mộ lê thần, vị hôn phu luôn cưng chiều, nâng niu cô trong lòng bàn tay vì sao vẫn đứng tại chỗ thờ ơ nhìn cô khiến cho cô tự biên tự diễn như tên hề. Lúc phó nghiên xấu hổ an như giải vây cho cô theo thói quen lúc trước mà chỉ trích mộ lê thần sao mày lại cư xử như vậy với tiểu nghiên. Tiểu nghiên dù sao cũng là hôn thê của mày. Mộ lê thần tuy không hề hy vọng xa vời rằng bà ta sẽ đối tốt với hắn giống như đối tốt với em trai mộ lê giật thế nhưng an như kia mặc kệ chuyện gì cũng đều chỉ trích hắn trước đổ lỗi cho hắn, khiến hắn cảm thấy khổ sở. Tiếp trước bị bà ta lấy thân tình làm lợi thế trói buộc mà bán hắn, khiến cho hắn bị ai thống khổ. Đó chính là mẹ của hắn, là thân sinh ruột thịt của hắn. An Dương đột nhiên nhận thấy chính mình từ đầu đến giờ vẫn đem toàn lực chú ý đặt trên người mộ lê thần. Khi thấy nét bi ai trong đôi mắt người kia tay phải hắn nhất thời dơ lên một chút sau lại thu trở về. Hắn thật muốn đem người đang khổ sở kia ôm vào lòng, dùng thân nhiệt chính mình mang đến ấm áp cho người kia nhưng mà hắn không có tư cách. Lúc An Dương lần đầu tiên gặp Mộng Xuân liền biết người mình muốn là ai, nhưng hắn lại không dám tiếp cận mộ lê thần, chỉ có thể đau khổ thầm mến hắn. Bởi vì mộ lê thần là thẳng hắn thích con gái, hơn nữa người hắn thích chính là vị hôn thê phó nghiên kia. Trong lòng hắn, An Dương này cũng chỉ là anh em tốt mà thôi. Mà vị trí anh em tốt đó, chính là đứng ở bên cạnh nhìn hắn hạnh phúc. Mộ lê thần cảm thấy trước kia mình không đáng phải chịu thống khổ thế nhưng hắn rất nhanh sửa sang lại cảm xúc của mình. Nhắm mắt rồi mở ra, nhìn về phía an như ánh mắt đã trở nên lạnh lẽo cùng cực. Hắn lúc trước quý bọn họ bao nhiêu, hiện tại căm ghét bấy nhiêu. Mộ lê thần nhìn qua một đám an như phó nghiên, mộ dung, mộ lê giật mấy người các ngươi nợ tôi quá nhiều, mau trả đi. Trước kia mộ lê thần lúc nào cũng tôn kính nhìn an như, nhưng hiện tại lại lạnh lẽo âm trầm, hoàn toàn quên mất mộ lê thần bây giờ thực lực cường đại còn cho rằng hắn vẫn là đứa con ngu ngốc thủy ý gian dậy, nổi giận nói, tao đang nói chuyện với mày đấy. Chết rồi à, có nghe không, tính tình an như phi thường thô bạo trước mặt người ngoài là một phu nhân đoan trang tao nhã của mộ gia thế nhưng đối với mộ dung và mộ lê thần lại mắng chửi hơn xúc vật mắng rất khó nghe quả thật nếu có người ngoài nghe thấy sẽ hoàn toàn không biết bà ta đã được đào tạo giáo dục trở thành phu nhân nhà giàu. Tính tình bà ta như vậy là lý do mộ dung ngoại tình với liễu nhứ, mộ lê quân so với mộ lê thần lớn tuổi hơn còn quang minh chính đại được mộ thanh loan giao quyền quản lý yến hội tuyệt không giao cho an như là vì còn muốn lưu lại một chút mặt mũi cho mộ ra. Mộ lê thần không để ý đến an như đang phẫn nộ chất vấn, một cái liếc mắt cũng cảm thấy dư thừa nên càng không thèm nhìn tới phó nghiên, xoay người đi về phía vật ngăn cách phòng của gia gia hắn. Cửa phòng được một cái tủ lớn chống đỡ, mộ gia gia nói như thế nào cũng chỉ là một lão già đã có tuổi cho dù biến thành tang thì cũng kém hơn mấy tên thanh niên khí lực sung mãn cho nên nhiều ngày như vậy ông cũng không xông ra được. Mộ Lê Thần dưới ánh nhìn chằm chằm của mọi người, nhẹ nhàng đẩy, đẩy chiếc tủ gần trăm cân ra, sau đó mở cửa phòng. An Dương thấy mộ Lê Thần đột nhiên mở cửa phòng như vậy, vội vàng hô A Thần cẩn thận. Lúc này, mộ gia gia bị biến thành tang thi mang một thân hư thối đem lợi trào hướng về phía mộ lê thần quét tới. chương năm chúng ta cùng nhau đi. Mộ lê thần đối diện với công kích như vậy mà vẫn làm như không thấy, vốn tưởng rằng hắn sẽ bị tang thi cào chúng mọi người lại đột nhiên phát hiện, móng vuốt lợi hại của tang thi vậy mà dừng trước mặt mộ lê thần, không nhúc nhích tựa như ấn nút tạm dừng vậy. An Dương lo lắng xông tới lại thấy mộ Lê Thần vẫn vô sự mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhìn về phía mộ Gia Gia đã bị biến thành tang thi, Gia Gia muốn xử lý thế nào đây? Mộ Lê Thần trực tiếp đem tinh thần lực cư âm đại của mình xâm nhập vào tinh hạch trong đại não của mộ Gia Gia, sau đó đặt tinh thần dấu vết vào. Tinh thần dấu vết này là một loại giống như cận vệ trung thành của hoàng đế vậy, tang thi nào bị hạ dấu vết sẽ nghe theo mệnh lệnh của Mộ Lê thần vô điều kiện, còn tùy thời mà bảo hộ an nguy cho hắn, cái ưu việt nhất chính là dựa theo sự tăng trưởng thực lực của Mộ Lê thần mà tăng trưởng. Mộ Lê thần cấp cho mộ gia gia tinh thần dấu vết này đương nhiên không phải là muốn xem ông trở thành thủ hạ mà sai xử, mà là muốn trói buộc chính mình với ông để ông gia tăng thực lực. Tang thi nếu muốn gia tăng thực lực chỉ có vài biện pháp Ăn thịt tươi sống hoặc là dị đan của dị năng giả ăn tinh hạch của đồng loại cũng có thể. Nhưng mà ăn thịt sống thì thăng cấp rất chậm ăn dị đan cùng tinh hạch cũng không nhanh bao nhiêu, đương nhiên sẽ không giống với mộ lê thần có dị năng thôn phệ, phi thường nguy hiểm. Mộ lê thần muốn mộ gia gia trở thành tang thi cao cấp có trí tuệ, lại không muốn ông ăn dị đan cùng tinh hạch mà phát sinh nguy hiểm. Cho nên chỉ có thể hả cho ông tinh thần giấu vết như vậy mộ gia gia có thể an toàn tăng trưởng thực lực. có ký ức tinh thần dấu vết mộ gia gia dù người được mùi vị của thịt tươi nồng nàn cũng không thuận theo bản năng mà nhào lên. mộ lê thần thấy ông bởi vì bị người sống vây xung quanh trở nên nôn nóng bất an liền truyền một ít năng lượng tinh thần lực trong cơ thể qua làm cho mộ gia gia vốn đang đói bụng được bổ sung năng lượng. an dương nhìn ông trở nên an tĩnh thập phần ngạc nhiên a thần chuyện gì xảy ra vậy? mộ lê thần thản nhiên giúp ông sửa sang lại quần áo hỗn độn nói là dị năng của tôi chấn tĩnh tang thi. Hắn cứ như vậy giải thích làm cho những người nghi hoặc hắn tại sao khinh thù mà xông tới tang thi cũng bừng tỉnh. Lúc này có một thằng nhóc trẻ tuổi thoạt nhìn cùng mộ lê giật không khác nhau là mấy đột nhiên nói với mộ lê thần, nếu anh đã chấn tĩnh được tang thi thì thừa dịp bọn nó không công kích được mà giết hết đi. Mộ lê thần vẫn sửa sang quần áo của gia gia nhà hắn, không thèm nhìn tới thằng nhóc kia, tiếp tục công việc chỉnh đốn đồ đạc bộ dáng chính là không để vào tai mấy lời thằng nhỏ nói. À! Một nữ nhân cách hắn đứng gần thằng nhóc nhất đột nhiên kinh hãi thét lên the thế tất cả mọi người đều nhất loạt xoay qua nhìn xem chỉ thấy nữ nhân rất xinh đẹp lúc trước nay trên mặt tràn đầy máu tươi. Nhưng mà máu đó không phải của nữ nhân kia, bởi vì bên người của cô ta có một khối thi thể không đầu ngã xuống, đầu của thằng nhóc chết không nhắm mắt ấy lăn vài vòng, lăn đến giữa đám người, bọn họ nhất thời đều né ra bốn phía. Chỉ còn lại khối thi thể không trọn vẹn cùng với nữ nhân dính đầy máu đang sợ tới mức dại ra. Ánh mắt kinh hoàng của mọi người đều rơi xuống trên người mộ lê thần. Tuy rằng không ai thấy hắn động thủ, nhưng tất cả đầu cảm giác được cậu nhóc kia chính là bị hắn giết. Lúc trước mộ lê thần lơ lửng trên không ngoài cửa sổ, cái đó, hắn hẳn là dị năng giả hệ phong, sau đó cũng không biết hắn lại dùng thủ đoạn gì khiến cửa sổ thủy tinh biến mất, đấy là một hệ dị năng. Đẩy chiếc tủ lớn ngăn cửa phòng với khí lực cực đại, đấy là lực lượng dị năng. Hơn nữa, vừa nãy hắn còn chính miệng nói ra một cái loại dị năng nữa như vậy, tính ra thì hắn có ít nhất 4 hệ dị năng, khả năng còn có nhiều hơn. Còn cái thằng nhóc vừa dối kia chính là dị năng giả hệ hỏa Bởi vì sống sót, mấy người này lại cần dị năng hệ hòa của hắn cùng với hệ băng của An Dương để tạo ra nước uống cho nên thằng nhỏ bị cái mộng niên kỳ làm cứu thế chủ vây quanh không tránh khỏi từ cao tự đại Cảm thấy chính mình là dị năng giả chính mình rất quan trọng thằng nhóc tội nghiệp liền bởi vì một câu mà mất mạng. Ngoại trừ An Dương, những người khác đều cảm thấy mộ lê thần quá mức tàn khốc thế nhưng không ai dám nói ra bởi vì bọn họ cũng sợ chết. An Dương đối với hành vi của mộ lê thần chỉ thấy đau lòng. Từng là một thiếu niên ôn nhu cười như ánh Dương Quang, đến lúc này cũng vì trải qua bao nhiêu đau khổ và thống khổ mà biến thành tảng băng tâm can lạnh lẽo, bộ dáng tàn bạo. Mộ lê thần vẫn như trước giúp mộ gia ra, ra sửa sang lại quần áo, đem quần áo hỗn độn rách dưới sửa lại cho trình tề. rất nhanh, từ một bộ mộ da da hai mắt đỏ bừng, làn da xám xanh, lợi trảo biến hình cùng với mùi hôi thối trên người chuyển thành một bộ áo mũ chỉnh tề, đến mức tựa như mộ lão ra từ cái thời vài thập niên trước khi còn hoành hành trên thương giới của N thị vẫn còn tại đây. Mộ Lê Thần quay đầu nhìn về phía An Dương, nói cậu đi thu thập một chút, muốn đi đâu thì chúng ta cùng nhau đi. An Dương lập tức minh bạch ý tứ của Mộ Lê Thần, liếc mắt nhìn sang mộ da da, sau đó xoay người đi thu thập quần áo và ít thức ăn. Hắn biết mộ lê thần lần này chỉ định dẫn hắn cùng với tang thi mộ ra ra đi, mấy người khác cũng chưa có ý định mang theo. Tuy không biết chắc nhưng trong lòng An Dương vẫn cảm thấy cao hứng. Chỉ có hai người bọn họ, An Dương nghe hiểu được ý của mộ lê thần nhưng cái đám người tốt kia nghe không có hiểu. An như cũng vội vàng đi thu thập thứ của mình còn chỉ huy phó nghiên, nhanh lên, đừng quên đem cái vòng cổ kia khoảng vài trăm vạn đó. Bên trong chiếc hộp kia còn có vòng ngọc mấy chục triệu, cẩn thận một chút. Tay chân thật vụng về thật làm hỏng rồi đền được thứ khác tốt hơn không? Phó nghiên khẽ cắn môi, trong lòng ủy khuất hai hốc mắt ửng đỏ, nhưng vẫn làm theo lời của An như đi thu thập đồ đạc. Phó nghiên cũng là thiên kim đại tiểu thư, cô cùng mộ lê thần coi như là môn đăng hộ đối đi, thậm chí phó gia so với mộ gia còn có chỗ tốt hơn một ít. Bởi vì cha của cô là thương nhân lợi hại, so với mộ dung chỉ biết nháo chuyện xấu đương nhiên giỏi hơn nhiều. Cho nên đối với An Như, Phó Nhiên này có thể mang đến cho mình đứa con dâu tương lai yêu Việt cũng giống như bản thân mình là một khuê nữ vậy. Đáng tiếc mà thế bùng nổ, Phó ra thế nhưng chỉ còn lại có một mình Phó nghiên mẹ và cha cô ta đều biến thành tang thi. An Như đối với thái độ lập tức thay đổi của Phó nghiên khi biết mộ lê thần là dị năng giả lợi hại càng đem cô ta trở thành người hầu mặc sức mà sai xử. Phó nghiên hiện tại chỉ là một nữ nhân sinh đẹp thông thường, người duy nhất cô ta có thể dựa vào chỉ có vị hôn phu mộ lê thần cho nên thời điểm mộ lê thần làm lơ cô ta điều bây giờ cô làm được cũng chỉ có thể lấy lòng an như. Bởi vì trước kia mộ lê thân phi thường kính trọng an như. Xong, đó cũng chỉ là trước kia. Mộ Lê Thần nhìn bộ dáng khoa tay múa chân của An như cùng cái vị hôn thê phó nghiên đang vụng trộm diễn một màn ủy khuất cho mình xem, bên môi liền nổi lên một nụ cười lạnh tôi chỉ nói cùng A Dương đi các người vội vàng thu thập đồ đặc làm cái gì. Đang cao hứng vội vàng đến khí thế ngất trời, người mộ ra nghe thấy một câu như vậy nhất thời ngây ngần cả người. Chương 6 Phùng Sát Trong lòng còn tràn đầy hoan hỷ đắc ý, nghĩ làm sao mượn khí thế con trai đà kích con hồ ly tinh liễu như kia, nghe xong câu nói của mộ lê thần tươi cười trên mặt An như trở nên cương ngạnh. Bà không dám tin nhìn mộ lê thần, mày mày mới nói cái gì. Mộ lê thần đối với câu hỏi đó phẳng phất như không nghe thấy, hắn muốn bọn người này phải tuyệt vọng thống khổ, làm sao hắn có thể giống như kiếp trước che chờ bọn họ. Mộ lê thần lướt qua An như trực tiếp đối diện với An Dương đã thu thập xong nói, đi thôi. Nói xong liền đi đến chỗ cửa sổ thủy tinh đã biến mất lúc mộ lê thần đi vào, không nghĩ tới chỗ đó liền bị người chặn lại. Mộ lê thần nhìn mấy người đứng chắn đường, khóe miệng tươi cười càng phát ra hàn băng. An dương cao mày tiến lên một bước các người làm cái gì vậy? Trong những người đó, một người tuổi trung niên bị đẩy ra làm đại biểu, hắn trước tận thế là một trong những người hợp tác làm ăn với mộ gia, hiện tại cũng là dị năng giả. Nam nhân trung niên kia nói, mặc kệ nói như thế nào chúng ta bị nhốt ở trong này là bởi vì tham gia yến hội của mộ ra các người, các người không thể cứ như vậy bỏ chúng ta ở lại. An dương nghe nam nhân trung niên nói mà cười nhạo, vậy ở chỗ này tốt xấu ra sao các người vẫn sống, so với bên ngoài người ta bị tang thi ăn còn tốt hơn nhiều. Hơn nữa, nói không chừng bây giờ cả thế giới đều biến thành như vậy rồi. Tất cả mọi người bởi vì câu nói cuối cùng của An dương mà thay đổi sắc mặt. Mộ Lê Thần đối với những người đó không kiên nhẫn được như An Dương lúc nào cũng tốt tính, nên trực tiếp một cước đạp cái bàn qua bên kia chiếc bàn đụng vỡ cửa sổ thủy tinh khiến vài người gần đó bị đâm cho đầu rơi máu chảy. chiếc bàn cứ như vậy rớt xuống lầu, mảnh vụn kính văng bốn phía cũng khiến không ít người bị thương. Mộ Lê Thần đối với thảm trạng của bọn họ nhìn như không thấy, nhìn vài người nằm trước cửa sổ thống khổ rên rỉ, lạnh lùng phun ra một chữ cút. Mấy người kia bị thương không nhẹ, bọn họ bị mộ lê thần đạp ra cả người lại bị mảnh thủy tinh cắt nát máu chảy đầy đất. Bọn họ nghe được ngữ khí lạnh như băng phát ra từ mộ lê thần cả đám không ai dám khiêu chiến hắn cứ như vậy chịu đau từ trên đống thủy tinh vỡ lăn ra chỗ khác. Mộ lê thần lúc này không khắc sát thần là mấy ý chí sắt đá, lãnh khốc vô tình những người đó trong mắt tựa hồ đều đã muốn xem hắn như thần. An Dương cũng vì mộ lê thần biến hóa mà cảm thấy khó có thể tin tưởng A thần cậu. Thời điểm mộ lê thần nhìn về phía An Dương, thần sắc hòa hoãn, thấp giọng khẽ cười nói, chỉ mới như vậy mà đã không chịu nổi. Bên ngoài người ăn thịt người còn đầy giấy, An Dương nhìn khóe miệng mộ lê thần cười quỷ dị, đáy lòng có chút cảm thấy lạnh. Người ăn thịt người, An Dương biết mộ lê thần là người sống, chứ không phải đã biến thành một hoạt tử nhân. Nhân loại bắt đầu ăn chính đồng loại của mình, thế giới này đã loạn đến mức nào rồi? Nhưng mà sâu trong đáy lòng vẫn còn chút ảo tưởng chính phủ sẽ cố gắng giúp cái xã hội này khôi phục từ từ, an dương hít sâu một hơi nói, bên ngoài hiện tại thế nào? Mộ Lê Thần thản nhiên nói, chính phủ đầu hàng N thị thất thủ. Một câu nhẹ nhàng bâng quơ này khiến cho vài kẻ còn ảo tưởng quân đội sẽ tới cứu mình liền khủng hoảng không thôi, một đám người cũng không bận tâm có làm mộ Lê Thần tức giận hay không, bắt đầu nghị luận sôi nổi. Mộ Lê Thần mang theo mộ Gia Gia cùng với An Dương muốn rời đi An như đột nhiên xông đến giữ chặt áo An Dương, không được. Tụi mày không thể bỏ bọn tao lại rồi đi như vậy. An Dương, mày nhẫn tâm bỏ cô và em mày lại đây cho quái vật ăn luôn sao. An như lần đầu tiên buông xuống thái độ ngạo mạn mà khẩn cầu nhìn An Dương. An như không dám làm vậy với mộ Lê Thần ngoan độc kia, không dám đi cầu hắn, chỉ có thể bắt lấy áo An Dương. Mộ Lê Thần kiếp trước bị phản bội đối với hắn mấy cái thân nhân gì đó một chút gọi là không đành lòng cũng không có. Mà An Dương đã sớm bởi vì cách đối xử của bọn họ với Mộ Lê Thần mà lạnh tâm. Đối mặt với bộ dáng An như đang khẩn cầu An Dương nhìn về phía Mộ Lê Thần. Tâm tình Mộ Lê Thần đột nhiên biến tốt An Dương đem quyền quyết định đặt trên tay hắn khiến hắn thực sự cảm thấy rất tốt. Vì tâm trạng tốt này Mộ Lê Thần quyết định cho đám người An như Mộ Dung sống nhiều thêm một đoạn. Mộ lê thần nhìn nhìn an như nói, tôi có thể đưa các người đến căn cứ hát tỉnh, đến đó rồi các người cùng bọn tôi sẽ không liên can. Loại thủ đoạn phùng sát này, mộ lê thần cảm thấy cũng không tồi. Dọc đường đi được hắn che chở đến một chút mùi vị của mặt thế cũng không có. Hắn thật sự mong chờ cái tình cảnh mấy lão gia thái thái các thiếu gia tiểu thư nhà giàu đến được căn cứ. Hắn nhất định phải trà trộn vào căn cứ đi xem. Sau mặt thế, đạo đức tiêu vong, nhược nhục cường thực. Kẻ yếu phải chết kẻ mạnh thì sống. Cho dù an toàn trong căn cứ thì cũng phân rõ ràng đẳng cấp. Trước tận thế, lúc hòa bình cũng là có giai cấp tồn tại, huống chi hiện tại. tiếp trước dưới sự trợ giúp của mộ lê thần, mộ gia thức ăn sung túc thế nhưng bọn họ lại không có đủ thực lực bảo hộ cho nên thường xuyên bị dị năng già cấp cao cướp đồ ăn. Sinh hoạt ở bên ngoài căn cứ càng khó khăn hơn, cái loại mà một người mỗi ngày đều tìm cách dẫm đạp lên người khác để sống sót, rồi cuối cùng họ lựa chọn bán mộ lê thần để đổi lấy sinh hoạt nhàn nhã. Bọn họ được mộ lê thần đối đãi tốt cho dù là tại mặt thế, có một tang thi hoàng bảo hộ bọn họ sống sót so với những người khác phải vùng vẫy trên đường biên tử vong là tốt hơn rất nhiều. Sau khi bọn họ tiến vào căn cứ, không có mộ lê thần hổ tống theo sau, bọn họ chỉ là người thường, đương nhiên chỉ có thể đối mặt với hiện thực tàn khốc. Đối mặt với hiện thực không có nghĩa là bọn họ có thể tiếp nhận hiện thực. Vì cái thân phận cao cấp và sinh hoạt an nhàn, bọn họ hoàn toàn không đếm xỉa đến mộ lê thần vì bọn họ trả giá cái gì, lựa chọn bán hắn để đổi lấy cuộc sống an nhàn về sau. Thậm chí bọn họ còn nghĩ, bọn họ đây là vì cả nhân loại cống hiến, quan pháp bất vị thân, thật cao thượng trùng sinh một lần mộ lê thần thấy rõ bộ mặt xấu xí của mấy kẻ gọi là thân nhân kia cũng thấy rõ sai lầm mà mình đã phạm. Mọi người đều coi thường hắn vì bọn họ mà trả giá vô điều kiện nhiều lắm, khi vừa mới bắt đầu có thể sẽ có chút cảm động đi, nhưng theo thời gian trôi qua, bọn họ chỉ cảm thấy việc mộ lê thần hắn làm là tất nhiên. Mộ lê thần không biết kiếp trước mất đi hắn bảo hộ không có năng lực có được thức ăn, mấy kẻ phản bội có hối hận vì đã đem bán hắn cho sở nghiên cứu hay không. Hắn chỉ biết sai lầm một lần là đủ rồi. Cho nên lần này, mộ lê thần không muốn phí sức hộ tống bọn họ đi căn cứ bê thị, mà đưa bọn họ đến căn cứ hát tỉnh ở đó, một năm sau sẽ bị hủy diệt. Hơn nữa lần này hắn muốn bảo hộ bọn họ tốt một chút so với kiếp trước càng tốt hơn. Chương 7, bức bách, nghe được mộ lê thần nói về sau không quản bọn họ, sắc mặt an như biến đổi liên hồi, môi mấp máy vài cậy ánh mắt vô tình chạm đến thần sắc băng lãnh trên mặt hắn mới trột dạ, nhưng vẫn không nói ra được cái gì. Mộ lê giật thanh tú đứng bên cạnh an như mang bộ mặt không dám tin đối với mộ lê thần nói anh anh như thế nào có thể cứ như vậy vứt bỏ thân nhân của mình chứ. Anh có còn là người không? Mộ lê thần nhìn bộ dáng làm bộ làm tịch kia trong lòng một chút cảm giác cũng đều không có, không có khát vọng của lúc trước muốn đứa em này đồng cảm với mình cũng như ban đầu muốn đem tên phản bội này nhai sống. Mộ Lê Thần chỉ như mặt giếng cổ không dao động tâm tình, thân thể không có nửa điểm tăng độ ấm, trái tim cũng không nhảy lên một nhịp nào hắn đã sớm không còn là người. Mộ Lê Thần cười lạnh một tiếng, tôi một thân bất chấp nguy hiểm vượt qua biển núi tang Thi trong bệnh viện, đi ra đến đây chuyện thứ nhất chính là cứu các người cho nên cậu có tư cách gì giáo huấn tôi. Hắn lạnh lùng nhìn lướt qua an như, may mắn tôi tới kịp thời, bằng không làm sao tôi có thể nhìn thấy bộ mặt thật của các người đây. An như sắc mặt có chút không tự nhiên liền né tranh ánh mắt hắn, không dám cùng hắn đối diện. Mộ dung chừng mắt liếc nhìn An như, sau đó hướng mộ lê thần cười ôn hòa, a thần này. Mộ lê thần liền ngắt lời hắn, tôi có thể mang mấy người đi thế nhưng, hai người này thì không được. Vừa nói hắn vừa chỉ hướng liễu như cùng mộ thanh loan. Khuôn mặt tươi cười của mộ dung liền lập tức cơ ngạnh, thanh âm trở nên băng lãnh không kém, ngươi là có ý gì. Mộ Lê Thần nhìn thoáng qua mẹ con mộ Thanh Loan cùng Liễu Nhứ đang nước mắt rưng dưng nhìn mình, bất vi sở động hướng mộ Dung nói ông bây giờ muốn tôi mang ông đi, hay là mang theo hai người kia đi, ông tự mà chọn. Hắn nhìn mộ Dung cùng Liễu Nhứ, mộ Thanh Loan sắc mặt đại biến, trong lòng không khỏi sinh ra chút khoái trá. Mau diễn cho hắn xem cái gọi là nhân tính đi, chọn cho chính mình đường sống hay là đem cơ hội này nhường cho chân ái cùng ái nữ của mình. Mộ lê thần cho dù không muốn cũng phải thừa nhận rằng trong lòng mộ dung địa vị của mộ lê quân, mộ thanh loan cùng mộ lê giật so với hắn cao hơn rất nhiều. Thế nhưng, địa vị cao thì được cái gì? Hắn vẫn biết rõ rằng, vị phụ thân yêu tư lợi này còn cần hắn rất nhiều. Mộ dung sùng ái mộ lê quân cùng mộ thanh loan, đó là bởi vì bọn họ chỉ có thể dựa vào hắn mới có được tiền tài địa vị. Hắn nói gì nghe nấy, điều này làm cho tính muốn được người khác phụ thuộc mạnh mẽ như mộ dung thập phần vui vẻ cho nên hắn mới như vậy mà cưng chiều đôi con riêng nam nữ này. Bất quá, khi bọn họ uy hiếp đến hắn, mộ dung hắn lựa chọn cái gì không cần nói cũng biết. Cho nên, lúc mộ lê thần nhìn mộ dung đi đến phía sau hắn, liếc qua mặt của liễu như cùng mộ thanh loan mà làm như không thấy, đó tuyệt đối không phải là ngoài ý muốn mà là sự lựa chọn của chính hắn. khóe miệng mộ lê thần cong lên gợi một mặt trào phúng đến câu tục ngôn châm chọc cũng lời nói đám người khốn nạn này cần gì hắn phải quá mức để ở trong lòng nghĩ rồi hắn hướng mắt nhìn về phương bắc hai tròng mắt tối đen dưới cặp kính xẹt qua một tia hồng huyết bê thị hành vi của mộ lê thần an dương không nói lời nào hiển nhiên là gián tiếp duy trì hắn thành như vậy lúc mộ lê thần tính toán rời đi phó nghiên đột nhiên chạy đến quỳ trước mặt hắn khóc bù lu bù loa a thần anh dẫn em theo cùng em không muốn ở lại nơi này chờ chết đâu mộ lê thần cúi đầu nhìn nhớ tới câu nói khắc nghiệt cô ta từng nói hắn không còn là người hắn là quái vật mà hiện tại kẻ nói câu này lại làm bộ mặt khóc lóc lê hoa đái vũ trùng hợp làm sao a a thần khụ khụ Mộ lê thần buông tay khỏi cổ cô ta, đối với bộ dáng kinh khủng vừa rồi làm như không thấy, ánh mắt lại rơi xuống chiếc vòng cổ bằng ngọc đeo trên người cô ta, thò tay giựt đứt, sau đó xoay người rời đi, thanh âm thản nhiên truyền đến trong tai phó nghiên, đuổi kịp. Phó nghiện mừng rỡ như điên, vội vàng thất tha thất thều đi theo. An dương đảo mắt qua gương mặt phấn khởi đã nhợt nhạt của phó nghiên kia, lại nhìn đến ý vị không rõ của mộ lê thần, cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Mộ lê thần một mình đi đến gara đem cái xe hơi sang trọng lái lên đưa cho mộ dung. Bất quá tại mặt thế, loại xe nào có gầm xe thấp cho dù trị giá mấy ngàn vạn cũng không bằng xe tải lớn thông thường, chỉ là khu biệt thự đông nam cũng không có lấy một chiếc xe nào rắn chắc. Lái xe đến lầu dưới của mộ Gia, mộ lê thần không kiêng nể gì ấn loa, vài tang thi bị hắn uy áp nên e ngại căn bản là không dám đến gần. Đợi hơn nửa ngày, thời điểm mộ lê thần phi thường không còn kiên nhẫn An Dương mới mang theo bọn họ xuống dưới. Nhìn thấy hai mẹ con phía sau mộ dung đang né tránh, mộ lệ thần liền minh bạch nhưng hắn cái gì cũng không nói, chỉ thúc giục nhanh lên xe. Thấy mộ lê thần không có phản đối, mộ dung kinh hỉ đẩy liễu nhứ cùng mộ thanh loan, nhỏ giọng nói, nhanh lên đi. Sau khi liễu nhứ cùng mộ thanh loan lên phía sau xe, lúc mộ dung cũng chuẩn bị trèo lên, mộ lê thần liền trực tiếp khống chế cửa xe đóng lại. Mộ Dung thiếu chút nữa bị cửa xe kẹp cho đứt ngón tay liền lùi lại, phẫn nổ quát lên, ngươi làm gì chứ? Đột nhiên đem cửa xe đóng lại, định kẹp đứt ngón tay ta hay sao? Còn có tâm tình quan tâm đến ngón tay của mình? Mộ Lê Thần cười lạnh một tiếng, ông thật không hổ là người cha tốt tình nhân tốt, nếu ông đã đem cơ hội nhường cho bọn họ thì ông còn lên xe làm cái gì? Hắn tựa thiếu phi thiếu cười như không cười nhìn mộ dung sắc mặt lúc xanh lúc trắng, chậm rãi nói, tôi đã nói các người không thể cùng nhau đi ông xem lời của tôi như gió thoảng bên tai sao. Mộ dung đúng là xem lời mộ lê thần như gió thoảng, nói trên xe vị trí không thiếu nhiều hơn hai người có cái gì không thể. Chiếc xe này trừ bỏ hàng phía trước có ghế của người lái cùng ghế phụ lái bên cạnh ở giữa còn có hai chỗ ngồi, mặt sau có ba chỗ nữa, bảy tám người ngồi vào cũng rất nhẹ nhàng thoải mái. Tính thêm mẹ con liễu như cũng chỉ có 9 người, chen thêm một người nữa cùng lắm chỉ hơi chật. Thế nhưng nguyên nhân từ trước đến giờ mộ lê thần làm như vậy không chỉ đơn giản là thế. Hắn muốn nhìn bọn họ trở mặt thành thù, muốn nhìn thấy bọn họ ở giây phút giữa sự sống và cái chết bị người thân nhất vứt bỏ. Cái hắn muốn nhất chính là nhìn thấy bọn họ sâu xé lẫn nhau. Thống khổ kiếp trước của hắn như thế nào chỉ cần một người trả giá là đủ. Mộ lê thần nhắm mắt rồi lại mở ra cảm xúc cuồn cuộn cũng không có nửa điểm lộ ra ngoài. Hắn đạm mặc nhìn mộ dung ông chỉ có một sự lựa chọn. Hắn chính là đang bức bách mộ dung, buộc ông ta xé đi chiếc mặt nạ dối trá kia, buộc ông ta lộ ra diện mục chân thật nhất, vô tình ích kỷ nhất, buộc ông ta từng bước phải xa lánh chúng bạn. Mộ dung nhìn mộ lê thần có điểm dịu đi nhưng một đường sống đều không cho thần sắc biến hóa mấy phần cuối cùng vẫn là nhìn về phía mẹ con liễu như cùng mộ thanh loan. chương 8, ly gián thành công. Trò chơi này, không riêng gì mộ lê thần đang xem, ngay cả an như cũng phá lệ thống khoái nhìn liễu như cùng mộ thanh loan mà mở miệng châm chọc tiện nhân, ngươi không phải nói rất thương hắn sao? Vậy sao còn không nhanh chóng mang khoản tiền bồi thường đó rồi cút đi còn ở lại làm gì, chả nhẽ còn muốn ta phải đuổi đi sao? Liễu như chỉ gắt gào nắm chặt tay mộ thanh loan, cúi đầu, phẳng phất như không nghe thấy an như châm chọc cũng không nhìn đến ánh mắt của mộ dung. Lúc trước còn nghĩ Liễu Nhứ sẽ cùng con mình ở lại, để giữ lại chút mặt mũi cho mộ dung hắn, nhưng chứng kiến Liễu nhữ cùng mộ thanh loan đã không nhìn ánh mắt ra hiệu của hắn ta mà còn xuất hiện ở trên xe cùng nhau tức thì liền giận dữ. Ông lạnh lùng nói, xuống xe, Liễu nhữ tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý thế nhưng nghe thấy người đã từng nói yêu cô yêu đến có thể buông tay hết thảy, chính miệng nói ra hai chữ tại thời điểm này cô vẫn là không dám tin. Đối lập với tuyệt vọng còn có kinh ngạc đến không dám tin trong mắt liễu nhứ, mộ dung có chút trột dạ nhưng vẫn không mềm lòng. Nếu bọn họ không rời khỏi ông sẽ phải rời khỏi. Ở lại chỗ này, chính là chết. Ông không muốn chết cho nên chỉ có thể xin lỗi bọn họ. Ngữ khí mộ dung chậm lại cô không phải nói rất yêu tôi sao? Cô không phải nói yêu tôi yêu đến nguyện ý vì tôi đi tìm cái chết sao? Vậy cô mang theo thanh loan xuống không phải là tốt rồi hay sao? Liễu Nhứ trừng lớn mắt kích động hỏi ngược lại, mộ Dung ông làm sao có thể nói như vậy? Thanh Loan là con gái của ông, ông nói mà không suy nghĩ sao? Lúc này An Như liền đổ thêm dầu vào lửa, ầy, chỉ là một khoản tiền bồi thường mà thôi. Mộ Dung giống như trước đây vô dụng phản bác An Như, chỉ biết cam chịu. Với hắn mà nói ai cũng không quan trọng, đừng nói là nữ nhân, đến con gái mà khiến hắn vướng chân hắn cũng không chút do dự một cước đá văng ra. Mộ Dung có chút không dám nhìn gương mặt nữ nhân chấn định đã sớm rơi đầy lệ thanh âm cũng thấp xuống, các người ở lại chỗ này có thể gặp được quân đội cứu viện, sẽ không có việc gì. Lời này dùng để lừa một đứa nhỏ ba tuổi cũng không được. Liễu Nhứ xem như thấy rõ bộ mặt thật của Mộ Dung, bắt đầu sinh khí làm náo loạn, ông không bằng xúc sinh, ngay cả con gái mình cũng dám vứt bỏ. Ngồi một bên xem trò khôi hài, Mộ Lê Thần cười lạnh, đừng nói là nữ nhân, ngay cả con gái, hắn ta cũng không chút do dự bỏ qua một bên. Thấy bọn họ một mảnh ồn ào, mộ lê thần dùng tinh thần lực mở ra khiến tang thi trong khu vực bị tiếng ồn thu hút thành công đem bọn họ đang hết sức chuyên chú náo loạn ẩm ý mà giảm bớt. thuận tiện còn thêm một thanh củi lửa, nếu gì quan tâm em ấy như thế, vậy để em ấy lên xe đi. Mộ thanh loan kinh hỉ nhìn về phía mộ lê thần. Mộ lê thần cười đến thập phần ôn hòa thế nhưng câu tiếp theo lại đem liễu nhứa đẩy đến rìa vách núi, như vậy gì phải xuống xe. Vốn tưởng rằng mình có thể cùng nữ nhân kia được ở lại trên xe, gương mặt kinh hỉ còn chưa thối lui của Liễu Nhứ liền bởi vì một câu này của mộ lê thần mà tràn đầy huyết sắc cái cái gì. Mộ lê thần chào phúng nói, vốn là muốn hai người các ngươi đều phải xuống xe, nhưng tôi thông cảm cho gì là một mảnh từ mẫu chi tâm mới để Thanh Loan ở lại. Gì như thế nào sao lại có vẻ không hài lòng vậy. Nguyên bản ánh mắt mang theo kinh hỉ của mộ Thanh Loan hơi do dự nhìn về phía Liễu Nhứ. Liễu Nhứ nóng nảy còn hơi đâu chú ý đến ánh mắt của mộ Thanh Loan hỏi ta sao? Mộ Lê Thần châm ngòi ly gián nói, gì đương nhiên là xuống xe. Chẳng lẽ gì vừa nói những lời này chỉ là vì làm cho chính mình cũng được ở lại sao? Liễu Nhứ bị mộ Lê Thần chọc chúng tâm tư, đem ánh mắt cầu cứu ném về phía mộ Thanh Loan. Mộ thanh loan bởi vì mẹ mình đem mình ra làm bè nên cảm thấy rất khó chịu hơn nữa cô cũng không nguyện ý thay liễu nhứ cầu tình mà chọc giận mộ lê thần nóng lạnh thất thường này, nói không chừng ngay cả chính mình có tư cách được ngồi trên xe cũng bị hủy bỏ. Cho nên đối với ánh mắt liễu nhứ liền xem như không phát hiện ra. Liễu Nhứ nhìn phản ứng của Mộ Thanh Loan, nhất thời nổi bạo nguyên lai là bộ dáng nói giọng nhỏ nhẹ tức thời vỡ nát trở thành một mụ đàn bà chanh chua trừ đồng, tức giận mắng mỏ, người đúng là thứ con bất hiếu, người muốn nhìn thấy mẹ người chết trước mặt người mới vừa lòng đúng không? Liễu Nhứ tâm tư rất dễ đoán, nàng tự cho là do lúc nãy nàng diễn phiên bản tình mẫu từ quá cảm động mới khiến Mộ Lê Thần quyết định lưu lại Mộ Thanh Loan, nàng có cảm giác rằng Mộ Thanh Loan đã đoạt đi cơ hội được ở lại của nàng. Mà mộ thanh loan kia đối với biểu hiện câu cứu của nàng bỏ mặc không để ý càng khiến cho Liễu Như tâm tình thấp thỏm lo âu bởi sự tuyệt tình của mộ dung mà bạo phát. Con trai biến thành quái vật ái nhân phản bội, con gái khoanh tay đứng nhìn, này một chuỗi đả kích liên tiếp khiến cho nữ nhân mềm yếu cần phải dựa vào người khác mới có thể sống sót hoàn toàn tan vỡ. Thế nhưng tại thời điểm Liễu Như sắp sụp đổ, mộ lê thần vẫn thở ơ lạnh nhạt đem cô kéo lại, gì à, vẫn là cô cần mắng em ấy gì cũng lưu lại đi. Liễu Nhứ ngây ngẫn cả người, An Như đang xem trò hay lập tức bất mãn, dựa vào cái gì mà tiện nhân này cũng được lưu lại. Mộ Lê Thần lạnh lùng liếc nhìn An Như, bà liền im bặt. Liễu Nhứ nhìn mộ Lê Thần trên mặt tươi cười ôn hòa kia, đáy lòng tràn lên một nỗi sợ hãi im lặng ngồi xuống. Những người khác cũng đều lên xe, chỉ là bầu không khí nguyên bản thân thân mật mật giữa ba người mộ dung, Liễu Nhứ và mộ Thanh Loan trở nên thập phần cương ngạnh. Toàn bộ trong xe, trừ ghế của người lái cũng chỉ có ghế hành khách bên cạnh là rộng rãi nhất. Mộ Lê Thần liền gọi mộ Gia Gia đang bị khống chế cùng An Dương ngồi vào. Hắn để mộ Gia Gia cùng An Dương ngồi gần mình nhất cũng là bởi vì hắn không an tâm đám người phía sau. Nếu có Tăng Thi đột kích, hắn không dám đảm bảo mấy người kia có thể hay không sẽ không do dự đem mộ Gia Gia với An Dương trở thành tấm mộc mà đẩy ra. An Dương đối với sự an bài của Mộ Lê Thần không có ý kiến, ngược lại là Mộ Lê giật vốn đang im lặng lại cất tiếng, anh A Dương cùng Tang Gia Gia ngồi chung không tốt lắm. Vẫn là nên để anh ấy ngồi cùng với em. Mộ Lê Thần giữ vô lăng, nhìn thẳng phía trước phảng phất không nghe thấy gì. An Dương chỉ liếc mắt nhìn Mộ Lê giật một cái, lại lơ đãng quét qua ba người Mộ Dung, Liễu Như, Mộ Thanh Loan, cái gì cũng không nói, An Phận mang theo Mộ Gia Gia ngồi ở ghế hành khách bên cạnh Mộ Lê Thần. Thấy thế, Mộ Lê giật chỉ ghen ghét liếc mắt nhìn Mộ Lê Thần, sau đó cúi đầu không nói thêm gì nữa. Mộ Lê Thần đợi khi tất cả mọi người đã đi lên, liền đạp chân ga, chiếc xe giống như mũi tên được bắn khỏi cung chạy ra ngoài. Lúc xe đi, những người khác tại biệt thự Mộ ra bị Mộ Lê Thần bỏ lại cũng chạy xuống, thừa dịp Mộ Lê Thần đuổi tang thi vây quanh khu biệt thự phía đông nam đi, chạy đến gara, vốn nghĩ lái xe đi theo Mộ Lê Thần phía sau sẽ có thể an toàn rời khỏi. Thế nhưng đợi đến khi bọn họ đem xe lái ra, không có tang thi hoàng uy áp, những hoạt tử nhân kia lại xông đến ngấu miến. Chương 9, cư trú. Dưới sự kiểm soát của mộ lê thần, một lá chắn vô hình bắt đầu hình thành xung quanh chiếc xe tang thi không đến gần được cứ như vậy, tang thi trên đường dạt ra rìa hết. Mà bọn người trên xe phía sau tưởng nhặt được chút tiện nghi đều chỉ có thể bị tang thi bao phủ. Ra khỏi được quảng trường mậu dịch thì tang thi đã ít đi rất nhiều. Mộ lê thần nhìn đêm đen dần bao trùm sắc trời, liền đem xe đỗ lại trước một tòa nhà, đêm nay ở trong này nghỉ ngơi. Đoàn người xuống xe, lần lượt đi trên hành lang, đi trước nhất là An Như cùng mộ lê giật. An Như một bên đi một bên oán giận, ngồi xe một ngày trời, cơ thể muốn liệt luôn rồi. Hơn nữa cũng không có gì để ăn, đói muốn chết. Mộ lê thần đi bên cạnh An Dương cùng mộ Gia Gia dùng tinh thần lực kiểm tra tang thi bên trong ngôi nhà chào phúng nhìn An như than vãn ý niệm vừa động, sau đó An như đi phía trước liền thét lên the thế. Đó chỉ là một nữ tang thi, đầu tựa hồ bị người chém qua tuy rằng cô có chém rớt nhưng não thì cơ hồ muốn rơi ra ngoài, một mớ tóc rối loạn dính bết lên phần não lộ ra trắng bóc giống như mì đen nấu với sữa vậy. Quần áo đã rách dưới, hai khối thịt treo trước ngực hư thối, gân mạch màu đen gần như phủ kín cực kỳ ghê tởm. Tuy rằng mà thế chỉ vừa mới bắt đầu thế nhưng truyền thông đã bị ngắt điện nước cũng bị cúp khi An như tiến vào hành lang là một mảnh tối đen. Dưới thao túng của mộ lê thần tang thi ghê tởm kia cứ như vậy cùng An như hiệp lộ tương phùng, mặt đối mặt. Mà An như cương nhiên chỉ dít lên the thế chứ không bị dọa cho ngất đi, mộ lê thần cũng không thể không cảm thán tố chất tâm lý của cô ta khá tốt. An dương một cái băng tiễn bay qua, đem nữ tang thi dọa An như sợ tới mức dít lên đâm thủng đầu, ngã xuống. Mộ lê thần liếc mắt nhìn An Dương, sau đó liền đối với hành vi giúp An Như của hắn không thèm để ý, dù sao mộ lê thần hắn cũng không có ý định để tang thi đó giết chết cô ta. An Như tuy rằng không có bị dọa tới mất đi lý trí thế nhưng cũng sợ tới mức chân nhũn ra, phải tựa trên cánh tay mộ lê giật mới đứng vững. Mộ lê thần nhìn đám người đang sợ hãi rụt lại phía sau mà trông ngóng hắn liền cười lạnh một tiếng, như thế nào? Không dám đi, vừa rồi không phải còn rất tích cực sao? Lúc trước ai cũng nghĩ đi vào đầu tiên nói không chừng còn lấy được vài thứ hay ho, nhưng hiện tại lại phát hiện phía trước không an toàn, ai cũng không nguyện ý làm tiên phong. Đối với lời châm chọc của mộ lê thần, đã hiểu được cái gì gọi là có thể thân có thể khuất, những người đó đều lần lượt làm bộ như không nghe thấy, về phần trong lòng nghĩ như thế nào cũng không ai biết. Mộ lê thần đương nhiên biết, hắn châm chọc mấy người vốn đã sống an nhàn sung sướng, thích coi trọng xỉ diện này bao nhiêu thì bọn họ vẫn không thể tức giận, chẳng qua là vì bọn họ còn cần hắn bảo hộ. Một khi đến nơi an toàn, chỉ cần hắn không còn giá trị lợi dụng, bọn họ nhất định sẽ đâm sau lưng hắn. Những người này chỉ mang thù, không nhớ đến ân tình. Hắn đã hiểu quá rõ rồi. Bất quá, hắn không có hứng thú để ý đến lý tưởng của bầy kiến tận tình phóng thích nổi oán hận trong lòng, mở miệng chính là mang theo cừu hận cùng chán ghét mà nói, phế vật dối trá. Giọng nói mang theo hận thù khiến An Dương đứng bên cạnh có chút kinh hãi, ngạc nhiên nhìn về phía hắn. An Dương đương nhiên không hiểu tại sao trước tận thế mộ lê thần đối với gia nhân của mình cực kỳ quyến luyến, như thế nào chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã trở nên như vậy. Nếu chỉ vì lời của An như kia An Dương khẽ nhíu mày, hẳn là không có khả năng đi A thần hắn không phải loại người bởi vì vài câu nói mà dễ dàng thay đổi. Cái cách mộ lê thần nắm cơ hội khiêu khích châm chọc những người đó tựa hồ như đối với bọn họ mang một loại thâm cưu đại hận nào. Nếu nói vì bọn họ lãnh huyết không muốn đi bệnh viện cứu hắn mới là nguyên nhân khiến hắn hận bọn họ như vậy, An Dương một điểm cũng không tin. Hắn nhìn mộ lê thần ánh mắt lộ ra vài phần lo lắng trước khi A thần trở về căn biệt thự phía đông nam nhất định đã phát sinh sự tình gì mà hắn không biết. Mộ lê thần đi vào hành lang trước tiên có hắn, Tang Thi Du đãng trong hành lang đều hoảng sợ hướng lên tầng trên trốn tránh. Hiện tại, mặt thế đã qua nửa tháng, khớp xương bộ vị của tang thi đã không còn cứng nhắc, lên xuống cầu thang cái gì đều có thể làm được, không gian sinh tồn của nhân loại cũng càng nhỏ. Mộ lê thần không đi lên lầu, chỉ phá vỡ cửa phòng trộm của một hộ nhân gia đi vào. Lựa chọn ở tầng dưới, không ít người bất mãn, thế nhưng bọn họ cũng chỉ nhỏ giọng nói thầm vài câu, không dám ở trước mặt mộ lê thần nói toẹt ra. An dương lại nghe thấy đám đại gia bất mãn, hơi hơi nhíu mi quan hệ giữa A thần và bọn họ thật sự trở nên căng thẳng. Hắn cũng không hy vọng mộ lê thần cùng những người khác căng thẳng như thế chung quy cũng vì bản chất tư lợi ích kỳ của con người. Mộ lê thần như vậy nhưng cũng dễ bị người khác đâm một con dao sau lưng cho dù A thần có là ân nhân cứu mạng đại gia bọn họ đi chăng nữa. Vì thế hắn cười hòa giải giúp mộ lê thần, A thần lựa chọn ở tầng này cũng là có suy xét trên lầu có bao nhiêu tang thi không đếm hết rất nguy hiểm. Hơn nữa, nơi này gần xe hơn, chạy trốn cũng dễ dàng. Mộ dung vẫn rất bất mãn, nhưng nếu có một bầy tang thi đi tới thì tầng trệt là nguy hiểm nhất. An dương tươi cười như trước không có biến hóa, dưỡng chúng ta ở tầng trệt lúc bầy tang thi vây quanh hoàn toàn có thể thoát khỏi. Mộ dung hừ hừ, sau đó liền không nói nữa, đi vào trong. Vào phòng, tất cả đều lần lượt tỏa đi bốn hướng. vào phòng bếp cùng tủ lạnh tìm thức ăn phòng khách rất nhanh chóng chỉ còn một mình mộ lê thần mộ gia gia và an dương cùng hai cái xác chết những lời an dương vừa nói mộ lê thần cũng nghe thấy dụng ý của an dương mộ lê thần rất rõ ràng hắn tuy rằng không để ý bọn người mộ gia tâm tư nhỏ mọn thế nhưng đối với an dương trong lòng vẫn là có chút ấm áp mộ lê thần thản nhiên nói kỳ thật cậu hà tất làm như vậy tôi chọn tầng trệt chỉ là lười đi lên lầu thôi An Dương chớp mắt nhìn, nhỏ giọng cười nói, tôi biết. Hắn biết mộ lê thần có thói quen không thích leo cầu thang, hồi còn ở đại học có lần hắn với một đồng học dưới tầng triệt đổi phòng. Mộ lê thần nhìn An Dương khóe miệng mang ý cười, cũng nghĩ tới chuyện trước kia, hơi hơi nhíu mày, đột nhiên có chút cảm giác hoảng hốt. Những ngày hạnh phúc dường như đã xảy ra vào rất nhiều thập kỷ trước đây. Nghĩ nghĩ một chút, mộ lê thần liếc mắt nhìn An Dương, thấp giọng nói, cậu đi theo tôi. Hắn dẫn An Dương hướng đến một phòng ngủ. Căn hộ này cũng không tính là lớn, chỉ có khoảng hơn 150 mét vuông, 3 phòng ngủ, 2 phòng khách, 2 phòng tắm với phòng bếp. Mộ Lê Thần dẫn An Dương tiến vào buồng vệ sinh trong một phòng ngủ. Vào trong, Mộ Lê Thần liền hướng mặt An Dương nói, cởi đồ cậu ra. Chương 10: Bí mật sợi dây chuyền ngọc bích. Vào phòng ngủ, Mộ Lê Thần liền hướng An Dương nói, cởi đồ cậu ra. An dương nhất thời không dám tin nhìn mộ lê thần, ánh mắt hắn không khỏi rơi xuống chiếc giường đôi rộng, mềm mại thoải mái kia chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khóc. Niềm mong đợi sâu nhất trong đáy lòng tựa hồ như sắp xảy đến hạnh phúc tới quá mức đột ngột. Mộ lê thần nhìn bộ dáng mây người của an dương, nhíu mày, sau đó thúc giục nói, nhanh lên, cởi áo ra. Lúc này chính là mùa thu, sắp bắt đầu mùa đông thế nhưng thời tiết lại quỷ dị, thập phần nóng bức giống như trời tháng sáu vậy cho nên ai cũng mặc tương đối ít. Bất quá cho dù ăn mặc ít một chút cũng là quần áo dài có thể đem thân mình che kín. Tại mặt thế, virus tăng thi tứ phía ăn mặc sách dưới, nếu ra có chỗ chảy sức sẽ rất dễ dàng bị lây nhiễm. An Dương mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài tay, ngoài cái này, bên trong không mặc thêm áo khác. Lúc mộ lê thần thúc giục hắn do dự trong chốc lát nhưng động tác vẫn nhanh chóng đem quần áo cởi ra, lộ ra đường cong của các bắp cơ trên cơ thể. Mộ lê thần nhìn hắn xích lóa từ đầu tới cuối, không khỏi chuyển mắt đi nơi khác. Hắn ngược lại không phải bởi vì nhìn An Dương lõa thể mà ngượng ngùng cái gì, dù sao hắn là thẳng, cái An Dương có hắn cũng có, không cần phải thẹn thùng. Có điều An Dương là dị năng giả, trong mắt tang thi, huyết nhục của dị năng giả so với người thường có điểm hấp dẫn hơn. Đã vài ngày không ăn gì, mộ lê thần nhìn cơ thể An Dương, nhịn không được muốn ăn hắn, bản năng theo đuổi nguồn năng lượng sung túc từ huyết nhục của một tang thi bắt đầu phát tán. mà lúc này mộ gia gia ở bên ngoài bị dục vọng của mộ lê thần ảnh hưởng có chút không an phận rối loạn lên, mộ lê thần vội vàng tĩnh tâm đem mộ gia gia rối loạn chấn tĩnh, hắn áp chế khát vọng của bản thân đối với huyết nhục chậm rãi đi về phía an dương. an dương nhìn mộ lê thần từng bước đến gần, nhịp tim đặc biệt tăng nhanh, hắn vẫn là có điểm không thể tin được đây là sự thật, a thần cũng có cảm giác với hắn sao? mộ lê thần đi đến trước mặt, sau đó thò tay đem một thứ đeo lên cổ an dương. Vốn tưởng rằng mộ lê thần sẽ an dương trong lòng nhất thời có chút mất mát nhưng mà như vậy mới bình thường, chỉ mình hắn mới có ý nghĩa kỳ lạ. An dương cúi đầu nhìn cổ mình bị mộ lê thần đeo lên một vật gì, không khỏi vừa khiếp sợ vừa hoan hỉ, này này không phải cậu như thế nào có thể đem cái này tặng cho tôi. Cái mộ lê thần đưa cho an dương chính là sợi dây truyền hắn thu hồi từ chỗ phó nghiên, sợi dây truyền ngọc bích này tuy rằng không quý giá thế nhưng ý nghĩa của nó không phải bình thường, chỉ có vợ con trai trưởng của mộ ra mới có thể đeo. Lúc trước thời điểm hắn cùng phó nghiên định ra hôn ước an như vì không để đứa con hoang mộ lê quân chiếm lấy vị trí gia trưởng dưới sự hiện diện của mộ gia gia đem vòng cổ này cho phó nghiên biểu lộ thái độ của mình. Mộ gia lúc ấy trừ bỏ mộ dung không có ai phản đối, ngay cả mộ dung dưới sự uy nghiêm của lão gia từ cũng không dám nói chuyện cho nên đứa con trai trưởng mộ lê quân của gia đình mộ dung vẫn không được người mộ gia thừa nhận. Thế nhưng mộ lê thần biết mặt dây chuyền này chỉ nhìn qua tuy không đáng giá nhưng lại là bảo bối. Tiếp trước phó nghiên không cẩn thận để rơi một giọt máu trên ngọc ngọc mở ra một thư bí mật vậy nên cô ta mới có gan ném mộ lê thần đi. Mặt dây truyền ngọc bích này kỳ thật là bảo vật chứa không gian, mở nó ra chẳng khác nào thức tỉnh dị năng không gian, nhưng không gian này so với không gian của dị năng giả lợi hại hơn nhiều. Không gian của dị năng giả nếu chứa đồ này nọ nhất định phải sử dụng tinh thần lực nếu bên trong không gian còn tồn tại thứ gì tất yếu phải phát ra dị năng. Một khi dị năng khô kiệt không gian liền đóng kín, thứ chứa bên trong cũng sẽ rơi ra. Mà mặt dây truyền ngọc bích này không như vậy. Không gian trong ngọc ngay cả người bình thường cũng sử dụng được vật chất lấy ra lấy vào không cần sử dụng tinh thần lực, không gian bên trong cũng không cần phát ra dị năng để duy trì. Lúc trước phó nghiên chính là dựa vào mặt dây truyền ngọc bích này mới tại thời điểm bị mộ ra vứt bỏ ở bê thị mà hào hào sống sót. Mộ Lê Thần nhớ rõ kiếp trước hắn canh giữ bên ngoài căn cứ đợi người mộ ra đi ra thì giết Tăng Thi tìm vật tư, thời thời khắc khắc mà hộ tống bọn họ an như từng đem hắn ra mắng, nói là nếu không phải hắn muốn cưới nữ nhân phó nghiên này cô ta cũng không cần phải đem sợi dây truyền bảo bối đưa cho phó nghiên. Mộ Lê Thần là Tăng Thi Hoàng, hắn không cần vật tư thiết yếu của nhân loại cho nên không gian của Ngọc đối với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Hai người hắn quan tâm vướng bận lúc này duy chỉ có mộ Gia Gia và An Dương, mộ Gia Gia biến thành tang thi không còn khả năng tư duy nên không dùng được hắn mới đem bảo bối này đưa cho An Dương. Mộ Lê Thần nghĩ ngọc trên sợi dây chuyền này đối với An Dương có trọng dụng, làm sao còn quản cái gì chỉ có vợ con trai trưởng mới được mang. Cứ như vậy trực tiếp đeo lên cổ An Dương khiến hắn sinh ra hiểu lầm. Mộ Lê Thần cũng lời giải thích một phen móc ra con dao nhỏ, đem An Dương đẩy lên tường, đừng cử động. Hiện trường rất giống một cảnh hành hung, An Dương ngược lại không có hoài nghi mộ lê thần hành hung hắn cái gì, ngoan ngoãn đứng im. Mộ lê thần cẩn thận dùng dao nhỏ lướt trên ngực An Dương, chảy ra một ít tâm đầu huyết, sau đó đem ngọc trên vòng cổ ấn lên. chương 11 ngân sắc liên tử, mộ lê thần nghe được tiếng mộ lê giật gọi, nói An Dương, mặc quần áo vào, mau ra ngoài. An Dương cũng không nói chuyện về không gian cho mộ lê thần nữa, động tác nhanh chóng đem áo sơ mi vừa cởi ra mặc vào. Mộ lê giật chờ ở ngoài cửa không nghe thấy tiếng đáp tươi cười vẫn treo trên mặt thế nhưng đáy mắt đã triệt để trầm xuống. Hai người ở trong một phòng ngủ lâu như vậy tụt cùng là đang làm cái gì? Tuổi mộ lê giật tuy rằng không lớn thế nhưng hắn có thể nhìn thấy rất rõ ràng nhất là những sự tình liên quan đến An Dương. An Dương thích mộ lê thần. Hắn luôn biết trước đây hắn rất thích đi theo phía sau An Dương tựa như cái đuôi nhỏ vậy thế nhưng trong mắt An Dương chỉ nhìn mộ lê thần. Lúc trước mộ lê thần gây áp lực cho mộ lê giật ở khắp nơi, người anh đáng ghét đó còn cướp đi sự chú ý của An Dương. Cho nên lúc thấy mình làm nũng trong lòng của mẹ ánh mắt mộ lê thần mang một niềm hâm mộ. Mộ lê giật liền thường xuyên trước mặt người anh này thể hiện mình cùng mẹ thân mật như thế nào cho đến khi nhìn thấy trong mắt mộ lê thần ảm đạm đi, lòng hắn liền có một loại niềm vui kỳ lạ. Nếu ngươi đoạt đi A Dương, ta đây liền cướp đi thứ ngươi muốn nhất. Cho nên hắn mới cố ý châm ngòi ly rán cảm tình an như đối với tiểu tử mộ lê thần này càng lúc càng mờ nhạt đi thẳng đến khi trong mắt cô ta chỉ còn lại một mình đứa con trai tên mộ lê giật. Nhưng mộ lê giật vẫn không cảm thấy vui vẻ bởi vì mộ lê thần càng ngày càng xuất sắc ánh mắt an dương cơ hồ chưa bao giờ từ trên người anh này rời đi. Ánh mắt người mà mình theo đuổi vẫn luôn nhìn về một người khác loại cảm giác cầu mà không được này khiến hắn cơ hồ muốn phát điên. Mộ lê giật biết mình so với anh nhỏ hơn vài tuổi, hơn nữa vẫn luôn được mẹ che chở dù cho mình có tranh giành gia sản thì người thừa kế vẫn là anh ta, người luôn bên cạnh nhận sự giáo dục của gia gia. Nên mộ lê giật biết trong lòng mộ lê thần rất khát khao thân tình, coi trọng thân nhân, hắn thập phần ỉ lại vào người anh này, không sợ anh ta chán ghét mình mà còn cản anh ta theo cách của mình. Chỉ cần chiếm được vị trí sủng ái của người thừa kế mộ Lê Thần, tài năng của hắn ở mộ gia nhất định sẽ càng có một địa vị thực cao, điểm này hắn có thể nhìn ra rất rõ ràng, cho nên ở trước mặt mộ Lê Thần vẫn luôn sắm vai là một đứa em nhu thuận khả ái có chút nghịch ngợm. Sau khi được mộ Lê Thần chân tâm sủng ái, hắn càng có nhiều cơ hội tiếp xúc với An Dương. Tiếp xúc càng nhiều, nhìn xem cũng càng rõ ràng Điều khiến mộ lê giật cao hứng nhất là, mộ lê thần là trai thẳng, căn bản không nghĩ tới trên đời này nam nhân với nam nhân cũng có thể có tình yêu. Nên hắn cố ý tạo cơ hội, khiến mộ lê thần rất nhanh liền cùng tiểu thư phó nghiên của phó ra hợp mắt nhau, thậm chí đi đến cả bước đính hôn. Mộ lê giật nghĩ, nếu không phải mặt thế đột nhiên xảy ra, người anh này của hắn sẽ cùng phó nghiên kết hôn sinh con, mà hắn cũng có khả năng bởi vì ở bên cạnh An Dương lâu ngày sẽ sinh tình cuối cùng cũng ở cùng nhau một kết cục đẹp đến cỡ nào. Thế nhưng tạo hóa treo người, vì cái gì tận thế đột nhiên đến. Hơn nữa, người anh đó hẳn phải chết ở bệnh viện vì cái gì sống trở lại. Thậm chí còn trở thành dị năng ra cường đại. Càng nghĩ mộ lê giật càng hận hắn vì cái gì mà sống trở về. Vì cái gì lại không chết ở bệnh viện. Mộ lê giật nhớ tới mộ lê thần lúc trước thi triển năng lực cường đại, không khỏi vừa đố kỵ lại vừa sợ hãi, trong lòng không tự chủ nghĩ nếu năng lực cường đại đó thuộc về mình. Lúc mộ lê thần mở cửa phòng, mộ lê giật còn chưa kịp thu hồi vẻ mặt, hắn mở một nửa cánh cửa, lạnh lùng nhìn đứa em tâm cơ thâm trầm. Mộ lê giật bị mộ lê thần đột nhiên tập kích hoảng sợ khi hồi phục tinh thần, trên mặt lại đeo lên vẻ tươi cười quen dùng, trong sự thân thiết nghịch ngợm có một chút nổi loạn vô cùng thích hợp cho lứa tuổi của mình. Anh, anh cùng với A Dương nói cái gì thế? Còn thần thần bí bí đóng cửa phòng lại không thấy đói bụng sao? Trong giọng nói mang theo một điểm tự nhiên, gần gũi có chút phàn nàn tựa như hắn vẫn là đứa nhỏ nghịch ngợm hay làm nũng mộ lê thần ngày nào. Mộ lê giật dướn cổ, nhìn nhìn bên trong phòng ngủ A Dương đâu. Mộ lê thần theo bản năng di chuyển cơ thể chặn lại tầm mắt mộ lê giật. Mộ lê giật cười, nhỏ giọng than thở hai câu rồi thu hồi động tác mộ lê thần không nhìn thấy trong đáy mắt hắn lóe lên một tia thâm trầm. Lúc này An Dương mặc quần áo xong cũng đi ra. Mộ Lê Giật nhìn An Dương, gương mặt bỗng tươi cười sáng lạt, A Dương A. An Dương đầu tiên là nhìn về phía mộ Lê Thần, nghe thấy thanh âm mộ Lê Giật chào hỏi mới đem tầm mắt chuyển đến chỗ hắn. Thản nhiên hướng hắn gật gật đầu A Dật, sau đó liền quay đầu cùng mộ Lê Thần nói chuyện. Nụ cười trên mặt mộ Lê Giật nhạt dần, miễn cưỡng duy trì, đang định xen vào cuộc nói chuyện của bọn họ ánh mắt đột nhiên gắt gao nhìn chằm chằm vào cổ An Dương. Thời tiết nóng bức tuy không có người nào mặc áo ngắn tay hay hở cổ thế nhưng áo sơ mi An Dương mặc không có cài nút trên cùng cho nên mộ lê giật thấy rõ thứ An Dương mang trên cổ kia là ngân sắc liên tử. Màu sắc và hình dáng của nó rõ ràng chính là sợi dây chuyền bạc mà mộ lê thần lấy trên cổ phó nghiên xuống. Mộ lê thần cương nhiên đem sợi dây chuyền mà chỉ có vợ con trai trưởng mới được mang đưa cho An Dương. Mộ lê giật cảm thấy hô hấp có chút khó khăn trong lòng từng cơn từng cơn đau đớn. hắn chỉ nghe thấy thanh âm khô khốc của chính mình vang lên anh sợi dây chuyền trên cổ a dương trông quen quá khá giống với sợi dây chuyền của chị dâu mang a sau đó hắn liền nhìn thấy an dương có chút bối rối cài lại nốt áo trên cùng mộ lê thần thản nhiên nhìn thoáng qua nói với an dương về sau mỗi ngày đều làm giống như lúc nãy tôi làm loại linh bảo này chỉ có dùng máu nuôi dưỡng nhiều lần mới có thể cùng chủ nhân hợp nhất Khi Ngọc trên sợi dây truyền triệt để dung nhập vào thân thể An Dương tuyệt đối không ai có thể cướp mất. An Dương tuy rằng không biết nguyên nhân này, nhưng mọi lời nói của mộ lê thần hắn đều tin tưởng, giảm đi một chút cũng không hề có. Mộ lê giật thấy không ai trả lời câu hỏi của mình, nhịn không được liền thô bạo giữ chặt tay áo mộ lê thần đang muốn rời đi thấp giọng cả giận nói, anh, anh nói đi. Có phải anh đem sợi dây truyền đó đưa cho A Dương? Mộ lê thần bị giữ chặt ống tay áo trong mắt lóe lên một tia hồng quang, lạnh lẽo nhìn chằm chằm mộ lê giật băng lãnh nói chuyện đó không liên quan đến cậu. mười 12, mộ thanh loan, ánh mắt mộ lê thần giống như đang nhìn xem vật chết, khiến mộ lê giật nhìn không được run vài cách, hắn rốt cuộc cũng nghĩ tới, mộ lê thần trước mặt này đã không còn là người anh ôn hòa hữu ái trước kia nữa. Mộ lê giật nhớ tới lúc mộ lê thần giết người như mổ gà giết chó ở biệt thự trong lòng không khỏi một trận sợ hãi. mộ lê thần nhìn mộ lê giật cúi đầu giữ chặt tay mình không chút buông lỏng mà hiện tại cũng lời cùng hắn so đo hướng phòng khách đi vào an dương chỉ liếc mắt nhìn mộ lê giật thần sắc có điểm không thích hợp sau đó cũng theo đi lên lúc mộ lê thần cùng an dương vào phòng khách liền nhìn thấy trên bàn cơm chỉ còn lại cơm thừa canh cặn mộ dung và an như thì đang ngồi trên sofa thích chí nghỉ ngơi anh a dương hai anh mau tới đây ăn cơm đi nhìn thấy mộ lê thần cùng an dương đi ra Mộ Thanh Loan vội vàng đi vào phòng bếp mang hai chén cơm cùng một đĩa thịt khô ra, vừa lúc tìm thấy trong tủ lạnh một khối thịt khô này. Mộ Dung cùng An như đã ăn no bụng nhìn đến đĩa thịt khô, hai mắt liền phát sáng. An như không có một điểm cố kỵ nói, Nha đầu chết tiệt kia, dám đem thịt khô giấu đi rồi chỉ cho chúng ta ăn hai cái đĩa rau xanh. Nguyên danh thân phận cô ta là một phu nhân đường đường chính chính, một đĩa thịt khô giống như vậy trước kia sẽ không chút luyến tiếc gì trực tiếp hất đổ. Trung quy, mọi loại đồ ăn trước kia không phải đều qua chế biến tỉ mỉ sao. Nhưng con người chính là như vậy, nếu không nếm thử loại tư vị của đói khác thì sẽ không biết quý trọng lương thực. Trong biệt thự nhiều ngày đói muốn chết, đừng nói là thịt khô, ngay cả đĩa rau xanh, đồ ăn chay vừa mang ra cô ta liền cùng mộ dung cướp sạch ăn đến cái đĩa cũng không cần phải mang đi rửa. Mộ Thanh Loan tìm lý do cuối cùng cũng tìm ra một cái hợp tình hợp lý nói anh và A Dương là dị năng giả, đương nhiên phải được ăn ngon ăn no rồi. An như vốn nghĩ muốn đi cướp đĩa thịt khô kia, nhưng bọn họ còn cần đến mộ Lê Thần cùng An Dương bảo hộ cô cũng không dám quá mức đắc tội với bọn họ. Mộ Lê Thần lúc trước ở trong biệt thự bày ra thủ đoạn huyết tinh thật sự khiến cô khó mà quên được. Nhìn thức ăn trên bàn cơm cùng ánh mắt lấy lòng của mộ Thanh Loan, mộ Lê Thần thức thời đối với cô em này có chút hào cảm. Hắn biết hành động lần này của cô ta chỉ là để lấy lòng hắn cùng An Dương, là mang theo mục đích và tư lợi. Thế nhưng mộ Thanh Loan có thể nhận ra vị trí của mình so với những người không biết thức thời thì làm cho hắn thấy thuận mắt hơn nhiều. Đối với đứa em cùng cha khác mẹ mộ Thanh Loan tâm cơ thủ đoạn không nhỏ này, mộ Lê Thần vẫn trở lại cho cô ta chút mặt mũi, hướng cô gật gật đầu. Dù sao, hắn cùng với cô không có ân oán quá lớn. Tiếp trước bởi vì An Như và mộ Lê giật xa lánh, mộ Dung lại đặc biệt quan tâm tới cô, hắn cũng là phi thường không thích mộ Thanh Loan, cuối cùng vẫn là mộ Thanh Loan dựa vào thủ đoạn cùng thân thể của chính mình bám vào một người dị năng già có thực lực không kém ly khai đội ngũ bọn họ. Mộ Lê thần đời trước đối với mộ Thanh Loan cũng không có quá nhiều chú ý cho nên lúc hắn bị bắt vào viện nghiên cứu cũng không biết được tin tức của mộ Thanh Loan. Mộ lê thần đối với cô tuy rằng không thích nhưng lại không giống đối với mộ Dung an như và mộ lê giật mang cừu hận. Nhìn thấy mộ lê thần đáp lại cô trên mặt mộ thanh loan tươi cười đến sáng lạn. Mộ lê thần nhìn thức ăn trên bàn, một chút thèm ăn cũng không có, hắn vẫn là đối với huyết nhục những người này thèm hơn. Bất quá, mộ lê thần tuy rằng không xem bản thân là nhân loại thế nhưng hắn lại có ký ức của nhân loại, việc ăn người sống cảm thấy rất phản cảm nhưng lại không kiềm chế được sinh lý bản năng mà phản ứng. Nghĩ đến chính mình đã lâu không ăn nên độ mẫn cảm đối với huyết nhục tăng mạnh, mộ lê thần quyết định ra ngoài săn thức ăn, lấy nhiều một chút tinh hạch cùng dị đan phòng hờ. Mộ lê thần ngồi trên một chiếc sofa nhỏ trong phòng khách nhìn mọi người đang chảy nước miếng mà kéo mộ ra ra đến, nói với An Dương, cậu ăn đi, tôi mang ra ra ra ngoài ăn. Nghe được chữ ăn, An, An Dương cùng những người khác chân mày không khỏi nhảy dựng. A thần, chẳng lẽ cậu muốn mang ra ra ra ngoài ăn thịt người? Mộ Lê Thần lạnh lùng gợi lên khóe miệng, Vân Đạm Phong khinh nói, chỉ là ăn một ít nhân loại không quan trọng thôi, có thể trở thành thức ăn cho da da, bọn họ coi như chết có ý nghĩa đi. Tuy rằng năng lượng huyết nhục mang đến để có thể tiến hóa tương đối chậm, nhưng so với ăn tinh hạch cùng dị đan an toàn hơn nhiều. Cho nên, cho dù Mộ Gia Gia dưới tác dụng của tinh thần giấu vết tăng lên thực lực, nhưng Mộ Lê Thần cũng không nghĩ mình trường kỳ có thể áp chế được dục vọng của Mộ Gia Gia, dẫn đến phát sinh những vấn đề không cần thiết. tang thi đối với huyết nhục truy đuổi là bản năng áp chế loại bản năng này gây tổn hại không nhỏ đến thân thể mộ lê thần không sợ loại tình huống này nhưng hắn cũng không muốn khiến mộ gia gia gánh chịu loại hậu quả đó sau khi biến thành tang thi cho dù có trở thành tang thi trí tuệ cao cấp cũng không có khả năng giữ được ký ức đương nhiên tang thi hoàng mộ lê thần là ngoại lệ nên mộ lê thần cũng không lo lắng mộ gia gia sẽ khôi phục ký ức nhớ đến chuyện mình từng ăn người mà sinh ra ám ảnh trong tâm lý Nghe mộ Lê Thần trả lời An Dương nhíu mày, hắn cảm giác mộ Lê Thần lần này sau khi từ bệnh viện trở về tính cách tựa hồ càng cực đoan hơn, thậm chí là ngoan lệ. Hành vi tuyệt diệt nhân tâm mà cậu cũng có thể nói nhẹ nhàng như thế khiến An Dương không khỏi rét run cả người, đoạn thời gian đó A Thần đến tột cùng đã trải qua chuyện gì. An Dương đột nhiên đem mộ Lê Thần kéo vào trong phòng ngủ, A Thần, tôi có lời muốn nói với cậu. Bình một tiếng, cửa phòng đóng sầm lại ngăn cách đủ loại ánh mắt bên ngoài. nhìn bộ dáng mộ gia gia an phận đứng bất động tại chỗ đối với bọn họ thèm đến chảy nước miếng đầy đất lại nghĩ đến chuyện mộ lê thần vừa nói muốn dùng người sống nuôi tang thi mộ gia gia mộ dung cùng bọn người an như kinh hoàng chạy qua hai phòng ngủ khác trốn đi chỉ còn lại mộ gia gia bị mộ lê thần uy áp không dám lộn xộn đứng lẻ loi giữa phòng khách không biết có phải là do trong lòng mỗi người đều có duyên cớ hay không năm người bọn họ đều tự giác phân thành hai nhóm mỗi nhóm một phòng Mộ Dung an như cùng mộ Lê giật vào một gian, có lẽ vì lúc trước mộ Lê thần buộc hắn phải lựa chọn vứt bỏ mẹ con Liễu Nhứ, mộ Thanh Loan, mộ Dung cũng không còn mặt mũi tiếp tục cùng Liễu Nhứ cười cười nói nói. Mà Liễu Nhứ cùng mộ Thanh Loan mặc dù có chút mất mặt với nhau thế nhưng hai người cũng là thân nữ nhân tâm lý cùng thống nhất cùng một gian phòng nhưng đều ăn ý không đề cập đến xung đột trước khi lên xe. Mộ Thanh Loan không nói lời nào nhìn Liễu Nhứ, vẫn là chịu thua trước mở miệng, mẹ, mẹ đang tính toán cái gì vậy. Liễu Nhứ không khỏi một trận mờ mịt ngoại trừ lấy lòng Mộ Dung ra cô chỉ biết giả bộ yếu đuối làm cho nam nhân thương tiếc mà giành lợi thế cô còn có thể làm cái gì đây? Bây giờ Mộ Dung khẳng định là không đáng tin cậy cô nên làm cái gì bây giờ? Mộ Thanh Loan nhìn mặt Liễu Nhứ ngơ ngơ ngác ngác liền biết bà là loại người chỉ biết dựa vào đàn ông mà không có chủ kiến. Bất quá, Mộ Thanh Loan cũng không có chủ ý tốt gì, chỉ có thể từng bước bước lên. Mẹ con phát hiện ra một điều rất có lợi cho chúng ta. Liễu Nhứ nhìn bộ dáng thần bí của nữ nhi kia hỏi chuyện gì mà có thể khiến ngươi cao hứng được vậy. Mộ Thanh Loan nói, mẹ à anh tựa hồ như đối với gì và ba ba rất có thành kiến, thái độ không có một điểm hào cảm nào. Trước khi lên xe anh là cố tình làm khó ba ba. Liễu Nhứ trừng mắt liếc nhìn cô ta, ngươi còn gọi hắn là anh. Nếu không phải hắn, ba ba của ngươi đã không muốn bỏ chúng ta đi. Mộ Thanh Loan im lặng nhìn Liễu Nhứ cô chẳng lẽ bây giờ còn không thấy rõ sao. Mộ dung căn bản là không đáng tin cậy. Nói không chừng, lúc bị tang thi vây kín cùng ông ta chạy trốn, mẹ con cô khẳng định sẽ bị ông đẩy ra làm lá chắn tang thi. chương 13, mà thế là cái gì? Mộ lê thần bị An Dương kéo vào phòng ngủ, nhìn ánh mắt phức tạp của An Dương, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một cỗ khó chịu. Bây giờ hắn chỉ có một ý nghĩ An Dương khẳng định cũng cho rằng tang thi ăn người là sai, tang thi là đáng chết. An Dương nhất định cũng nghĩ hắn đáng ghét. Suy nghĩ mộ lê thần dần dần không đi theo khuyên hướng bình thường, đôi mắt dưới gọng kính tối đen chợt lóe một tia hồng quang. A thần, An Dương vỗ vỗ vai hắn. Mộ lê thần bừng tỉnh nhìn ánh mắt lo lắng của An Dương, khó chịu trong lòng thoáng ngôi đi, thấp giọng nói, xin lỗi, vừa thất thần, cậu nói cái gì? An Dương lo lắng nhìn mộ lê thần, đem lời vừa nói lặp lại một lần, A thần, tôi thấy cậu sau khi từ bệnh viện trở về thay đổi rất nhiều, trước kia cậu không có như vậy tâm ngoan thủ lạt. Mộ Lê Thần trước kia dưới sự bồi dưỡng của Mộ Gia Gia, mặc dù có sự khôn khéo cùng tâm ngoan sắc sảo của một thương nhân, nhưng bản thân đối với người khác lại rất ôn nhu. Hiện tại A Thần lại rất khắc nghiệt thậm chí có thể nói ra những lời như dùng người sống để dưỡng tang thi. Sẽ không tàn nhẫn ác độc như vậy chứ. Mộ Lê Thần nhịn không được cười lạnh biết rằng lời của An Dương là đang lo lắng cho hắn tuy biết An Dương vẫn chưa thực sự trải qua mặt thế tàn nhẫn, nhưng tâm hắn vẫn không khỏi sinh ra thất vọng. Hắn trước kia đều đem thân nhân đặt dưới vòng bảo hộ của mình, đã trải qua loại phản bội khắc cốt ghi tâm, bây giờ hắn chỉ đem hai người An Dương cùng mộ Gia Gia bảo bọc. Mộ Gia Gia đã biến thành Tăng Thi cấp thấp không có tư duy, mộ Lê Thần chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng của mình ký thác trên người An Dương. Hắn nghĩ kiếp trước lúc An Dương biết hắn là Tăng Thi còn liều chết đến viện nghiên cứu cứu hắn kết cục cuối cùng chính là lưu lạc chết không toàn thay, chuyện đó có phải hay không ý nói An Dương có thể chấp nhận hắn là Tăng Thi. Nhưng mộ lê thần không dám đánh cực hắn không dám đánh cực An Dương của kiếp này sẽ giống như An Dương của kiếp trước liều chết đi tìm hắn, đến bây giờ hắn cũng không dám nói với An Dương thân phận của mình. Hắn không thể cam đoan An Dương hiện tại chưa trải qua mặt thế tôi luyện đối với tang thi chán ghét có thể thản nhiên chấp nhận thân phận của hắn. Mộ lê thần trầm mặc hồi lâu mới nói A Dương, bây giờ đã là mặt thế cậu biết cái gì là mặt thế sao? An Dương nói A thần, cậu không được tuyệt vọng nhất định sẽ sống sót qua mặt thế mà. hắn nói mà không để ý những lời này lại chứng minh ý nghĩ trong lòng hắn nói không chừng quốc gia sở hữu người sống sót nhiều có thể chịu đựng được qua mặt thế đây là điều duy nhất còn tồn tại trong tâm trí của những người sống sót mộ lê thần khóe miệng cười lạnh mang theo ý vị trào phúng mà thế đại biểu là chính phủ vỡ nát thành thị luân hãm đạo đức suy vong nhân loại ngày càng gần với danh giới tuyệt chủng mà thế lại có thể dễ dàng trải qua như thế hiện tại chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà thế vừa bùng nổ nhật thực lần đầu tiên nhân loại biến thành tang thi dị năng giả xuất hiện 3 tháng sau mà thế nhật thực lần thứ hai động vật bắt đầu tang thi hóa hoặc là biến dị lực lượng tang thi tăng tang thi cấp cao cũng xuất hiện một năm sau mà thế nhật thực lần thứ ba tang thi thực vật cùng biến dị thực vật xuất hiện hoạt tử nhân tang thi động vật và tang thi thực vật tăng trưởng nhanh dần dần dị năng giả không đuổi kịp tốc độ thăng cấp của tang thi Về phần nhật thực lần thứ tư có hay không mộ lê thần cũng không biết bởi vì lúc nhật thực lần thứ ba hắn đã bị đám người mộ ra lừa, bán vào trong viện nghiên cứu, bên trong viện bầu trời mặt đất ra sao hắn cũng không thấy thì nói gì đến nhật thực. Nghĩ đến sau khi xuất hiện biến dị động vật cùng biến dị thực vật thần sắc mộ lê thần ngưng trọng, bọn chúng không chỉ công kích nhân loại mà còn công kích cả tang thi, hoạt tử nhân. Tiếp trước hắn bởi vì không ăn tinh hay cùng dị đan để tiến hóa nên thực lực trừ bỏ việc muốn khống chế đàn hoạt tử nhân vẫn phải rèn luyện tinh thần lực thêm. Mặt khác thời điểm biến dị xảy ra, lúc gặp phải thực vật cùng động vật biến dị hắn vài lần thiếu chút nữa là gặp hạn vẫn là phải dựa vào đàn tang thi mới thoát thân. Tại mặt thế cho dù hắn là tang thi hoàng nhưng không phải lúc nào cũng có thể an toàn. Nhớ tới kiếp trước chính mình vì lo lắng cái đám bạch nhãn lang sẽ không tin tưởng cùng chán ghét mình mà chịu đựng không ăn tinh hạch và dị đan, mộ lê thần cảm thấy mình quả thực rất ngu ngốc bởi vì cái ngu ngốc đó mà khiến bản thân rơi vào loại kết cục kia. Bây giờ có thêm một cơ hội nữa, hắn sẽ không lãng phí dị năng của mình, không dễ dàng tín nhiệm ai. nợ hắn, hắn nhất định sẽ đòi lại. Mộ Lê Thần vừa nghĩ đến kiếp trước phải ở trong viện nghiên cứu đến hơn 10 năm, hắn liền hận không thể đem đám người kia giết chết, sau đó mang một đàn tang thi đến san bằng căn cứ bê thì An Dương nghe Mộ Lê Thần nói mà không có chút lạc quan nào, mới không tán đồng nói A Thần, mặc kệ thế nào chúng ta cũng phải có tâm hy vọng, chỉ cần toàn nhân loại đồng tâm hiệp lực mà thế sẽ qua đi thôi. Mộ Lê Thần nhìn An Dương, đối với suy nghĩ ngây thơ của hắn mà bất đắc dĩ nói A Dương, cậu thấy có khả năng sao? Chỉ sờ tại mặt thế, bọn người đương quyền kia cũng chỉ nghĩ được làm sao tranh quyền đoạt lợi chứ không nghĩ được phải hợp tác tiêu diệt tang thi, khôi phục trật tự Hơn nữa, loạn thế tạo anh hùng, người thường sau khi có dị năng cậu còn có thể trông cậy vào đám người đó biết tự giác mà an phận sao. An dương trầm mặc xuống, hắn tuy chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học còn chưa kịp lang bạt trên cái xã hội này, suy nghĩ có vẻ ngây thơ một chút thế nhưng cũng không phải là hắn ngốc. Cha mẹ An Dương đều đã mất từ nhỏ được nuôi nấng trong mộ gia cùng mộ lê thần theo mộ gia gia nhận giáo dục chờ đến khi hắn trưởng thành sẽ tiếp nhận sản nghiệp của An Gia. Kỳ thật An Dương so với mộ lê thần không khác nhau mấy, chỉ là hắn so với mộ lê thần được trùng sinh thì thiếu rất nhiều kinh nghiệm, nên lúc mộ lê thần chỉ ra vấn đề hắn liền minh bạch. Trong cuộc đấu tranh nhân quyền, có lẽ một vài người còn phải cảm tạ mặt thế tiến đến. Bởi vì mà thế, đạo đức băng hoại, thế lực quốc gia đánh mất điểm mấu chốt đây chính là cơ hội cho rất nhiều người. Thậm chí, trước tận thế, một đám tiểu dân chỉ có thể sống vừa đủ nọ ấm thức tỉnh dị năng liền đem mấy lãnh đạo quốc gia không có dị năng đạp xuống. Mà thế và dị năng cùng xuất hiện chỉ thêm phần thúc đúc tham vọng và xấu xa của nhân loại mạnh mẽ hơn. Có lẽ vẫn còn một vài người mang hy vọng, mong mỏi mặt thế mau chóng qua đi tựa như mộ lê thần của kiếp trước đã từng mang loại hy vọng có một ngày nhân loại khôi phục và bản thân mình cũng được nhân loại chấp nhận. Thế nhưng trải qua sự phản bội cho dù có hy vọng cũng biến thành tuyệt vọng. chương 14, không gian. An Dương trầm mặc thật lâu, sau đó không còn nhắc đến chuyện này nữa, hắn hỏi A thần cậu từ bệnh viện trở về có phải đã trải qua chuyện gì không tốt không? Hắn hỏi rất cẩn thận tựa như sợ mình sẽ chạm đến chuyện thương tâm của mộ lê thần. Mộ lê thần sắc mặt trầm xuống, không tự chủ được lại nhớ đến kiếp trước dừng một lát nói không có gì. An dương nhìn bộ dáng mộ lê thần không muốn nói trong lòng càng phát ra lo lắng nhưng không dám hỏi nhiều. A thần cậu thật sự muốn dùng người sống nuôi da ra sao? Mộ lê thần lạnh lùng nói so với những người không quan trọng càng không liên quan đến chúng ta, da da đương nhiên vẫn là quan trọng hơn. An Dương cũng không muốn vì một người ngoài mà bỏ mặc Mộ Gia Gia, tuy rằng dùng người sống nuôi tang thi là đi ngược lại với đạo lý, nhưng so với Mộ Gia Gia việc đó liền nhỏ bé đến không đáng kể. An Dương lo lắng nói, nếu chuyện chúng ta dưỡng tang thi bị người khác phát hiện, chỉ sợ đó chính là trở thành kẻ thù của nhân loại. Mộ Lê Thần đối với từ chúng ta trong lời An Dương cảm thấy rất vừa lòng, khẽ mỉm cười, nói cậu không cần lo lắng, với thực lực hiện tại, hết thảy đều không là vấn đề. Hắn tự tin tươi cười khiến An Dương cũng không khỏi tự chủ an tâm theo tuy trong lòng vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng lại không biết mình đang nghi ngờ cái gì. An Dương chợt nhớ tới sự tình bị gián đoạn mà lúc nãy định nói với hắn, mắt mang hưng phấn nhìn mộ lê thần nói, A thần, bên trong sợi dây truyền cậu cho tôi có một không gian rất lớn còn có thể gieo trồng được. Có thể gieo trồng mộ lê thần trong lòng thập phần sửng sốt kiếp trước phó nghiên mở không gian nhưng không thể gieo trồng chỉ có thể chữ vật. Chẳng lẽ lại bởi vì cách mở khác nhau nên không gian mở ra cũng đẳng cấp hơn sao? An Dương đột nhiên giữ chặt tay mộ lê thần, hắn còn chưa kịp phản ứng, cảnh sắc xung quanh đột nhiên đại biến. Mộ lê thần phát hiện nơi mình đứng không còn là phòng ngủ ấm áp nữa, mà là cảnh sắc tiêu kiều liêu thủy. Hắn đang đứng bên một con suối, nước suối lạnh bút có thể nhìn thấy đáy, trong nước lại không có bất cứ cá tôm hay loại sinh vật linh tinh nào đó. Quả nhiên, nước trong quá cá cũng không sống được. Đầu nguồn con suối có một gian nhà bằng tre, phía trước gian nhà còn có đủ loại cây ăn quả. Nhìn quanh bốn phía, đất đai phì nhiêu trải dài cho đến khi biến mất trong màn xương trắng đục. Mộ lê thần nhìn chằm chằm mặt đất đen màu mỡ dưới chân, hỏi An Dương, cái này chính là không gian bên trong sợi dây chuyền An Dương gật gật đầu, sau đó lấy sợi dây từ trên cổ mình cởi xuống, có chút lưu luyến đem nó đặt vào tay mộ lê thần, đây là đồ của cậu, không gian này đối với cậu có trọng dụng hơn, vẫn là trả lại cậu. liêu luyến trong mắt An Dương mộ lê thần đương nhiên nhìn ra. Bất quá, hành động đem bảo ngọc này trả lại cho hắn khi vẫn luyến tiếc không rời như vậy khiến hắn càng không khỏi đối với An Dương sinh thêm tín nhiệm. Mộ lê thần đem sợi dây đeo lại lên cổ An Dương, tôi đã tặng cho cậu, nó chính là của cậu. Tôi chỉ hy vọng cậu đáp ứng tôi một điều, không được đem nó nói cho người thứ ba biết. Điều này đương nhiên rồi. An Dương sờ sợi dây mộ lê thần tự tay đeo lên giúp trong lòng vui sướng. Kỳ thật suy nghĩ của hắn cùng mộ lê thần hoàn toàn không giống nhau, hắn sở dĩ lưu luyến không rời không phải bởi vì ham không gian bên trong ngọc mà là luyến tiếc ý nghĩa của sợi dây chuyền này tín vật của mộ gia trường. Trong lòng an dương, nếu bảo vật này nằm trong tay kẻ khác cho dù hắn cơ đại như thế nào cũng sẽ đến đoạt lấy. Nhưng nếu là mộ lê thần, hắn sẽ không có nửa điểm ham muốn ngược lại sẽ càng cao hứng vì A thần có bảo bối hộ mệnh. Lần này, mộ lê thần lại đem sợi dây chuyền đưa lại cho hắn. Hắn không có cự tuyệt trừ bỏ ý nghĩa của sợi dây, hắn vẫn là có chút tâm tư ích kỷ. Thời gian này An Dương đã hoàn toàn minh bạch mộ lê thần đến tột cùng có bao nhiêu cường đại, chỉ bằng hắn vừa mới thức tỉnh băng hệ dị năng vài ngày căn bản là không thể giúp mộ lê thần cái gì. Cho nên hắn liền nhịn không được nghĩ nếu hắn có không gian của ngọc trên sợi dây truyền này có phải hay không hắn đối với A thần càng thêm quan trọng, càng thêm không thể thiếu. Chỉ cần có thể kéo gần khoảng cách giữa hai người An Dương cảm thấy cái gì hắn cũng có thể làm. Trước tận thế, hắn yếu đuối nhát gan không dám thổ lộ với mộ lê thần bởi vì sợ một khi nói ra đến cả anh em cũng không thể làm. Hắn cũng hiểu được cho dù A thần có thích hắn, nhưng dưới áp lực của gia đình nhất định sẽ phải từ bỏ tình cảm của mình mà gánh vác trách nhiệm. Thế nhưng mà thế tiến đến, trật tự dối rắm, không có luân lý, nhược nhục cường thực. Cá lớn nuốt cá bé cường giả vi tôn theo đuổi người trong lòng mình. Cứ như vậy nghĩ ánh mắt An Dương nhìn mộ lê thần càng thêm nóng cháy. Mộ lê thần đi một vòng, hắn phát hiện nơi đầu nguồn của con suối này chảy ra dòng nước rất sạch, hắn thò tay vào trong nước các ngón tay nhất thời cảm giác một trận đau nhức Thế nhưng cố kỵ bên cạnh là An Dương, mộ lê thần cắn răng không phát ra tiếng, nhanh chóng rút tay về. Cảm thấy hơi kỳ quái, rời khỏi dòng suối, tay hắn cư nhiên một chút đau cũng không có. Mộ lê thần cúi đầu nhìn kỹ tay phải của mình phát hiện hắc khí trong móng tay tiêu tán. Hắn nhìn vào trong nước quả nhiên, một luồng khí đen vô hình trong dòng suối dần trôi xuống hạ lưu. Mộ lê thần nhìn về phía An Dương, nói A Dương, cậu vào gian nhà che kia xem có cái gì không. An Dương vốn đang nhìn mấy cây ăn quả nghe thấy vậy cũng không chần chờ đi vào gian nhà. Mộ lê thần suối An Dương đi xong. Không chút che giấu đưa ngón tay ra, sau đó, móng tay liền nhanh chóng dài ra cực kỳ sắc bén, nhìn hàn quang lóe lên từ mũi nhọn của móng tay cũng đủ biết chúng cắt kim loại như cắt đậu hủ vậy. Bất quá, móng tay trái của mộ lê thần lại tối đen, người khác nhìn qua nhất định sẽ thấy không thoải mái, mà móng tay phải lại là màu trắng tinh khiết. Hai tay giống như hai thái cực đối lập vậy. Mộ lê thần nhìn thoáng qua căn nhà che cách hắn không quá gần, sau đó tay trái nhẹ nhàng chụp một viên đá nhỏ ven bờ suối. Viên đá bị hắn cầm đến lập tức bị ăn mòn cuối cùng chỉ còn lại một đống màu đen không ra hình thù. Một tiểu đạo gió xoáy đem đống màu đen kia cuộn lên thả vào trong nước suối. Mộ lê thần gắt gao nhìn chằm chằm thứ đen đen đó, phát hiện nó cư nhiên trong nước suối dần dần rút đi màu đen cuối cùng chỉ còn lại một chút cạn trắng như bột phấn trôi theo dòng nước. Chẳng lẽ nước suối này có thể tinh lọc virus tang thi của hắn? Mộ lê thần trong lòng khiếp sợ, nhìn chằm chằm tay phải của mình thần sắc khó lường. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com Trường 15, mộ lê thần nhìn hòn đá mà bất giác tay phải hạ xuống, hắn kinh sợ phát hiện, hắc khí trên hòn đá kia nháy mắt đã bốc hơi, biến mất không thấy. Hắn giật giật tay phải, sau đó ánh mắt tỏa sáng nhìn về phía con suối. Đem tay trái đưa vào. Lần này, vô luận đau đớn cỡ nào hắn đều cắn răng chịu đựng, không giống như tay phải vừa chạm vào mặt nước của con suối đã vội rút ra tay trái là trực tiếp nhúng xuống sâu, cảm giác đau đớn ngày càng tăng. Lúc mộ lê thần sắp không chịu được định thua tay về, hắn đột nhiên đụng phải thứ gì lạnh lạnh tròn tròn giống như một hạt trâu. Theo bản năng, mộ lê thần liền đem hạt trâu kia ra. Nó giống như một viên ngọc lớn màu trắng sữa các loại thuần túy bạch sắc thường sẽ khiến hắn khó chịu bởi vì trung quy tang thi là những cơ thể dơ bẩn. Nhưng mà hạt trâu này lại khiến hắn cảm giác rất thoải mái. Lúc này, mộ lê thần phát hiện hạt trâu bị cầm ra khỏi nước suối không còn lạnh nữa. Nhìn qua dòng nước vẫn như ban đầu thế nhưng hắn có cảm giác nước không còn sạch sẽ nữa. Mộ lê thần đem hạt trâu màu trắng sữa nhìn cẩn thận trừ bỏ cảm giác thoải mái bên ngoài cũng không cảm nhận được nguồn năng lượng dao động nào. Nếu không phải hắn vô tình phát hiện sự việc kỳ lạ chỉ sợ sẽ nghĩ nó là một hạt trâu bình thường. Chẳng lẽ hạt trâu này thả vào trong nước mới có tác dụng? Mộ lê thần đem hạt trâu ngâm vào trong nước lại phát hiện cảm giác đau đớn lúc nãy không có, nước suối cũng không có biến hóa gì. Mộ lê thần cao mày nhìn dòng nước đang muốn đem hạt châu thả lại thử một lần nữa, liền nghe thấy âm thanh cánh cửa của gian nhà che mở ra, hắn liền nhanh chóng đem khỏa trâu cất vào túi. An Dương đi tới, gặp mộ lê thần ngồi sổm trên mặt đất cười hỏi A thần cậu đang làm gì vậy? Mộ lê thần chậm rãi đứng lên, đối với câu hỏi của An Dương, không biết tại sao hắn liền đem sự tình vừa rồi che giấu, không có gì tôi chỉ là thấy nước suối rất sạch nên uống vài ngụm. An Dương cũng thấy tay áo bị mộ lê thần làm ướt, không nghi ngờ gì, chỉ cười, nói tôi đã dọn gian nhà kia lại sạch sẽ, đi xem đi. Mộ lê thần nhớ tới kiếp trước An Dương vì hắn mà trả giá, đối với hành động phòng bị An Dương, trong lòng không khỏi cảm thấy áy náy, nhưng ái náy cũng không thể tiêu trừ hết phòng bị của chính mình đối với An Dương. Được trọng sinh, cái mộ lê thần học được chính là đối với bất kỳ kẻ nào cũng phải cảnh giác. An Dương bây giờ không phải là An Dương kiếp trước mộ lê thần tuy rằng xem hắn như người một nhà, nhưng vẫn như trước mang bản năng phòng bị hắn. Mộ lê thần trong lòng áy náy cho nên hắn không tự chủ được liền đáp ứng. Gian nhà tre này rất bình thường, bên trong trừ một cái giường làm bằng tre cũng không có thêm gì khác. Lúc An Dương vào quét dọn bên trong mạng nhện hay cho bụi đều không có. Vốn tưởng bên trong gian nhà sẽ có thứ tốt gì đó, mộ lê thần có chút thất vọng, hắn không bỏ cuộc hỏi, A Dương, bên trong này không có cái gì đặc biệt sao? An Dương lắc đầu, mộ lê thần nhìn chằm chằm An Dương, thấy hắn thật sự không nói dối mình, hứng thú đối với không gian liền giảm xuống. Chúng ta ra ngoài đi, vạn nhất bị bọn họ phát hiện thì không tốt. Hắn muốn ra ngoài nghiên cứu một chút xem hạt châu kia như thế nào. An dương biết bọn họ trong miệng mộ lê thần là chỉ đám người mộ gia, tuy rằng có chút tò mò tại sao mộ lê thần đột nhiên đối với bọn họ lạnh nhạt như vậy, nhưng trong lòng hắn không hẳn là không vui sướng. Dù sao người mộ gia ngoại trừ mộ lê thần và mộ gia ra hắn cũng không để ý đến những người khác. Lúc hắn còn nhỏ An như và mộ dung đại khái cho rằng hắn cái gì cũng không hiểu, đối với sản nghiệp cha mẹ để lại cho hắn như hổ rình mồi, dùng các loại thủ đoạn lừa hắn truyền nhượng cổ phần. Nếu không phải mộ gia gia phát hiện, hung hăng cảnh báo bọn họ một phen, chỉ sợ An Dương đã là một tiêu tử nghèo phải ký túc tại mộ gia. Tuy hiện tại là mặt thế, sản nghiệp và danh nghĩa kia không đáng một đồng. Thế nhưng tâm tư xấu xa của An như cùng mộ dung hắn đã sớm nhìn thấu, không có lợi không phải là người thân. Về phần mộ lê giật an dương bản thân đại khái cũng là thầm mến cầu mà không được cho nên đối với việc mộ lê giật thầm mến hắn, hắn cũng biết thậm chí ngay cả khi mộ lê giật đã giấu chân diện mục bên dưới lớp mặt nả tươi cười nhu thuận bên ngoài hắn cũng nhận ra được. Hắn đối với hết thầy mọi thứ của mộ lê thần đều cực kỳ quan tâm cho nên hắn điều tra qua các sự tình liên quan đến mộ lê thần ai biết được lại tra ra mộ lê giật tâm địa độc ác. Bất quá, điều khiến An Dương bất đắc dĩ là mộ lê thần cực kỳ coi trọng thân nhân, hắn mà nói mộ lê giật không tốt nhất định sẽ chọc cho mộ lê thần sinh khí. Nên An Dương chỉ có thể âm thầm đề phòng mộ lê giật gây bất lợi cho mộ lê thần. Hiện tại, không biết vì cái gì mộ lê thần đột nhiên như thấy rõ ràng chân diện mục của những người đó, đối với bọn họ cực kỳ lạnh lùng An Dương cũng nhẹ nhàng thở ra. trung quy vẫn là mặt thế, nếu mộ lê thần vẫn tín nhiệm đám người mộ ra như vậy. Hắn thật lo lắng bọn họ sẽ đâm lén sau lưng khi không cần A thần nữa. Bây giờ mộ lê thần có tâm phòng bị, hắn cảm thấy rất yên tâm. Mộ lê thần được an dương mang ra khỏi không gian, liền nghe thấy âm thanh tê hống có chút nóng nảy của mộ ra ra ngoài phòng khách. Mộ lê thần nghe được phẫn nộ trong âm thanh tê hống kia, sắc mặt khẽ biến, lập tức xông ra ngoài. Sau khi chạy ra ngoài, hắn liền nhìn thấy mộ ra ra vẫn ở chỗ cửa phòng trộm tay ý đồ bắt nhân loại bên ngoài, bị ba dị năng giả công kích từ xa, vết thương trên người dày đặc quần áo thấm đẫm hù huyết màu đen. Mà an như cùng đám người mộ dung trốn ở trong phòng ghé vào khe cửa xem. Mộ lê thần lạnh lùng nhìn một vòng, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, đem mộ ra ra bảo hộ ở sau người, trực tiếp dùng một đạo lốc xoáy nhỏ đem cửa phòng trộm phá sập điều khiển nó hư ăng tới những dị năng giả bên ngoài đang công kích mộ Gia Gia. Mộ lê thần dưới cơn thịnh nộ làm sao có thể chỉ phát ra những lốc xoáy vô hại? Bên trong lốc xoáy nhỏ từng đạo từng đạo phong nhận tạo thành, vài dị năng giả bị kéo đi như lăng trì, bị phong nhận cắt thành đống thịt nát không đến một vài phút không khí tĩnh lặng xuống, thi thể của ba dị năng giả hoàn toàn nhìn không ra. Mộ ra ra người được mùi máu tươi, hồng quang trong mắt nồng đậm thèm nhỏ rãi nhìn chằm chằm đống thịt tươi cùng hai nữ nhân sợ đến hóa đá tại hành lang. Trong mắt mộ Lê Thần hồng quang lóe qua, sau đó triệt để thu hồi áp chế trên người mộ gia gia. Giống như dã thú thoát khỏi vòng vây, mộ gia gia lập tức cao hứng giống lên một tiếng, xông về phía hai nữ nhân còn sống bên ngoài. So với huyết nhục người chết, vẫn là người sống hấp dẫn hơn. Chương 16. Hai nữ nhân nhu nhược bình thường đương nhiên không có khả năng trở thành đối thủ của mộ gia gia. Bên ngoài rất nhanh truyền đến âm thanh xé nuốt đủ để khiến sắc mặt người trắng bệch. Mộ Lê Thần tuy rằng mặt không chút thay đổi kiếp chưa hắn mang theo một đàn tang thi cho dù hắn là tang thi hoàng cũng không có khả năng ngăn cản bản năng ăn thịt của tang thi không có trí tuệ Cho nên loại âm thanh này nghe nhiều đã sớm trở thành quen. Nhưng những người khác ở trong phòng lại không bình tĩnh được như hắn. Ngay cả An Dương đã có chuẩn bị tâm lý trước sắc mặt cũng tái nhật những người khác đều nhịn không được nôn mửa trong phòng. khứu giác mẫn cảm của mộ lê thần thập phần khó chịu hắn nhíu mày sau đó lạnh lùng nhìn đám người mộ dung an như trốn trong phòng nhìn lén bước ra đây hết cho tôi mấy người trốn trong phòng dưới ánh mắt lạnh lẽo của mộ lê thần không có dũng khí cãi lời hắn lo lắng cho kết cục của mình rồi sẽ giống với đống thịt nát ngoài kia mộ thanh loan kéo liễu nhớ đang không dám đi ra ngoài đến phòng khách cô nhìn tới sắc mặt không chút thay đổi của mộ lê thần lập tức bán đứng ba người mộ dung Anh cửa là do mộ Lê giật mở, mấy người đó tấn công Gia Gia là do ba và gì gọi bọn hắn cách cửa phòng trộm mà công kích không liên quan đến em. Mộ Dung thấy mộ Thanh Loan cư nhiên dám bán hắn tức đến hung tượng trợn chừng mắt người nói bậy bạ gì đó. Ta như thế nào có thể bảo người khác xuống tay với Gia Gia. Mộ Thanh Loan tính toán đá văng ông bố không đáng tin tưởng này để lấy lòng người anh cường đại mộ Lê Thần cho nên đối với cái nhìn cam thức của mộ Dung không có chút sợ hãi nào. Cô cười nói, chính mắt tôi nhìn thấy, ngay cả đối thoại của ông với mấy người đó tôi vẫn còn nhớ rất rõ, có muốn tôi lặp lại một lần không? Mộ Lê Thần sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Mộ Dung đang cố giấu phẫn nộ dưới thần sắc hoảng sợ. Tuy rằng hắn đối với Mộ Thanh Loan khoanh tay đứng nhìn cảm thấy không vui, nhưng hắn biết lúc đó cô có muốn cản cũng không cản được. Cho nên Mộ Lê Thần hận nhất vẫn là đám người Mộ Dung. Bọn họ chính là muốn giết Mộ gia gia. chung Quy, Mộ Gia Gia bây giờ chỉ là tang thi cấp thấp thông thường, dưới công kích của ba dị năng giả chỉ có một con đường chết. Mộ Lê Thần không khỏi nhớ tới kiếp trước khi hắn hỏi An Dương Mộ Gia Gia chết lúc nào thần sắc An Dương liền do dự. Kiếp trước cái chết của Mộ Gia Gia nhất định không thiếu thân ảnh đáng người Mộ Dung này. Hơn nữa Mộ Gia Gia chỉ là tang thi thông thường, cho dù là một người vô cùng tầm thường cũng có thể giết chết đáng người Mộ Dung liền không chứ hắn. Kiếp trước hắn là tang thi hoàng. bọn họ có phải hay không đã nghĩ tới chuyện đẩy hắn vào chỗ chết chỉ là bởi vì thực lực không đủ giết hắn còn cần hắn che chở cho nên đến cuối cùng lựa chọn đem bán hắn vào viện nghiên cứu được rất được thật sự là rất được lúc này mộ lê thần chỉ cảm thấy lửa giận từ kiếp trước tràn lên hắn trực tiếp một tát đem mộ dung đánh ngã trên mặt đất chân đạp lên vai hắn chỉ nghe một tiếng hét thảm thiết cùng với tiếng xương cốt gãy trộn vào với thịt mộ dung bị mộ lê thần trà đạp dưới chân mà đau đớn ngất đi Mộ lê thần hừ lạnh một tiếng, tạo một thủy cầu lạnh ngắt ném vào mặt mộ dung, khiến cho hắn tỉnh lại. Tác phong nhanh nhẹn ngày trước của mộ dung đều bị tiêu thất biến mất cả người chật vật, vẻ mặt vạn vẹo Bà vai mộ dung bị mộ lê thần một cước đạp nát, đau đến mất đi cảm giác, hắn miễn cưỡng há miệng thở dốc, khổ sở phát ra tiếng A thần. Hai chữ kia là mang theo thống khổ cùng cầu xin. Mộ lê thần bất vi sở động, mặt không chút thay đổi hỏi, điều mộ thanh loan nói là thật. Mộ dung không dám thừa nhận, hắn sợ nếu lúc này mình thừa nhận nhất định sẽ khiến mộ lê thần cuồng nộ một cước đạp chết. Không phải đương nhiên không phải sự thật ta như thế nào có thể làm ra loại chuyện đó. Chắc chắn là tiện nhân kia ghi hận ta lúc trước bỏ lại mẹ con cô ta nên bây giờ mới nói xấu ta như vậy. A thần, ngươi phải tin ba ba, ba ba sẽ không. Mộ lê thần không kiên nhẫn ngắt lời hắn, cái cửa kia cũng là do ông mở. Qué môi mộ rung run run vài cách, sau đó không chút do dự nói, là em ngươi cùng mẹ ngươi mở ra, ta ở trong phòng không có đi ra ngoài. Ba thần, ba ba nói đều là sự thật ta không có. Ông nói cái gì, rõ ràng là ông gọi A giật đi mở cửa, là ông nói nếu lão tang thi trở thành bất tử chúng ta sẽ có nguy hiểm. An như nhân lúc mộ dung đang đối phó với mộ lê thần, mang mộ lê giật lui qua một bên tận lực làm giảm sự hiện diện của họ. Kết quả nghe được mộ dung không chút do dự đem mẹ con họ bán đứng, nhất thời trong lòng vì muốn cứu hắn mà hư ân mộ lê thần cầu tình liền tiêu thất phẫn nộ sông lên cào vào mặt mộ dung. mộ lê thần nhìn mộ dung cùng an như nháo thành một đoàn, đem mộ dung bị cào cho nở hoa đạp vào chân, lui về sau vài bước. đối với màn đấu tranh nội bộ cực phẩm mà thờ ơ lạnh lùng. mộ dung tuy rằng không có mộ lê thần áp chế, thường xuyên đi phòng tập thể thao tập thể hình giữ dáng, khí lực so với an như lớn hơn nhiều thế, nhưng hắn bởi vì xương bả vai bị mộ lê thần giẫm nát tay trái giống như bị phế đi tay phải bởi vì đau đớn mà vô lực, nhưng vẫn là một bộ bất cứ giá nào cũng không để mụ đàn bà tranh chua an như chiếm thế thượng phong, mặt bị cào toàn là máu. An như cũng là một loại khó sự quá mệt mỏi, lo lắng mình sẽ không chiếm được chút tiện nghi nào trước phản kích của mộ dung lui ra chỉ có miệng là hùng hùng hổ hổ. Mộ dung lúc trước hắn đã chịu nhiều ý khuất từ mộ lê thần, chỉ là mộ lê thần quá cường lực, hắn phản kháng không nổi nhưng cơ bản cũng không dám phản kháng. Lúc hắn bị nữ nhân này cào cho một mặt đầy máu, hắn thật sự không còn nhịn nổi nữa. Một phen lao mặt, nhìn máu trên tay, cảm giác được trên mặt một trận đau đớn, tức thì sùi bọt mép tiến lên cho An như một cái tát. Vốn đang mệt có chút khó thở, An như không kịp phản ứng, bị một cái tát này làm cho tai ong ong, đầu váng mắt hoa. Một cái thành công, lúc mộ dung còn muốn tiến lên làm thêm vài cái nữa, An như vừa hồi phục tinh thần được mộ lê giật đứng bên cạnh vội vàng kéo ra thoát khỏi cái tát thứ hai. Tinh thần đã kịp hồi phục An như gắt gao chừng mắt nhìn mộ dung cả người đầy máu, tức đến thở kịch liệt ngực phập phồng không ngừng, tay chụp lấy một chiếc ghế hung hăng đi lên, người cư nhiên dám đánh lão nương. chương 17, mộ lê giật thấy An như sông lên muốn đem chiếc ghế qua bổ đầu mộ dung liền sở tới mức vội vàng ôm lấy eo cô, hô lên, mẹ, mẹ, mẹ bình tĩnh một chút, cứ như vậy sẽ đập chết ông ta đó. An như bị phẫn nộ làm cho mụ đầu lúc này mới giật mình phục hồi tinh thần, nhìn chiếc ghế trong tay rồi từ từ buông xuống. Dù mà thế đến, nhưng những người này vẫn còn chưa tận mắt chứng kiến sự tàn khốc mà thế mang lại trong tâm đối với pháp luật vẫn còn kính sợ, loại chuyện giết người này vẫn là không dám tự tay làm. An như đã buông ghế xuống thế nhưng mộ dung, người bị cô cào cho mặt nở hoa, còn thiếu điều bị cô đập cho vỡ đầu lại không bằng lòng nhượng bộ để tránh phiền phức mặt nhăn thành một nhúm hướng an như đi đến, một tay túm lấy tóc cô mắng tiện nhân. Mộ lê giật muốn kéo hai người ra, nhưng lại không dám dùng lực bởi vì tóc an như còn nằm trong tay mộ dung. ba ba ba đừng làm thế với mẹ mẹ không phải cố ý đâu mộ dung vừa nghe hai mắt đã đỏ lên hung tợn kéo lê an như trên mặt đất mộ lê thần nhìn một trận khôi hài này bỗng nhiên tai vừa động mày cao nhẹ lạnh lùng quát lên được để xem các người kéo qua kéo lại thành cái bộ dạng gì thay vì ở đây đánh nhau không bằng nghĩ cách làm thế nào sống sót nổi đi Mộ Lê Thần cười lạnh một tiếng, sau đó đi ra ngoài. Mộ Gia Gia lúc này đã ăn no, hắn phải đuổi đám người phía trước cách mấy trăm mét kia đi, dĩ nhiên là đem tàn cục bên ngoài thu dọn sạch sẽ. Nghe Mộ Lê Thần nói, Mộ Dung đánh cái rùng mình tay phải đang nắm tóc An như không tự chủ thả lỏng. An như vội vàng thừa dịp này thoát khỏi Mộ Dung, đem Mộ Lê giật bảo vệ trốn vào một bên, sợ Mộ Dung lại nổi điên. Thấy mộ lê thần vừa mới đối phó với mộ dung ngoan kỉnh, mọi người không khỏi hít một ngụm khí lạnh cho nên lời hắn nói không ai dám không nghe. Hắn nói không rõ ràng nhưng lại làm đám người này không nháo nữa, mộ dung cho dù tức đến muốn bóp chết an như cũng không dám động thủ chỉ ôm lấy vai trái lui về trên sofa thở hồn hền. Lúc thân thể đau đớn hoàn toàn không áp trụ được tâm lý sợ hãi. Thời điểm Mộ Lê Thần dẫm lên hắn, Mộ Dung thật sự cho rằng hôm nay chính là ngày tử của hắn, hắn đối với Mộ Lê Thần chỉ còn lại sợ hãi oán hận gì đó đều vô lực. Ngay cả lúc phẫn nộ với An Như mà ra tay cũng là vì muốn phóng thích nỗi sợ hãi đối với cái chết trong lòng. Mộ Dung chắc chắn, vừa rồi Mộ Lê Thần thật sự muốn giết hắn. An Dương vẫn thở ơ lạnh nhạt hết thảy. hắn xem Mộ Dung cùng An Như làm trò hề mà thấy ghê tờm. Từ lời nói của mộ Thanh Loan và phản ứng của An Như cùng mộ Lê Giật hắn hoàn toàn có thể đoán ra lúc nãy đã phát sinh cái gì. Đơn giản là ba dị năng giả kia thấy bọn họ có cửa phòng trộm kiên cố, muốn vào trong. Mà mộ Dung đưa ra điều kiện cho bọn họ tiến vào là phải giết chết mộ Gia Gia. Vì thế mộ Dung liền gọi An Như và mộ Lê Giật mở cánh cửa kia để ba dị năng giả bên ngoài công kích mộ Gia Gia. lo lắng mộ gia ra đã biến thành tang thi sẽ phát điên đả thương người an như cùng mộ lê giật tự nhiên là làm theo dù sao đợi một hồi mộ lê thần đi ra đem lỗi đặt trên người ba dị năng già kia là được. Cho dù mộ lê thần biết bọn họ mở cửa nhưng cũng không phải bọn họ động thủ cho nên bọn họ coi như là không sợ hãi. Có điều bọn họ không nghĩ tới mộ thanh loan lại đi cáo trạng với mộ lê thần. Mà bọn họ càng không nghĩ tới là, mộ lê thần không có nửa điểm thân tình đối với mộ dung, nói xuống tay liền xuống tay tàn nhẫn. Với thương tổn kia, mộ dung chắc sẽ bỏ luôn vai người cha mẫu mực, an dương lạnh lùng, khinh bỉ. Đối với con gái thân sinh của mình ngay lúc khẩn cấp mà quay đầu không chút do dự vứt bỏ, đối với người cha thân sinh không tiếc do dự trừ diệt, đối với thê tử của mình cũng đều không chút do dự bán đứng. mộ dung như vậy khó trách lúc trước mộ gia gia bỏ qua hắn đem sự nghiệp của mộ gia đặt vào tay a thần khó trách a thần đối với hắn không có chút lưu tình an dương thản nhiên liếc mắt nhìn bộ mặt đầy máu của mộ dung cùng bộ dạng an như hỗn độn tóc tai rối mù sau đó xoay người đi ra bên ngoài thời điểm an dương đi ra vừa lúc nhìn thấy mộ lê thần đứng sát tường mộ gia gia ngồi xổm trước mặt hắn Mộ lê thần cúi xuống cứ như vậy chăm chú nghiêm túc dùng một tấm khăn lau thịt vụn và máu trên miệng mộ ra ra cho dù cảnh tượng có huyết tinh đến trói mắt nhưng lại mang một cảm giác ấm áp khiến người không muốn quấy dày. An dương đứng ở cạnh cửa, mang ánh mắt tham lam tựa trên khung cửa lặng lặng nhìn mộ lê thần. Bao lâu, hắn đã bao lâu cứ im lặng như vậy mà nhìn A thần. Sợ hãi phần tình cảm từng mang đến gánh nặng cho bản thân, bình thường vẫn là thật cẩn thận áp chế xuống. Ngay cả tới gần A thần hắn cũng không dám, bởi vì sợ không kiềm nén được dục vọng trong lòng mình mà nói rõ tâm ý với A thần, lúc đó đến cả anh em cũng không thể làm nữa. Cảm giác mộ lê thần cực kỳ nhạy bén, đương nhiên nhận ra ánh mắt của An Dương, bởi vì hắn biết người đó là An Dương cho nên không lập tức quay lại cảnh giác. Thẳng đến khi mộ lê thần lau sạch sẽ vết máu trên người mộ da da mới chậm rãi thẳng lưng. Hắn nhìn về phía An Dương, hỏi bên trong đã an phận hết chưa? An Dương gật gật đầu, mộ lê thần trầm mặc nhất thời không khí giữa hai người thập phần ngưng trệ. Không phải xấu hổ mà cũng không phải ái muội. Đột nhiên, mộ lê thần xoay người sang chỗ khác nhìn về phía hành lang bên ngoài. An Dương thu lại tâm trạng, lo lắng hỏi A thần, làm sao vậy? Mộ lê thần hơi nghiêng đầu, nhíu máy có người đến đây, rất nhiều người. Có vẻ như là người của quân đội, tiếng bước chân chỉnh thế kia chỉ có quân nhân trải qua huấn luyện mới có. An Dương cao mày, bọn họ hướng đến chỗ này. Mộ Lê Thần gật đầu, nói còn 5-6 phút bọn họ sẽ tới. An Dương nhìn về phía mộ Gia Gia đã ăn no ngồi an phận cùng mặt đất đầy một mảnh huyết tinh, Gia Gia phải làm sao đây? Nếu như đám quân nhân kia biết mộ Lê Thần dưỡng thang thi còn dùng người sống làm thức ăn, khẳng định sẽ gặp phiền toái lớn. Mộ Lê Thần cũng nhìn về phía mộ Gia Gia trầm ngâm suy nghĩ. Thật là không dễ giải quyết nếu mộ ra ra bị phát hiện, hắn không sợ cùng lắm thì bại lộ thân phận từ đây làm bạn với tang thi luôn. Nhưng An Dương thì sao? Hắn có thể mặc kệ đám người mộ ra, nhưng hắn không thể bỏ lại An Dương. Dù sao mộ lê thần lại nhớ đến kiếp trước An Dương thống khổ vạn vẹo cả người là một bộ dạng đầy máu. chương 18, tôi hy vọng có thể cùng đi với cậu. Mộ lê thần dùng tinh thần lực dò xét xung quanh bốn phía, phát hiện cách nơi này không quá xa có mấy chục cái tang thi đang tập kết tựa hồ là bị người sống dẫn tới. Có hai người hình như là người dân chạy trốn ra bên ngoài, tang thi vẫn theo sát phía sau bọn họ càng ngày tụ càng nhiều. Trong lòng mộ lê thần linh quang chợt lóe, sau đó dùng tinh thần lực mang theo khí thức tang thi hoàng điều khiển vài tang thi dồn hai người bọn họ chạy về phía quân đội. hai người kia bị tang thi truy đuổi khi nhìn thấy phía trước là hơn 20 quân nhân mặc quân trang tuyệt vọng trong lòng mới dần dần phai bớt phảng phất hai chân có đổ đầy trì cũng phải chạy niềm hy vọng nhỏ nhoi lóe lên tựa hồ kích động bọn họ chạy nhanh hơn một nửa một bên sông về phía quân đội một bên cua tay hô hoán cứu cứu mạng cứu bọn tôi quân đội này tuy rằng chỉ có hơn 20 người thoạt nhìn có vẻ được đào tạo rất tốt bất quá phần lớn quân trang đều dính đầy vết máu cùng thịt thối chật vật không chịu nổi hẳn là vừa trải qua một trận chiến khốc liệt Một trung niên trong đội hình như là chỉ huy của quân đội, lúc binh lính phát hiện có hai người đang kêu cứu lập tức đến bên cạnh người này hội báo. Người trung niên liếc mắt nhìn hai người kia phía xa xa, lãnh khốc hạ lệnh bắn chết. Binh lính tuy rằng tâm không đành lòng thế nhưng không có ai dám cãi lại, lập tức liền có hai binh lính mang thương ra phía trước ngắm chuẩn vào hai người kêu cứu. 3, ba, 32 ba tiếng, liền có hai khối thi thể không nhắm mắt ngã xuống. Ở nơi này... Mộ Lê Thần vẫn đang dùng tinh thần lực có chút kinh ngạc, không nghĩ tới chỉ huy quân đội cư nhiên lại quả quyết như vậy. Bất quá người vẫn còn nhiều lắm a. Trong mắt mộ Lê Thần chợt lóe lên một tia hồng quang, sau đó vài quân nhân kia liền khiếp sợ tang thi vốn đang muốn chen lên gặm hai khối thi thể lúc nãy đột nhiên dừng lại cước bộ còn xoay người hướng bọn họ đi đến. Chỉ huy của quân đội nhìn năm sáu mươi mấy tăng thi hướng bên này đi qua, bản thân biết rõ chỉ có hơn hai mươi người khẳng định đánh không lại, chỉ có thể bỏ đi quyết định qua bên khu dân cư kia nghỉ ngơi một đêm. Vì thế, hắn hạ lệnh nói, bắn vào thi thể, lấy máu. Sau đó lập tức rút lui. Thủ hạ hắn nghe được mệnh lệnh không chút do dự để lại một thiện xạ tốt nhất bắt đầu rút lui có trật tự Hai tiếng súng vang lên, viên đạn ghim vào trên thi thể, một lượng máu tươi ồ ạt chảy ra. Quả nhiên tang thi không còn công kích nữa mà bổ nhào lên người thi thể cắn xé. Mộ Lê Thần thấy quân đội đã rời khỏi tiểu khu này, liền hạ lệnh cho đám tang thi không được tách ra hành động sau đó thu hồi tinh thần lực. Hắn không phải không nghĩ đến giết mấy quân nhân này, chỉ là quân đội vũ khí không thiếu, nếu muốn đem hơn 20 người lưu lại, phòng trừng số lượng tang thi phải mất đi không ít. Hiện tại, đàn tang thi đối với mộ Lê Thần có tác dụng rất lớn cho nên hắn không thể bỏ rơi chúng nó được. hơn nữa trong tiểu khu này còn có nhiều tang thi giải rác trong nhà dân muốn tụ tập đến sẽ rất phiền toán hiện tại có sẵn đàn tang thi này mộ lê thần không muốn hy sinh chúng nó rồi lại phí tinh lực tụ tập một đàn tang thi khác sau khi thu hồi tinh thần lực mộ lê thần mở mắt ra liền thấy an dương đang đứng bên cạnh quan tâm nhìn hắn trong lòng ấm áp mộ lê thần hướng an dương cười cười tôi vừa dùng tinh thần lực kiểm tra hiện tại đã không có việc gì nhóm người kia đi rồi An Dương có chút không được tự nhiên nghiêng đầu, lo lắng hỏi tôi chỉ thấy lúc cậu nhắm mắt lại hình như không được thoải mái lắm cho nên thực lo lắng. Mộ Lê Thần nói tôi chỉ là dùng tinh thần lực nên cần phải tập trung, không có việc gì đâu. Kỳ thật, sau khi trọng sinh tinh thần lực so với kiếp trước đã mạnh hơn nhiều, nhưng với thực lực hiện tại muốn cách xa như vậy khống chế một đám tang thì quả thực có hơi quá sức. Đương nhiên, nếu hắn tự mình đi đến, mấy tang thi đó sẽ cảm giác được uy áp chỉ thuộc về tang thi hoàng trên người hắn, không cần hắn động đến tinh thần lực, bọn chúng sẽ tự động thần phục. Đấy là bản năng kính sở của tang thi thông thường đối với tang thi hoàng. An Dương nhìn mộ lê thần sắc mặt có chút tái nhợt còn lại một điểm không thoải mái đều không có cũng thoáng yên lòng. Hắn nhớ tới lời mộ lê thần vừa nói, hỏi cậu nói là cậu vừa dùng tinh thần lực kiểm tra nhóm người quân nhân kia đã rời khỏi. Mộ lê thần gật gật đầu, nói ừ, đã rời khỏi. Còn là chính hắn đuổi đi. An Dương tuy rằng cảm thấy bọn họ nếu cùng đi với quân đội sẽ an toàn hơn rất nhiều, mộ lê thần cũng sẽ không vất vả, nhưng nhìn đến mộ Gia Gia thành thành thật thật đứng một bên, hắn vẫn là không nói ra nên cùng đi với quân đội. Bởi vì hắn biết rõ, mộ Gia Gia tuyệt đối không có khả năng được quân đội chấp nhận, mà mộ lê thần cũng tuyệt đối không bỏ rơi mộ Gia Gia. Cho nên, thay vì nói ra điều gì làm mộ lê thần phiền lòng, chi bằng cái gì cũng không nói. Bất quá An Dương đột nhiên nghĩ đến một điều có hơi sốt ruột nhìn về phía mộ lê thần, vội vàng nói, A thần, cậu đưa những người khác đến căn cứ hát tỉnh, vậy có phải cậu không có ý định tiến vào căn cứ? Lấy tính cách mộ lê thần, hắn sẽ không mặc kệ mộ ra ra một mình một người ở bên ngoài du đắng, nên An Dương đoán, mộ lê thần rất có khả năng sẽ không vào bất kỳ căn cứ nào hết. Như vậy là cùng tang thi mộ gia ra, ra ở bên ngoài du đảng A thần có khả năng sẽ bị tang thi ăn luôn hoặc là bị nhân loại xem như kẻ thù mà giết chết. An Dương có thể tưởng tượng ra cảnh những người khác phát hiện mộ lê thần dưỡng tang thi mà truy sát. Làm kẻ thù của nhân loại thật không tốt tí nào. An Dương vừa nghĩ đến tương lai A thần chết trong miệng tang thi hoặc trong tay của dị năng giả tâm liền từng đợt đau đớn. Mộ lê thần đối với lo lắng của An Dương rất rõ ràng, nhưng hắn lại không thể kể chi tiết sự tình, nên hắn chỉ có thể an ủi nói tôi không định làm thù hạ của người khác, vẫn là tự mình xây dựng một căn cứ thì tốt hơn. Thần phận tang thi hoàng hắn không thể nói cho An Dương, nên hắn chỉ có thể vụng về lấy cái cớ này. An Dương cũng biết mộ lê thần là đang an ủi hắn. Trung Quy, một dị năng giả mang theo tang thi, vô luận có cường đại đến đâu cũng sẽ không được nhân loại tín nhiệm mà còn phải lo lắng có khi nào mộ lê thần dùng họ làm đồ ăn cho tang thi. An Dương cũng không bẻ lại cái cớ của mộ lê thần, hắn chỉ nghiêm túc nhìn mộ lê thần, nói cậu nếu muốn tự mình lập ra một căn cứ, như vậy tôi hy vọng có thể cùng đi với cậu. Mộ lê thần bị An Dương nhìn chằm chằm, sợ rằng hắn sẽ nhìn ra bất đồng trong mắt mình liền lập tức cúi đầu. Nhưng hắn không ngờ tới, lời nói giống như tuyên thệ kia dần truyền vào trong tai. chương 19, trong khoảng khắc trái tim không hiểu sao lại mềm đi một chút. Mộ Lê Thần nghe được câu nói giống như tuyên thệ kia trong lòng nhất thời gợn sóng, không còn bình tĩnh nữa. Một lúc lâu sau mới khôi phục tâm tư, phức tạp nhìn An Dương, không đáp ứng hắn, chỉ thấp giọng nói chúng ta đi vào thôi, đợi lát sau sẽ xuất phát. An Dương cũng không để ý mộ lê thần cố tình lãng tránh, dù sao trong lòng đã có chủ ý rồi, về sau cứ mặt dày đi theo hắn là được. Phía trước cho dù là vạn trượng thâm uyên, chỉ cần cùng A thần nhảy xuống, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Nghe mộ lê thần nói sang chuyện khác, An Dương cũng không đành lòng khiến hắn khó xử, liên tiếp lời hắn, không phải cậu nói muốn ở nơi này nghỉ ngơi một thời gian sao? Mộ Lê Thần thấy An Dương không dây dưa cái đề tài kia cho rằng hắn nói cũng không phải nghiêm túc, trong lòng cảm thấy mất mát nhưng lại nhẹ nhàng thở ra, nói, nơi này không còn an toàn, tôi muốn đi mau một chút. An Dương nhớ tới thanh âm tê hống của tang Thi chưa từng ngưng lại bên tay, liền gật gật đầu. Mộ Lê Thần cùng An Dương vào phòng An Dương đi đóng gói đồ đặc này nọ, mộ Lê Thần lạnh lùng nói với những người còn lại, cho các người 5 phút lập tức tập trung trên xe ai chậm trễ thì ở lại đây không cần đi. Không ai dám kháng cự mệnh lệnh mộ lê thần, thậm chí một câu cầu xin cũng không có, nhanh chóng vào phòng thu gom thứ trọng yếu nhất của mình, ngay cả một câu luyến tiếc ném cái gì đó cũng không ai nói làm cho mộ lê thần cảm thấy thư thả một ít. Mộ lê thần ngồi xem an như, mộ dung mang theo kim ngân châu báo nhét đầy ba lô thức ăn và đồ uống lại không mang nhiều. Nhưng hắn không nói điều gì, tại mặt thế còn mang theo vàng bạc đã muốn giảm hết giá trị thành phế phẩm quả thực chính là ngu xuẩn. Bây giờ vẫn còn khá tốt nhiều kim ngân châu báo còn có thể đổi được một ít thức ăn nước uống, đợi đến lần nhật thực lần thứ hai, động vật đều biến thành tang thi, còn có biến dị động vật thực phẩm đều vô cùng khan hiếm. Trước mà thế ngọc thạch giá trị trên triệu bạc kia trong mà thế hiện tại cũng không có khả năng đổi được một gói mì ăn liền. An dương có dây truyền ngọc không gian, lúc trở lại phòng ngủ, liền từng kiện từng kiện thu hết vào không gian, thứ gì trong phòng chỉ cần có thể dùng đến đều thu vào. Cuối cùng An Dương mang theo một cái túi, bên trong là một ít thực phẩm đóng gói, đi ra. Mộ lê thần nhìn thoáng qua cái túi trên tay An Dương, khẽ gật đầu, sau đó xoay người mang theo mộ ra ra ra ngoài An Dương theo sát phía sau. Những người khác sợ bị bỏ lại cũng bất chấp cho qua một vài thứ không mang kịp vội vã chạy theo phía sau, không dám chạy chậm nửa bước. Bọn họ không thể coi trọng vật ngoài thân được cái mạng nhỏ của mình vẫn là quan trọng hơn. tang thi ở gần đó đều bị mộ lê thần hạ lệnh cách xa một chút nên lúc mọi người đi ra, không có xuất hiện tình huống cùng tang thi thình lình đối mặt như lúc an như tiến vào hành lang. Mộ lê thần nhàn nhã đi đến nơi đỗ xe, mộ ra ra cùng an dương tự nhiên cũng đi theo sát bên người hắn, về phần đám người mộ dung, đều hướng chiếc xe chạy nhanh, sợ lên xe chậm hơn mộ lê thần một bước liền bị bỏ lại. Mộ lê thần nhìn đám người đó vội vàng như đi đầu thai, trong lòng biết bọn họ không tín nhiệm hắn. bất quá hắn cũng không để ý dù sao mộ lê thần đã sớm không còn như cái kiếp trước ngu xuẩn tin tưởng bọn họ kiếp này hắn là vì muốn báo thù mà đến mộ lê thần lạnh lùng âm hiểm nhìn gương mặt đám người an như mộ dung cùng mộ lê giật ánh mắt nhìn qua từng nét gắt gao ghi tạc trong lòng hắn là may mắn cỡ nào khi được lão thiên gia cho một cơ hội báo thù may mắn cỡ nào khi không phải là một tang thi tầm thường có thể đem khuôn mặt cửu nhân ghi rõ trong tim Không riêng gì những người này phải chết căn cứ bê thì hắn tuyệt đối cũng sẽ không bỏ qua, đặc biệt là viện nghiên cứu đã vùi lấp vô số tang thi nhân loại. Phá hủy hết, toàn bộ đều tiêu diệt hết, bao gồm cả nhân loại dơ bẩn. A thần, A thần cậu làm sao vậy? An dương vẫn đi phía sau, thấy mộ lê thần đột nhiên dừng lại mới kỳ quái tay nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn. Bị An Dương thôi tỉnh mộ lê thần hơi giật mình mới phục hồi lại tinh thần quay đầu nhìn về phía dung mạo quen thuộc mà xa lạ của An Dương, không khỏi có chút hốt hoảng. Tiếp trước lần cuối cùng mình nhìn thấy gương mặt này, dính đầy máu, đôi mắt sáng lúc nào cũng lo lắng nhìn mình chỉ còn lại hai hố đen thâm tối. Lúc này, gương mặt ấy vẫn còn tươi sáng, thật tốt. Mộ lê thần nhẹ nhàng cười, nói tôi không sao. An dương cũng không phải loại dễ dàng bị lừa, thừa biết mộ lê thần có điều che giấu, không yên lòng mà truy vấn, a thần, cậu có gì khó khăn cứ nói với tôi. Mặc kệ như thế nào tôi dù sao cũng là anh của cậu mà. Mộ lê thần áp chế rối loạn ngày càng nảy sinh trong lòng, cười sáng lạn nói, anh cái đầu cậu, cậu chỉ hơn tôi có vài tháng, tôi còn lâu mới gọi cậu là anh. Nói xong, Mộ Lê Thần hơi ngẩn ra, ngữ điệu quen thuộc này đã rất lâu, rất lâu chưa nói ra không phải là những năm trước khi tận thế tiến đến, mà khi thời thời khắc khắc đều phải vì sinh tồn và giao tranh, hắn cùng An Dương, một người là người thừa kế Mộ gia, một người là người thừa kế An gia, rồi những lo lắng cho tương lai. Tình cảm vô cùng tốt giữa hai anh em là mỗi ngày cãi nhau ầm ĩ và những trò đùa vô hại, cho dù giận dỗi ngày hôm sau vẫn tự nhiên hòa hào. Thế nhưng, lúc mặt thế ập đến, Hắn biến thành tang thi An Dương trở thành dị năng giả. Sau đó là những ngày đấu đá trong thời kỳ mặt thế, sự tín nhiệm thân mật khăng khít giữa hai người càng lúc càng xa không? Không phải bọn họ càng lúc càng xa, mà là hắn vẫn sợ hãi thân phận tang thi của mình trong sự sợ hãi, vẫn cực tuyệt An Dương đến gần, dùng chính sự sợ hãi đó làm mũi thương đâm vào An Dương. Mộ lê thần nhìn về phía An Dương cũng hơi sừng sốt trong khoảng khắc trái tim không hiểu sao lại mềm đi một chút. Cuộc sống này, ngoại trừ báo thù, hắn phải chăng còn có thể cứu vớt một chút? Có phải hay không có thể tiếp tục duy trì tình nghĩa anh em này? Theo bản năng, mộ lê thần không còn muốn nghĩ đến phản ứng của An Dương khi thân phận tang Thi Hoàng của mình bại lộ, hắn cảm giác nếu một đời không bại lộ thì thật là tốt. Một đời là bao lâu? Trước mặt thế cùng lắm 100 năm, sau mặt thế không ai biết được, không ai biết tang Thi có sinh mệnh hay không? Có thể hay không giống như thi thể nhân loại qua thời gian mà mục nát. Cũng không ai biết năng lực sau khi được kích phát của dị năng già có hay không sẽ lấy đi tuổi thọ của họ hay là kéo dài nó ra. Ngay cả khi được trọng sinh trở lại, mộ lê thần cũng không biết. Nhưng hắn nghĩ nếu có thể, hắn hy vọng thân phận tang thi hoàng của mình vĩnh viễn chỉ tồn tại trong bóng đêm A Dương trong lòng hắn là người mà hắn có thể yên tâm giao phó phía sau lưng mình. An Dương không biết Mộ Lê Thần lúc này còn nhất tâm suy nghĩ sẽ cùng hắn làm anh em tốt, chỉ đột nhiên nghe một A Thần lạnh lùng lại dùng ngữ khí quen thuộc cùng hắn trêu chọc trong lòng rất vui vẻ. Nay Mộ Lê Thần, mặc kệ là cỡ nào cường đại, cỡ nào không phải bình thường, chỉ cần A Thần như vậy là tốt rồi. Chương 20. Mộ Lê Thần và An Dương cũng lên xe, tất cả mọi người giống như đều ăn ý mà ngồi vào đúng chỗ của mình. Có tang thi hoàng mộ Lê Thần hộ tống, chiếc xe về cơ bản không gặp phải bất kỳ tang thi nào. Bất quá trên đường đi, mộ lê thần thỉnh thoảng dừng lại nghỉ ngơi hoặc thu thập vật tư, mang An Dương đi theo ra ngoài. Mộ lê thần nhìn thấy một siêu thị lớn xuất hiện trong tầm nhìn, liền đem xe dừng lại cùng An Dương xuống xe. Những người khác đều không có ý kiến gì chỉ thành thành thật thật ngồi trên xe. Lúc đầu, bọn họ còn tưởng rằng mộ lê thần muốn cùng An Dương và mộ gia ra rời đi, ném bọn họ không có dị năng hỗ trợ qua một bên, đại náo một trận. Nhưng bị mộ lê thần trấn áp chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn cùng An Dương và mộ gia ra rời đi. Bất quá, lúc nhìn thấy người trở lại, bọn họ mới biết được mộ lê thần là mang theo người đi thu thập vật tư chứ không phải bỏ bọn họ. Sau lần đó, mộ lê thần hay mang người rời đi, bọn họ cũng không còn lo lắng như vậy. Chỉ là biết được mộ Lê Thần cùng An Dương đi thu thập vật tư, cũng không ai mở miệng nói muốn đi chung, dù sao bọn họ chỉ cần an toàn ngồi trên xe chờ mộ Lê Thần cùng An Dương mang thức ăn và nước uống về là đủ. Bọn họ mới không cần đi đối mặt với mấy cái đầu tang thi ghê tởm đó. Bọn họ tựa hồ chưa bao giờ nghĩ tới, nếu không có mộ Lê Thần bảo hộ một tang thi bình thường cũng không dám đối mặt bọn họ nên làm cái gì bây giờ. Có lẽ, họ căn bản không nghĩ tới mộ Lê Thần sẽ vứt bỏ mình. An dương đề phòng bốn phía, cùng mộ lê thần đi vào trong siêu thị A thần, chúng ta như vậy có phải quá chiều bọn họ không? Đám người đó, liễu như cùng những người mộ ra, chỉ biết dựa vào hắn và A thần cái gì cũng không làm. Không đánh tăng thì cũng không tìm vật tư, thậm chí gặp nguy hiểm cũng chỉ biết sợ tới chân đứng không vững, miệng thì hét lên. Loại người như thế cũng chỉ có thể trở thành gánh nặng. Mộ lê thần cười lạnh nói, bọn họ đã không muốn cùng với chúng ta thì làm sao được. An Dương trầm mặt, hắn không biết phản bác thế nào. Đúng vậy, mỗi lần hắn đưa ra yêu cầu cùng mộ lê giật đánh tang thi An như liền khóc bù lô bù loa mà năn nỉ, còn những người khác mộ dung tay trái đã bị mộ lê thần phế bỏ, mộ thanh loan, liễu như An như phó nghiên lại là nữ nhân chói gà không chặt. Tuy rằng lời này của mộ lê thần là đúng thế nhưng An Dương cảm thấy mộ lê thần phản phất là cố ý chiều bọn họ như vậy. An Dương nhìn gương mặt mộ lê thần chào phúng cười lạnh, đem suy nghĩ trong lòng về điều này ném ra sau đầu. Hắn cũng không quản được nhiều như vậy, nếu lúc nguy hiểm mà bị những người kia liên lụy, hắn sẽ mang theo một mình A thần trốn đi. Mộ lê thần không biết tâm tư của An Dương, lực chú ý của hắn hiện tại đều tập trung vào những thứ bên trong siêu thị. Hắn cảm giác được bên trong có không ít người còn đều là người quen, hơn nữa còn có một kẻ thực lực khá cao. Mộ lê thần khẽ nói với An Dương, đi vào phải cẩn thận. Kẻ kia bên trong tuy rằng không để ý hắn thế nhưng vài người quen kia cũng không phải loại thiện lương gì. An Dương nghe mộ lê thần nghiêm trọng cảnh báo, đề cao cảnh giác tôi biết. Bước vào siêu thị An Dương liền phát hiện chỗ này không giống với những siêu thị khác. Theo lý thuyết mặt thế đã qua hơn nửa tháng, dù là những cửa hàng nhỏ hoang vu cũng bị người vơ vét hết huống chi một cái siêu thị hàng hóa phong phú như thế này. Bên trong siêu thị vẫn giống như lúc mặt thế chưa tiến đến, vật tư đặt ngay ngắn trên kệ chỉ trừ việc không có khách hàng đến mua sắm, hoang vắng đến mức khiến cho người ta sờn tóc gáy. An Dương không dám thả lỏng, lượng dị năng trong cơ thể vẫn sẵn sàng chờ vận sức phát động tùy thời nganh chiến. Lúc này, mộ lê thần đã thu liễm khí thức của mình. An Dương phát hiện nếu không phải ánh mắt bản thân vẫn luôn đặt trên người mộ lê thần hắn nhất định sẽ không cảm thấy ngoại trừ mình còn có một người khác. Loại cảm giác này thực huyền diệu, cảm giác của dị năng giả khá nhạy tựa như đối với nguy cơ có bản năng cảm ứng vậy, không có bất kỳ người nào mang thủ đoạn có thể vô thanh vô tức đến gần trong phạm vi 5 mét. Nhưng lần này, lúc An Dương đã mang băng hệ dị năng cấp hai rời ánh mắt sau liền không còn cảm giác mộ lê thần đang tồn tại. Không đợi An Dương hỏi mộ lê thần, hắn liền nghe thấy âm thanh tê hống của mộ Gia Gia quay lại nhìn, nhất thời đại kinh thất sắc. Mộ Gia Gia lúc này đang cùng một tang thi trẻ tuổi đánh nhau. Tang thi kia trước tận thế mặc một cái váy kẻ ô vuông xinh xắn, tóc được tết lại cẩn thận tỉ mỉ, nếu không nhìn thấy đôi mắt đỏ màu máu cùng làn da trắng xanh của Tang thi này, nhất định sẽ cho rằng đó là một cô tiểu thư xinh xắn của một gia đình giàu có nào đó. An dương nhìn nữ hài Tăng thi động tác nhanh nhẹn tấn công mộ ra gia, gia, miệng còn không ngừng phát ra thanh âm tê hống uy hiếp. Hắn không đi qua hỗ trợ bởi vì hắn nhận thấy được nữ hài Tăng thi này không phải muốn quyết từ quyết chiến với mộ ra ra, chỉ là đang cảnh cáo mộ ra ra. Mộ Lê Thần ở bên cạnh nhẹ giọng giải thích nói, siêu thị này hẳn là địa bàn của nó, có lẽ nó cho rằng Gia Gia đang muốn tranh địa bàn với mình. Trong tang thi, nếu có một bên đi lạc vào địa bàn của tang thi khác, trừ phi đẳng cấp tang thi đó so với tang thi chủ cao hơn, bằng không tang thi chủ sẽ đưa ra cảnh cáo, nếu tang thi đó không ly khai tang thi chủ sẽ công kích. Mộ Gia Gia dưới sự trợ giúp của mộ Lê Thần đã là cao giai tang thi biến dị cấp 2, mà nữ hải tang thi này hẳn là trung giai tang thi biến dị cấp 2. Tuy đẳng cấp so với mộ gia gia thấp hơn một ít nhưng nó cũng không sợ mộ gia gia. Bởi vì mộ gia gia là từ tang thi thông thường mà tiến hóa lên cùng lắm chỉ là tốc độ tiến hóa nhanh hơn, nỗ lực cũng không có gì hơn. Thế nhưng nữ hài tang thi lại là dị năng tang thi, nó hẳn là thức tỉnh dị năng từ sớm cho nên mới nhanh như vậy thăng cấp lên vị trí biến dị cấp 2. Mà căn cứ theo suy đoán của mộ lê thần, dị năng của tang thi này nằm ở phương diện tinh thần lực nhưng phương diện cụ thể nào thì không rõ. Trung Quy, dị năng là thiên kỳ bách quái tinh thần dị năng càng thần bí khó lường. Mộ lê thần cho dù là tang thi hoàng cũng không có biện pháp biết rõ mọi thứ. Nữ Hải tăng thi thấy mộ Gia Gia vẫn cứ không thèm để ý đến cảnh cáo của mình, liền phát ra một tiếng kêu nhọn sắc chói tai tiếng kêu đâm vào khiến ra đầu người đều run lên từng trận. An dương nghe thấy tiếng kêu không khỏi hoảng hốt mà mộ Gia Gia thì không có bất cứ phản ứng nào. nữ hài tăng thi thấy mộ gia gia không bị dị năng của mình làm thương tổn phẫn nổ cao giọng thét lên lần nữa mộ gia gia lại như trước không bị chút thương tổn nào chỉ tiến lên đem nữ hài tăng thi đã tiêu hao dị năng không còn sức mà cắn đứt móng vuốt lúc định cắn vào cổ nó mộ lê thần đột nhiên khiến ông dừng lại mộ gia gia liền đem nữ hài tăng thi giữ lại không giết đi mộ lê thần hướng hai người đi đến Lần này, mộ lê thần không che giấu khí thức của mình nữa, nữ hải tăng thi lập tức cảm nhận được khí thức tang thi hoàng, vốn đang rẫy rộ tay chân lập tức đình chỉ, đối mặt với mộ lê thần, thân thể run lên từng trận. Nó rốt cuộc cũng hiểu tại sao cái tang thi tầm thường mà đẳng cấp so với mình không tranh lệch lắm lại không chịu một chút thương tổn nào từ dị năng của mình. Nguyên lai, like, tang thi đó là thủ hạ của tang thi hoàng. Mộ Lê Thần đã hạ tinh thần dấu vết lên Mộ Gia Gia, nên chỉ cần hắn muốn có thể đem thương tổn trên người mình truyền đến trên người Mộ Gia Gia, cũng có thể đem thương tổn trên người Mộ Gia Gia truyền đến trên người mình. Công kích của nữ hài Tăng Thi đối với Mộ Gia Gia mà nói rất lợi hại thế nhưng đối với Mộ Lê Thần mà nói, chỉ là một cốc nước nhỏ giữa đại dương, lập tức bị tinh thần lực cường hãn của Mộ Lê Thần cắn nuốt. Mộ Lê Thần cúi đầu nhìn tiểu Tăng Thi, dùng tinh thần lực trao đổi với nó một lúc thông qua nó biết không ít sự tình. Nguyên lai, like, cô bé này đi dạo siêu thị với mẹ thời điểm nhật thực, mẹ vì che chở cho cô mà bị tang thi phanh thây, cô dù được mẹ bảo vệ nhưng cũng không tránh khỏi bị tang thi cắn chúng, biến thành cái dạng này. Bất quá, may mắn là đại khái lúc trực tiếp chứng kiến cảnh mẹ mình bị xé nát, sợ hãi cực độ đã khiến tinh thần cô dao động cường liệt. Cuối cùng, thời điểm tang thi hóa liền trở thành dị năng tang thi. Cũng bởi vì trong khi tang thi hóa mà thức tỉnh dị năng cho nên dị năng của cô là khiến người khác như rơi vào ác mộng ảo cảnh, bất quá, năng lực chiến đấu của cô cũng phải quá không mạnh. Sở dĩ mộ lê thần muốn mộ gia gia lưu lại cô nhóc tang thi này mà không phải giết chết rồi lấy tinh hạch là bởi vì cô là dị năng tang thi. Khi mộ lê thần giúp mộ gia gia chịu những công kích của cô cũng đoán ra dị năng của cô là cái dạng gì. Cho nên hắn muốn đem cô nhóc này trở thành thủ hạ. ảo cảnh dị năng đối với mộ lê thần mà nói chính là gân gà, vô vị và vô ích. Thôn phệ dị năng của hắn tuy rằng có thể thông qua thôn phệ tinh hạch trong đầu cô nhóc sẽ có được loại dị năng này. Thế nhưng, dị năng quá nhiều cũng không mang lại cho mộ lê thần bao nhiêu ưu điểm. Trung quy, dị năng quá nhiều thời điểm chiến đấu có thể có chỗ dùng cũng không nhiều. Loại dị năng phụ trợ này mộ lê thần không muốn có cái hắn muốn là vài loại dị năng mang tính công kích cường đại. Nhưng dị năng phụ trợ cũng không phải không cần thiết. Mộ lê thần là tang thi hoàng, hắn còn sợ không có thủ hạ đàn em cho hắn sai sự sao. Cho nên lần này, mộ lê thần không thôn phệ dị năng của nữ hài tang thi, mà là đem cô trở thành thủ hạ của mình. Đường đường là một tang thi hoàng, bên người không thể nào chỉ có một hai tên thuộc hạ thôi. Mộ lê thần cấp cho cô nhóc một mệnh lệnh, khiến cô ly khai. An dương thấy mộ lê thần chỉ nhìn nữ hài tang thi kia bị mộ ra ra đè vài lần rồi khiến mộ ra ra thả cô ra nhịn không được hỏi lại A thần cậu sao lại thả nó ra. Cho dù tinh hạch của tang thi bọn họ không dùng được nhưng giết một tang thi đối với nhân loại mà nói là điều nên làm. Nói không chừng giết sạch hết tang thi mà thế sẽ nhanh chóng qua đi. Ngay cả khi biết rõ điều này thập phần không có khả năng an dương lại như trước nhịn không được nghĩ như vậy. Chỉ là An Dương không biết một thang thi cường đại, mạnh mẽ nhất vẫn luôn đứng trước mặt mình. chương 21, nhẹ đầy gọng kính áp chế khát vọng điên cuồng trong lòng. Chào, tôi là em họ của hắn, tam hệ dị năng giả. Đối với câu hỏi của An Dương, mộ lê thần chỉ thản nhiên nói tôi có tính toán hết rồi. Quả nhiên, nghe câu này An Dương không hỏi thêm nữa. Mộ lê thần nhìn cầu thang của siêu thị thang máy đã sớm ngừng hoạt động. A Dương, trên đó có người chúng ta lên xem. An dương đối với lời mộ lê thần là nghe theo vô điều kiện, vì hắn mà đi phía trước mở đường. Mặc dù mộ lê thần biết nếu nơi này đã có một dị năng tăng thi cấp 2 thì tuyệt đối sẽ không có một dị năng tăng thi khác nhưng nhìn bộ dáng an dương cảnh giác nghiêm túc vì mình mở đường, mộ lê thần không biết vì cái gì, đem mấy lời giải thích đã đến bên miệng nuốt trở vào. Cảm giác được người khác quan tâm rất tốt, lên lầu 2 cảm giác thập phần yên tĩnh, lầu 2 không giống lầu 1 bán thực phẩm, ở đây hơn phân nửa là đồ dùng sinh hoạt. Mộ Lê Thần dùng tinh thần lực đã phát hiện vị trí nhóm người kia, hắn liền mang theo An Dương trực tiếp hướng bên kia đi đến. Nhưng điều Mộ Lê Thần không ngờ là vào thời điểm tới gần với bọn họ cơ nhiên lại bị phát hiện. Ai đó, Mộ Lê Thần cao mày dùng tinh thần lực dò xét đám người kia một chút hóa ra là một tinh thần lực dị năng giả, bất quá dị năng của người này có vẻ không phải là thăm dò hay tạo ảo cảnh gì đó, hẳn là cùng loại với giác quan thứ sáu. Hắn cảm giác ở đây có người, cho nên mới bị phát hiện. Mộ Lê Thần mở rộng tinh thần lực trên người Mộ Gia Gia, sau đó kéo Mộ Gia Gia trốn bên dưới một hàng kệ khoát tay với An Dương. An Dương lập tức hiểu ý thức của Mộ Lê Thần, thoải mái đi ra. Trường Duệ Bá sau khi nghe thù hạ mang dị năng trực giác của mình gọi một tiếng, liền cảnh giác nhìn bên kia trong tay ngưng tụ một hòa cầu, không khí xung quanh hòa cầu nóng cháy trở nên vặn vẹo An Dương cũng cảm giác được hòa hệ dị năng dao động bắt đầu điều động dị năng trong thân thể cảnh giác bước ra. Lúc nhìn một đám quân nhân mặc quân trang cùng với hòa cầu trên tay Trương Duệ Bá, đồng tử hơi co lại. Hắn hướng Trương Duệ Bá giơ hai tay lên, mặt treo một nụ cười tươi ôn hòa, nói tôi tới đây chỉ để tìm vật tư, không có ác ý gì. Trương Duệ Bá cũng nhận ra được trên người An Dương truyền đến một cảm giác áp bách thấy hắn có vẻ cũng không muốn động thủ, hơn nữa còn lẻ loi một mình, liền hủy đi hòa cầu trên tay, mặt cũng lộ ra tươi cười tiểu tử cậu đi một mình. Lúc An Dương đang muốn trả lời tiếng mộ lê thần gọi đột nhiên truyền đến, A Dương, cậu đang làm cái gì? Vốn định nói chỉ có một mình, An Dương nghe mộ lê thần gọi liền cao giọng đáp lại, sau đó nhìn Trương Duệ bá cười cười, bạn của tôi đang gọi tôi đi đây. An Dương liền làm giống như bản thân là một người đi lầm đường trong khi tìm kiếm vật tư, cứ như vậy giả vờ, xoay người muốn rời đi. Thế nhưng Trương Duệ bá lại gọi hắn, nếu cậu muốn có thể gọi bạn của cậu đến đây đi cùng bọn ta đi căn cứ hát tình. Thời điểm hắn nói những lời này, mang theo một loại ngữ khí cao cao tại thượng Trong suy nghĩ của Trương Duệ Bá, bọn họ mười mấy người đều là quân nhân mang theo vũ khí còn có vài dị năng giả, những người sống sót bình thường nghe được bọn họ nguyện ý dẫn người, khẳng định là khóc lóc tạ ơn. Thế nhưng An Dương lại không chút nghĩ ngợi liền muốn cự tuyệt. Bởi vì hắn biết mộ lê thần mang theo mộ gia ra, không có khả năng sẽ vào căn cứ. Lúc hắn chuẩn bị mở miệng cự tuyệt trong đầu đột nhiên truyền đến âm thanh của mộ lê thần A Dương là tôi đáp ứng hắn. Lời cự tuyệt đến bên miệng An Dương cứ như vậy đổi thành cảm tạ thật sao. Thật sự là đa tạ các người nhưng đồng bạn của tôi có hơi nhiều. Trương Duệ Bá có điểm do dự lúc này bên cạnh hắn một binh lính trẻ tuổi dâu mọc đầy cằm không kiên nhẫn nói với Trương Duệ Bá chú Trương chúng ta nhiều người như vậy mà còn sợ một cái tang thi sao lại mang theo một đám liên lụy làm gì. Người thanh niên nọ thực sự rất trẻ cho dù quân trang trên người hắn đã cỗ nát ô uế, nhưng vẫn cảm giác hắn có điểm giống học sinh, hẳn là còn chưa tốt nghiệp đã bị cha của mình ném vào quân đội trải nghiệm thế hệ thứ hai và thế hệ thứ ba của lực lượng quân sự An Dương gặp qua không ít cho nên thân phận người thanh niên đoán cũng không sai biệt lắm. Người thanh niên nọ khinh thường liếc mắt nhìn An Dương, sau đó giống như làm ảo thuật mà đùa bỡn trong tay chớp qua vài tia lôi điện màu tím. An Dương kinh khiếp nhìn lôi điện trong tay người thanh niên kia hẳn chính là dị năng lôi điện mang tính công kích cường đại mà A Thần đã nói qua với hắn. Tuy rằng An Dương bị lôi điện dị năng hấp dẫn lực chú ý nhưng vẫn không bỏ qua điểm cầu quái trong câu nói của người kia. Chúng ta nhiều người như vậy mà còn sợ một cái tang thi. Tại sao lại nói là một? An Dương nghĩ đến lúc nãy vài tang thi có đẳng cấp không thấp được mộ lê thần thả chạy hơn nữa trong đám người quân đội này có dị năng giả còn mang không thiếu vũ khí lại co đầu rụt cổ trong góc này. An Dương cảm giác hắn tựa hồ đã minh bạch được cái gì? Mộ lê thần thấy An Dương còn chưa quay lại, nghĩ hắn gặp phải biến cố gì đó, liền phóng tinh thần lực dò xét. Cương nhiên cảm nhận được một trận giao động cuồng bạo dị thường. Đó là, mộ lê thần kích động kia chính là lôi điện dị năng mà hắn đã tìm kiếm từ lâu. Dị năng có sức công kích mạnh nhất, tối cường dị năng, cho dù dị năng già này chỉ vừa mới thức tỉnh thực lực không cao nhưng cũng không ngăn được hắn đối với dị năng này sinh tâm tình. Lôi điện đối với loại sinh vật tang thi hắc ám có tác dụng khắc chế rất cao thương tổn do lôi điện dị năng gây ra cũng đặc biệt lớn. Nếu hắn thôn phệ dị đan của lôi hệ dị năng già kia, lôi hệ dị năng cơ bản sẽ không thể tạo thành thương tổn trên người hắn. Lôi hệ dị năng quả thật rất mê người. Mộ Lê Thần vốn nghĩ không muốn dính dáng đến quân đội, nhưng bây giờ, hắn lập tức dùng tinh thần lực truyền âm bảo An Dương đáp ứng lời mời gã kia. Lúc tên lôi hệ dị năng giả còn ngạo nghễ đứng mịch dị năng của mình, mộ Lê Thần không trốn phía sau kệ nữa, đứng dậy quang minh chính đại đi ra, đến bên cạnh An Dương. Hắn nhìn nhìn lôi hệ dị năng giả tay phải đưa lên nhẹ đẩy gọng kính áp chế khát vọng điên cuồng trong lòng, sau đó nhìn về phía trương Duệ bá chào: Tôi là em họ của hắn, tam hệ dị năng giả. năm chữ tam hệ dị năng giả vừa nói ra, không riêng gì đám người trương duệ bá chấn kinh, ngay cả tên mang lôi hệ dị năng trẻ tuổi kiêu ngạo vừa rồi cũng chấn kinh, nhìn mộ lê thần với ánh mắt không tốt tí nào. trương duệ bá đối với an dương và mộ lê thần không phải quá mức coi trọng, nhưng nghe một câu tam hệ dị năng giả vừa rồi, thái lập tức thay đổi, hòa ái dễ gần mà tươi cười, hướng mộ lê thần nói, thật là hậu sinh khảo ý, hiện tại là mặt thế tương lại nhân loại còn phải nhờ vào mấy người trẻ tuổi các cậu, cậu tên gọi là gì? Mộ Lê Thần cũng treo lên nụ cười sáng lạn, nhìn qua phảng phất như đối với Trương Duệ Bá đang rất cao hứng, tôi gọi là Mộ Lê Thần, đây là anh họ của tôi An Dương, là song hệ dị năng giả. Mộ Lê Thần cũng không để ý đến chuyện nói sai sự thật để tăng lớn lợi thế của hai người. Chỉ có thể khiến Trương Duệ Bá nhận thức bọn họ có giá trị mới có thể mang theo bọn họ đi cùng. Chỉ có đi cùng, hắn mới có cơ hội xuống tay lấy được lôi hệ dị năng. Cái tên mang lôi hệ dị năng thấy mộ lê thần và An Dương vừa xuất hiện lại cứ nhiên cướp đi nổi bật của hắn, cảm thấy vô cùng khó chịu, ngữ khí bất mãn hướng mộ lê thần nói, bộ các người nói mình là dị năng giả nhiều hệ thì là nhiều hệ sao? Tôi cũng có thể nói mình như vậy. Mộ lê thần nghe hắn cố ý biểu lộ cuồng vọng trong lời nói, một chút bất mãn cũng không có. Bất quá, mộ lê thần hắn cũng sẽ không cùng một tên sắp chết mà so đo. Mộ lê thần cười với lôi hệ dị năng giả kia, nói, nếu cậu không tin. Trường 22, tam hệ dị năng giả có gì đặc biệt hơn người? Lời còn chưa dứt một đạo phong nhận liền quét tới, sát qua má tên thanh niên kia, đánh vào bức tường phía sau hắn, lưu lại một cái lỗ hổng sâu hơn 10cm. Tên thanh niên mang lôi hệ dị năng khiếp sợ nhìn mộ lê thần, lôi điện còn ngưng tụ trong tay hắn mất kiểm soát dần dần tiêu tán. Một đạo phong nhận này không thể chứng minh mộ lê thần là tam hệ dị năng giả, nhưng luận về tốc độ phát ra dị năng và sự chính xác, hắn còn thua xa. Trong lúc hắn chưa tập trung được dị năng của mình, phong nhận của mộ lê thần đã bay về phía hắn, nếu không phải mộ lê thần hạ thù liêu tình, chỉ sợ thứ đó không phải là vừa sát má hắn mà là trực tiếp xuyên qua não hắn rồi. trương Duệ bá thấy một màn như vậy, đồng từ hơi co lại ông lập tức xem như không thấy hành vi mạo phạm của mộ lê thần ra lệnh cho binh lính bên cạnh đang chìa súng vào mộ lê thần hạ súng xuống. Cười cười với mộ lê thần nói tiểu mộ A cậu không cần phải so đo với văn ngang, hắn chỉ là tuổi trẻ khí thịnh thôi. Văn Ngang còn đang muốn lên tiếng phản bác nhưng bắt gặp cái nhìn cảnh cáo của Trương Duệ Bá chỉ hầm hực cúi đầu ánh mắt liếc nhìn về phía lỗ hồng trên bức tường, trong lòng không khỏi run lên vài cái. Thiếu chút nữa, đầu hắn đã vỡ ra như vậy rồi. Đối mặt với hành vi uy hiếp cường ngạnh của mộ lê thần, Văn Ngang không dám lỗ mãng không phải vì e ngại cái gì mà bởi vì kiên kỵ, sợ hãi cùng Ken Tị càng thêm hy vọng có thể giết chết mộ lê thần. Mộ Lê Thần và An Dương đối đáp trồi chảy với Trương Duệ Bá, ba người hàn huyên, nhìn qua có vẻ rất thân thiết. Trương Duệ Bá hỏi, không phải các cậu còn có đồng bạn sao? Gọi bọn họ tới cho ta trông thấy đi. Mộ Lê Thần cười nói, bọn họ ở trong xe bên ngoài, đều là người thường. Nghe được đều là người thường, trong lòng Trương Duệ Bá có chút không muốn nhận, nhưng lại không muốn bỏ mất hai dị năng giả xuất chúng này. Mặc dù nghĩ như vậy nhưng bên ngoài trương duệ bá đều không có một điểm gì bất thường, nói yên tâm đi, cho dù bây giờ là người thường, khả năng về sau cũng có cơ hội thức tỉnh dị năng, giống như văn ngang, dị năng của hắn chính là sau này mới thức tỉnh được. Mộ lê thần cười gật đầu. Đối với thông tin lúc mặt thế hắn biết rất rõ, hiện tại có thêm một đợt dị năng nữa thức tỉnh, chứng tỏ nhật thực lần thứ hai sắp xảy ra, tang thi virus trong không khí càng thêm dày đặc rất nhiều người bình thường không bị tang thi cào chúng cũng có khả năng bị lây nhiễm. Đợi sau khi lần nhật thực thứ hai xảy đến, năng lực của hắn sẽ tăng cường, hơn nữa tăng thì động vật cũng xuất hiện, đến thời điểm này đối tượng hắn có thể khống chế không chỉ là hoạt tử nhân thông thường. Tuy rằng động vật biến dị xuất hiện với hắn mà nói cũng có điểm bất lợi, bất quá nói tóm lại, vẫn là lợi lớn hơn hại Trường Duệ Bá đã bước đầu tán thành bọn họ, vì thế đem dị năng giả phía mình ra giới thiệu một lượt. Trường Duệ Bá là hòa hệ dị năng giả. Lý Văn Ngang là lôi hệ dị năng giả còn cái người có thể cảm nhận được mộ lê thần đến gần là trực giác dị năng giả, phó quan của Trương Duệ Bá. Tổng cộng có 5 dị năng giả còn thủy hệ dị năng giả và một người khác là bách phát bách chúng dị năng giả, dị năng của người này chủ yếu chú trọng ở phương diện mắt và quan sát. Mộ lê thần quét mắt nhìn qua một lượt hơn 10 binh lính là người thường phía sau, trong lòng cười lạnh. Trương Duệ Bá chỉ sợ vẫn còn đề phòng bọn họ, hắn còn giấu 3 dị năng giả nữa, đại khái là dùng để làm con bài chưa lật. Quân nhân có thể chất tốt, dễ dàng kích phát dị năng, đoàn người Trương Duệ Bá hiện tại có tổng cộng 18 người, có 8 dị năng giả, tỷ lệ này coi như thấp phòng chừng là lúc trước chết mất vài người. Trong quy thời điểm vừa mới thức tỉnh dị năng sẽ không có bao nhiêu lợi hại, công kích được vài lần là tinh thần lực hết sạch nếu như bị tang thi bao vây chỉ có một chữ chết. Đối với dấu diếm của Trương Duệ Bá, Mộ Lê Thần cũng không để ý, nếu ông ta mà lật hết bài lên thì chính là ngu xuẩn. Dù sao đối với hắn, tám dị năng giả này cũng chỉ là tiểu nhân vật mà thôi. Trương Duệ Bá mang theo người của mình cùng Mộ Lê Thần rời khỏi tầng này, An Dương nhìn Trương Duệ Bá cùng thủ hạ của hắn bộ dáng cứ như sắp xử Lâm đại địch trong lòng suy đoán không khỏi cất tiếng hỏi, "Trương đội trưởng ông đây là Trương Duệ Bá cũng không biết xấu hổ nói hắn sợ tang thi, hắn nghĩ muốn mượn sức hai người làm bia đỡ đạn cho nên hắn làm một loại biểu tình chính trực mà cười cười, này không phải là đề phòng ngừa vạn nhất sao. Mộ Lê Thần biết bọn họ là đề phòng nữ hài tang thi, hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì. Nữ hài tang thi kia đem những người này vây ở lầu hai làm lương thực dự trữ, chỉ cần đám người Trương Duệ Bá có ý đồ chạy trốn, cô sẽ lập tức bắt một người ăn luôn, làm cảnh cáo. Cho nên lúc xuống cầu thang, đám người Trương Duệ bá mới làm một bộ dạng như lâm đại địch. Trương Duệ bá cứ suy nghĩ làm thế nào vào thời điểm bị công kích khiến cho hai dị năng giả mới nhập bọn đem đi làm bia đỡ đạn Ai ngờ, bọn họ một đường thuận lợi đi xuống lầu, ra khỏi siêu thị, không bị tấn công một lần nào. Chẳng lẽ nữ hải tang thi kia đã rời khỏi siêu thị? Trương Duệ bá nhìn về phía phó quan của mình. Phó quan hiểu ý tứ của Trương Duệ bá, đem ánh mắt ném về phía hai người mộ lê thần cùng An Dương. Trương Duệ Bá biết ý phó quan là chuyện này có liên quan đến hai người kia. Cho dù không biết tình hình cụ thể thế nhưng Trương Duệ Bá lại càng thêm coi trọng mộ Lê Thần và An Dương. Mộ Lê Thần phát hiện Trương Duệ Bá này tựa hồ rất có quyền lực trong quan quân, vẻ mặt đối với bọn họ càng thêm ôn hòa. Lý Văn Ngang không được chú ý, trong lòng oán hận nhìn mộ Lê Thần trong mắt đều là lửa giận. Tam hệ dị năng già có gì đặc biệt hơn người. Nói là tam hệ cũng chỉ thấy có mỗi phong hệ dị năng, nói không chừng là vì muốn được chú trương coi trọng nên mới đặt điều. Kỳ thật trong lòng văn ngang rất rõ, mộ lê thần sẽ không dễ dàng nhận đó là nói dối, hơn nữa cứ cho là hắn nói dối đặt điều, phong hệ dị năng của hắn lợi hại như vậy cũng đủ để áp mình muốn chết rồi. Nhưng trong lòng văn ngang vẫn không cam tâm, muốn hắn thừa nhận bản thân không bằng người đó tuyệt đối không có khả năng. Hắn dù có lợi hại như thế nào. Nếu thành người chết, lợi hại cũng vô dụng. Lý Văn Ngang nhìn bóng dáng mộ lê thần, đem oán giận âm thầm chôn dưới đáy lòng. Mộ lê thần tựa hồ cũng cảm nhận được ánh mắt thối độc của hắn, quay đầu lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó không chút để tâm mà quay đi. Bị mộ lê thần đem ánh mắt lạnh lẽo như đang nhìn người chết đặt lên người, sau lưng Văn Ngang không nhịn được dâng lên một cỗ khí lạnh lửa giận trong lòng cũng theo đó mà bốc lên, khiến hắn xem nhẹ sợ hãi trong lòng. Cái loại ánh mắt này cái loại ánh mắt tựa như đang nhìn xem con kiến này. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà một tên tầm thường lại có thể nhìn hắn như vậy. Đáng chết, thật sự là đáng chết. Khi mộ Lê Thần dẫn Trương Duệ Bá đến, nhìn đám người mộ dung và an như, hắn nhịn không được nhíu mày. Bởi vì hắn thấy nguyên bản bọn người mới lúc trước còn an phận ngồi trên xe cương nhiên đều đi xuống, chỉ còn mỗi mẹ con mộ Thanh Loan là thành thành thật thật nghe theo lời hắn ngồi ở trong xe. Vốn trong xe hắn có lưu lại khí thức tang thi bình thường tuyệt đối không dám tới gần. Thế nhưng nếu người đều xuống hết khó tránh khỏi tang thi bị người sống dẫn tới. Bất quá điều khiến mộ lê thần kỳ quái là xung quanh cư nhiên lại có mấy thi thể của tang thi. Hiển nhiên là bị khí thức của người sống dẫn đến rồi bị dị năng giả giết chết. Nhưng đám người mộ ra căn bản là không có người thức tỉnh dị năng. Lúc này, đám người mộ ra cũng nhìn thấy nhóm người bọn họ, lần lượt đi tới ánh mắt sáng ngời, mộ Lê Thần nhận thấy bọn họ nhiều ra thêm hai người, lại còn là người quen. Là Tống Nghị cùng Tống Vũ. Mộ Lê Thần đi đến bên cạnh xe, đem ba lô đựng thực phẩm của mình đặt ở ghế điều khiển phía trước, lúc này hắn mới phát hiện túi lớn đựng thực phẩm lúc trước đặt ở đây cư nhiên không thấy. Mộ Lê Thần lạnh lùng nhìn về phía bọn người mộ dung cùng An như đang được Trương Duệ bá hỏi Han túi thực phẩm tôi đặt ở đây đâu. Túi thực phẩm đỏ ước chừng cho đám người bọn họ ăn trong 3 ngày, hắn và An Dương chỉ rời đi trong chốc lát túi thực phẩm đó không có khả năng bị ăn sạch đến một ít cũng không còn. Cho dù ăn xong đi, hắn cũng không thể nào không nhìn thấy rác vứt ra đi. Nghe Mộ Lê Thần chất vấn an như không có chút kinh hoàng hay chột dạ nào, ngược lại còn có chút tự hào, ngẩng cằm nói, mấy thứ kia đều đặt bên trong không gian của a giật. Mộ Lê Thần theo bản năng nghĩ, chẳng lẽ Mộ Lê giật cũng có không gian linh bảo? Trong lòng hắn không khỏi dâng lên một cỗ sát khí. Nếu mộ lê giật thực sự có không gian bảo bối, hắn không thể cứ mặc kệ được. Lúc mộ lê thần còn đang nghĩ làm thế nào giết người đoạt bảo khí, mộ lê giật đắc ý nói em vừa mới thức tỉnh dị năng là không gian dị năng. Mộ lê thần nghe mộ lê giật nói trong lòng có chút thất vọng. Bất quá, hắn lập tức khôi phục tinh thần, loại không gian giống ngọc trên sợi dây truyền là bảo bối chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Không gian linh bảo cũng không phải bắt cải, sao nói có liền có thể có. Mộ lê thần biết mộ lê giật thức tỉnh dị năng không gian, không có khả năng tấn công, đem sát khí thu lại, hướng mộ lê giật còn đang dương dương tự đắc nói, những thực phẩm đó là bị cậu thu vào trong không gian. Mộ lê giật hơi sừng sốt một chút, hạ thấp giọng xuống, nói em cảm thấy đặt trên xe rất chiếm diện tích cho nên mới bỏ vào trong không gian. Mộ lê thần hờ hững nói, nếu cậu đã thức tỉnh không gian dị năng, chẳng lẽ cậu không biết muốn giữ vật bên trong không gian lúc nào cũng phải tiêu hao tinh thần lực sao? Bây giờ cậu dùng hết tinh thần lực đến lúc cần cậu lấy cái gì để dùng? Hắn nhìn đến an như cùng mộ lê giật muốn phản bác lại nói tiếp huống chi tinh thần lực tiêu hao quá độ sẽ gây tổn hại đến thân thể của dị năng giả. Nghe thấy việc để vật phẩm bên trong không gian của mộ lê giật sẽ làm hại cơ thể hắn an như vội vàng nói a giật mau đem mấy thứ trong đó để lại trên xe đi. Mộ lê giật đối với lời nói của mộ lê thần còn hoài nghi, nhưng hắn cũng xác định tinh thần lực của mình bị tiêu hao, chẳng qua mỗi phút tiêu hao không nhiều, nhưng dần dần thì sẽ rất đáng kể. Vì vậy, mộ lê giật đối với lời mộ lê thần nói, mộ lê giật cũng thà rằng tin còn hơn không tin, vội vàng đi đến bên cửa xe đem thực phẩm bên trong lấy ra hết rồi bỏ vào. Mộ Lê Thần xem mộ Lê Giật vừa nghe đã lập tức đem vật phẩm lấy ra trong lòng mới yên tâm. Xem ra, hắn không có không gian linh hai mươi 23, không phải một thiếu nữ gia đình bình dị như Tống Vũ có thể so được. Mộ Lê Giật sau khi thức tỉnh dị năng, tuy rằng tiếc nuối mình không có được dị năng lợi hại như mộ Lê Thần, nhưng như vậy còn đỡ hơn không? Trung quy, tại mặt thế khi vật tư khuyết thiếu, không gian dị năng vẫn được hoan nghênh. Hơn nữa, đâu có ai nói hắn không thể thức tỉnh nhiều hệ dị năng giống mộ Lê Thần. Cứ như vậy suy nghĩ, mộ Lê Giật càng cảm thấy lâng lâng, nhất là bên cạnh còn có An Như, người suốt ngày xem hắn như bảo bối mà nâng niu. Mộ Lê Thần lạnh nhạt nhìn mộ Lê Giật cùng An Như đến làm thân với Trương Duệ Bá. Trương Duệ Bá biết mộ Lê Giật là không gian dị năng giả trong lòng cực kỳ vui sướng tuy không gian dị năng không có khả năng chiến đấu thế nhưng có thể chứa đựng vật tư A. Mỗi lần chiến đấu, vũ khí đều là do hắn cùng thủ hạ của mình khuân, trên đường dù nhìn thấy vật tư nhiều cỡ nào cũng chỉ có thể cắn răng vứt bỏ, bọn họ bây giờ là chạy nạn không phải đi dạo phố. Nếu có không gian dị năng giả, mấy chuyện phiền phức cũng giảm đi một ít muốn mang vật tư đi. Hoàn toàn có thể để trong không gian mà mang đi. Nghĩ đến đây, vốn còn không thích mộ lê giật trương duệ bá đối với hắn thay đổi ôn hòa nở nụ cười, nói không gian của cậu rộng bao nhiêu. Mộ Lê giật thấy Trương Duệ Bá tuy là quan quân nhưng đối với mình lại ôn hòa, cơ bản hắn chỉ mới vị thành niên, trong lòng không nhịn được nhảy nhót, đại khái rộng khoảng hơn 10 mét vuông. Chỉ có một phòng nhỏ như vậy, Trương Duệ Bá không khỏi thất vọng, bất quá, rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm tình, không gian này cũng không hẳn là quá nhỏ, có thể chứa vật tư là tốt rồi, dù sao không gian dị năng giả nếu thăng cấp diện tích sẽ được mở rộng thêm. Trương Duệ bá cười với mộ Lê Giật nói, tiểu giật này, cậu có không gian dị năng, vậy lát nữa cậu đi với ta vào trong siêu thị lấy một chút vật tư trở về đi. Mộ Lê Giật vốn mong muốn được thể hiện chính mình trước mặt Trương Duệ bá, không chút do so dự gật đầu thậm chí hắn còn nhìn không được đắc ý liếc nhìn mộ Lê Thần. Tính giác mộ Lê Thần nhạy bén, huống chi Trương Duệ bá cũng không có ý định giấu giếm gì hắn, nên mọi chuyện hắn đều nghe rõ còn thấy được mộ Lê Giật kia ném ánh mắt khoe khoang thị uy với mình. Mộ Lê Thần trong lòng cười lạnh thực sự là rốt nát và nông cạn. Bản thân bị lợi dụng còn làm ra bộ dạng kiêu ngạo đó chật. Theo như quan sát, Mộ Lê Thần phỏng đoán cái vị trương duệ bá quan quân cao cấp kia lòng dạ thực hẹp hòi. Mà thế, dị năng giả ít bọn hắn chính là muốn mượn người mượn sức. Nhưng mà trương duệ bá này vẫn chưa ý thức được tình hình ác liệt như thế nào. Hắn dường như cho rằng mấy cái vũ khí công nghệ cao kia còn có vai trò quan trọng. bằng không tại sao thủ hạ mang dị năng của ông ta lại ít như vậy mà xuống ống đạn dược thì sung túc đầy đủ chỉ sợ trương duệ bá kia đối với vấn đề dị năng giả mới thức tỉnh còn không có cường đại không để trong lòng thời điểm đối phó tăng thi hơn phân nửa là yêu cầu dị năng giả sử dụng dị năng tiết kiệm đạn dược bởi vậy mới khiến dị năng giả tiêu hao tinh thần lực quá độ thể lực cùng lúc xuống dốc phần lớn đều tử vong Sở dĩ mộ lê thần đi cùng với đám người trương duệ bá vì muốn thừa dịp không ai chú ý đến lấy dị đan của văn ngang. Có lôi hệ dị năng thực lực của hắn lại tiến thêm một bước. Hắn căn bản không có ý định đi căn cứ hát tỉnh tự nhiên cũng sẽ không giống mộ lê giật mặt dày mày dạn đi lấy lòng trương duệ bá. Lúc này, hai anh em Tống Nghị Tống Vũ cũng nhận ra mộ lê thần hướng hắn đi đến. Mộ lê thần nhìn về phía hai người hỏi, các người sao lại ở chỗ này? Vốn hai người có chút do so dự, nghe mộ Lê Thần nói vậy Tống Vũ vui mừng trả lời thật là anh sao. An Dương vừa hỏi chuyện từ mộ Thanh Loan đi tới, đúng lúc nghe được Tống Vũ nói, hắn đứng bên cạnh mộ Lê Thần hỏi, ba người biết nhau. Mộ Lê Thần chỉ bâng quơ nhẹ đáp một câu, mới gặp qua một lần. Tống Vũ không cam tâm, cô rất cảm kích ân nhân của mình liền đem công trạng của mộ Lê Thần kể lại, không phải là anh ấy lúc trước ở bệnh viện đã cứu tôi cùng với anh hai. An Dương nhìn ánh mắt sáng ngời của Tống Vũ cứ chăm chăm về phía mộ lê thần, trong mắt tình ý ngập tràn, trong lòng chợt cảm thấy rất phiền muộn, sao cậu không nói cho tôi biết. Mộ lê thần hơi hơi quay đầu đi, nhìn về phía An Dương đang có chút nôn nóng, thản nhiên nói chuyện này không có gì quan trọng cả. Ngữ khí hắn thập phần bình thản, bất cứ ai nghe qua cũng thấy rằng hắn không có chút nào để ý. An Dương thấy thái độ của mộ lê thần liền nhẹ nhõm thế nhưng Tống Vũ lại cảm thấy buồn. Vốn còn là một nữ sinh trung học lại còn trong giai đoạn yêu đương Tại thời điểm nguy cấp liền có một thanh niên Tuấn Mỹ đến cứu như thế nào không rung động Nhìn đến phản ứng lạnh lùng của mộ lê thần Tống Vũ liền biết tình cảm thầm mến của mình chưa đơm hoa đã chết Tống nghị tuy rằng cảm thấy đau lòng thay cho em gái mình Nhưng loại chuyện tình cảm này hắn là nam nhân không nên nhúng tay vào Hơn nữa nhìn qua đã biết mộ lê thần này xuất thân không tầm thường Không phải một thiếu nữ gia đình bình dị như Tống Vũ có thể so được Tống Vũ không thức tỉnh dị năng, mà người thức tỉnh là Tống Nghị. Tống Nghị cảm nhận rõ ràng được mộ Lê Thần là một kẻ nguy hiểm, không muốn bản thân và em gái cùng một chỗ với hắn. Mộ Lê Thần cũng có chú ý tới Tống Nghị, giọng điệu bình thản hỏi bọn họ một ít vấn đề. Mà lúc này Trương Duệ bá từ chỗ an như biết Tống Nghị cũng là dị năng giả, liền bảo người qua kêu bọn họ. Tống Nghị cười với mộ Lê Thần nói, được rồi, không nói chuyện nữa, tôi qua bên trưởng quan. Nói xong còn kéo Tống Vũ đang lưu luyến không rời đi về phía Trương Duệ Bá. An Dương nhìn theo bóng dáng Tống Nghị, không vui nói, hắn thật đúng là. Mộ Lê Thần trong lòng biết rõ, Tống Nghị thấy Trương Duệ Bá có quân hàm, nghĩ muốn trèo cao đối với hắn mà nói vị ân nhân cứu mạng không có thế lực này không đáng để thân thiết. Mà chỉ sợ Trương Duệ Bá không đem dị năng giả để vào mắt bằng không hôm nay mộ Lê Thần cũng không ngang nhiên đem cái danh tam hệ dị năng giả trói mắt ra trương bày. Bất quá, hắn cũng không thấy phiền gì, trong lòng hắn đã sớm nghĩ kỹ, chờ đến khi hắn lấy được lôi hệ dị đan, khiến cho đám tang thi bao vây bọn họ, bất cứ ai cũng không để thoát. Bằng không, một người có năng lực không phải bình thường như Văn Ngang cứ vậy mà chết, chỉ sợ gặp phải phiền toái không nhỏ. Mộ lê thần mặt không biểu tình quay đầu nhìn An Dương hỏi, hỏi ra sự tình như thế nào rồi. Hắn chính là gọi An Dương đi hỏi Mộ Thanh Loan, lúc bọn họ vào trong siêu thị rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì Mộ Lê Giật mới thức tỉnh không gian dị năng. Kiếp trước Mộ Lê Giật không phải như hiện tại thức tỉnh dị năng, cũng không phải thức tỉnh không gian dị năng. An Dương thấy thần sắc Mộ Lê Thần ngày càng khó nhìn, vội vàng kể lại sự tình. Nguyên lai, like, mộ lê thần mỗi lần bỏ bọn họ mang theo An Dương đi tìm vật tư, chính là muốn cho An Dương có cơ hội đem không gian trên sợi dây truyền tồn chữ vật tư thuận tiện chỉ cho An Dương cách tự bảo vệ mình. Mà những người mộ gia khác mộ lê thần sẽ không mặc kệ, sẽ không khoanh tay xem bọn họ chết thù của hắn còn chưa trả. Vì thế, mỗi lần hắn rời đi, đều sẽ dò xét xung quanh có người hay không, lưu lại khí thức trên xe, chỉ cần những người đó không ra khỏi xe thì không có tang thi nào dám động đến. Không ngờ được bọn họ lúc trước còn nơm nớp lo sợ trốn trên xe, bởi vì sau này thấy không có tang thi nào dám tới gần, dần dần lá gan lớn lên, lần này càng là to gan mới dám xuống xe. Mộ lê thần đối với bọn họ cẩn thận cỡ nào, so với kiếp trước chu đáo chiếu cố là một trời một vực. Trên xe, đói, chưa tới giờ ăn thì chịu đựng, mệt mỏi, chưa đến lúc cần nghỉ ngơi thì chịu đựng. Những ngày gần đây, bọn người mộ ra thời thời khắc khắc đều ngồi trên xe. Sau khi mộ Lê Thần và An Dương rời đi, nhìn không được mới xuống xe hít thở cho thông. Không bao lâu kết quả là dẫn tới một đám tang thi du đáng. Bọn họ được mộ Lê Thần chiều chuộng đến hư, còn có thể mong đợi bọn họ sẽ cầm vũ khí lên cận chiến với tang thi sao. Trừ mẹ con mộ Thanh Loan vẫn nhớ kỹ lời mộ Lê Thần nói không được ra khỏi xe, những người khác đều chạy loạn khắp nơi kêu cha gọi mẹ. Mộ Lê giật tương đối xui xẻo. Lúc bị một tang thi đuổi chạy vài bước liền quẹo phải đường cùng, sợ đến mức một chút khí cũng không có chỉ có thể sụi lơ trên mặt đất tuyệt vọng chờ chết. May mắn sao lại thức tỉnh dị năng, mà lại còn là loại dị năng không có tí năng lực công kích không gian dị năng này cũng không phải như không gian trong ngọc dây truyền có thể cho người bước vào thứ không gian này chỉ là vật chết. Bất quá, mộ lê giật coi như không quá xui xẻo, đúng lúc gặp được hai anh em Tống Nghị cùng Tống Vũ. mộ lê thần nghe xong nhìn thoáng qua trương duệ bá tựa hồ như đang trò chuyện rất vui với tống nghị hơi trầm ngâm a dương này cậu nói dị năng của tống nghị đến tột cùng là cái gì mộ thanh loan không nhìn thấy tống nghị làm sao cứu được mộ lê giật nếu muốn biết dị năng của hắn cũng chỉ có thể trực tiếp hỏi hắn hoặc hỏi tống vũ và mộ lê giật an dương lắc lắc đầu nói thanh loan chỉ nhìn thấy một đạo hát quang tang thi liền ngã xuống đất hắn nhìn bộ dáng trầm tư của mộ lê thần có muốn tôi đi hỏi mộ lê giật không Nếu không hỏi mộ lê giật thì đi hỏi anh em Tống Nghị Tống Vũ. Tống Nghị khẳng định sẽ không nói, còn nếu mộ lê thần muốn đi hỏi Tống Vũ, hắn lại không thích. Mộ lê thần lắc đầu, nói, không cần, tôi nghĩ, tôi biết dị năng của hắn là cái gì. Thời điểm Tống Nghị tới gần, mộ lê thần liền cảm nhận được năng lượng trên người hắn có chút kỳ quái, lúc cùng hắn nói chuyện vài câu đã dùng tinh thần lực tra xét một chút, phát hiện năng lượng trong cơ thể của hắn cùng cơ thể mình có chút tương tự. Là loại bản chất tương tự, mộ lê thần là tang thi hoàng Hơn nữa An Dương nói, mộ thanh loan từng nhìn thấy một đạo hắc quang lóe lên Mộ lê thần tin tưởng, nếu hắn đoán không lầm tống nghị hẳn không phải là một dị năng giả thông thường Như vậy, thái độ muốn lánh xa của hắn cũng dễ hiểu thôi mươi 24, theo bản năng vẫn đề phòng bất luận kẻ nào, không dám mở rộng trái tim Dị năng của tống nghị, nếu hắn đoán không lầm hẳn chính là hù thực dị năng Mộ Lê Thần kiếp trước bị bắt thí nghiệm cũng từng nghe nói qua dị năng của Tống Nghị Phi thường quỷ dị thập phần âm độc. Bất quá, bởi vì thời điểm Tống Nghị thức tỉnh dị năng đã cùng với quân nhân trong quân đội đi làm nhiệm cho nên Mộ Lê Thần cũng không quan tâm đến tin tức của hắn cũng không có nghĩ đến. Sở dĩ, hắn có ấn tượng là vì phút cuối Tống Nghị chết thực sự rất thảm. Lời An Dương nói, Mộ Thanh Loan thấy một đạo hắc quang tang thi liền chết Mộ Lê Thần liền nghĩ đến lời đồn đãi kiếp trước. Hắn hỏi, tang Thi bị Tống Nghị giết đâu? An Dương biết mộ Lê Thần sẽ nói điều này, đã sớm hỏi mộ Thanh Loan rõ ràng, ở bên kia. Hai người đi qua một ngã rẽ bên trái chiếc xe, thi thể tang Thi còn nằm ngổn ngang nơi đó. Mộ Lê Thần thấy An Dương đối với mùi vị hôi thối mà nhíu mày, liền nói cậu cảm thấy khó chịu thì lui về sau một chút đi. An Dương là nhân loại bình thường, nhưng sau khi thức tỉnh dị năng, giác quan cũng trở nên mẫn cảm, khứu giác người thấy mùi hôi thối ngập tràn kia đương nhiên rất khó chịu. Mà mộ lê thần thì khác, hắn là tang thi hoàng, tuy rằng cùng tang thi bình thường có khác biệt thế nhưng bản chất vẫn giống nhau. Khứu giác của hắn cũng giống của tang thi thông thường, đặc biệt nhạy cảm hương vị máu tươi, ngược lại đối với mùi hôi thối của đồng loại không có cảm giác gì. An dương thấy mộ lê thần không có bộ dáng khó chịu nào, vì thế liền lắc lắc đầu nói, không sao. A thần có thể nhịn hắn vì cái gì không thể nhịn. Mộ lê thần thấy an dương cố ý như thế, không để ý nữa, ngồi xuống kiểm tra thi thể tang thi. Thi thể này là một mảnh thối giữa, đầu đã bị người cắt rơi một nửa, mộ lê thần nhìn cẩn thận tiện tay nhặt một que gỗ vụn trò trò trên mặt tang thi, phát hiện tang thi này đại khái lúc còn sống bị những con khác xé mất mấy khối thịt trên đầu cũng từng có vết thương. Mà bây giờ, đầu bị bổ làm đôi, não nhũn màu đen chảy ra hôi thối khiến mộ lê thần nhìn có chút buồn nôn. Thành thật mà nói tuy rằng kiếp này hắn đã có thể chấp nhận thân phận tang thi của bản thân thế nhưng trong lòng vẫn là không có vui vẻ gì mà cứ tiếp xúc thân thân mật mật như vậy với mấy cái xác. Mộ lê thần vứt que gỗ dính hắc dịch đi, đứng dậy ánh mắt liếc đến tống nghị bên kia đang như có như không nhìn về phía này. Sẽ thu hút sự chú ý của tống nghị, mộ lê thần cũng không ngạc nhiên bởi vì hắn và A Dương hành động quang minh chính đại, không hề che đậy tống nghị mà không chú ý đến mới là lạ. Trung quy là do trong lòng hắn có quỷ mới giấu giếm bí mật đi. Mộ Lê Thần tuy không tìm được chứng cứ rõ ràng trên thi thể đám tang thi này thế nhưng như vậy cũng đủ để chứng minh phỏng đoán của hắn. An Dương hỏi A Thần nhìn ra cái gì sao? An Dương tuy rằng rất tò mò tại sao Mộ Lê Thần lại biết nhiều thứ như vậy nhưng hắn không dám hỏi trong lòng hắn có một loại cảm giác nếu hắn nói tựa hồ sẽ mất đi thứ gì đó. Mộ Lê Thần thu hồi ánh mắt thản nhiên nói dấu vết đã bị hắn tiêu hủy. An Dương nói, một chút manh mối đều không có sao. Mộ Lê Thần cười lạnh tôi cũng không cần chứng cứ manh mối xác thực gì, chỉ cần nhìn đống thi thể này cũng có thể xác định. Thủ đoạn Tống Nghị Tiêu Hủy dấu vết cũng không cao minh lắm, hắn chỉ là đem dị năng công kích tang thi lưu lại dấu vết tại nơi cắt xuống, hơn nữa cũng không biết hắn ném đi nơi nào mà thôi. Nếu là người bình thường đương nhiên sẽ không đoán được tống nghị giấu giếm cái gì, nhưng mộ lê thần khác hắn là được trọng sinh cơ bản có thể hiểu được nhưng thứ lợi hại cùng âm độc trong mặt thế. Tiếp trước hắn vì bảo vệ người mộ ra, chỉ có thể du đãng bên ngoài căn cứ bê thì không tránh khỏi gặp phải các nhóm dị năng giả giết tang thi ra ngoài tìm vật tư. Cùng đủ loại dị năng giả đối đầu vô số lần đương nhiên sẽ hiểu được dị năng phong phú cỡ nào. Nhất là tại bê thị, là căn cứ lớn nhất dành cho những người sống sót dị năng già cũng nhiều và cường đại nhất. Dị năng của Tống Nghị chính là hồ thực dị năng, có thể ăn mòn bất cứ thứ gì, ngay cả sau khi mà thế bắt đầu được vài năm cũng không nghiên cứu ra được đặc thù chiến đấu của nó. Một trong số những đặc thù chiến đấu là có thể chống lại được móng vuốt lợi hại của tang thi cấp 3. Loại dị năng này so với lôi hệ dị năng còn muốn chân quý hơn, theo như mộ lê thần biết chỉ vỏn vẹn 3 người có hồ thực dị năng. loại hồ thực dị năng này kỳ thật gọi là hắc ám hệ dị năng thì đúng hơn bởi vì phương pháp công kích phi thường quỷ dị có thể bất chi bất giác tước đi mạng sống đối phương phòng trường tống nghị chỉ mới cấp thấp nên lúc thi triển mộ thanh loan có thể thấy được bằng không với loại hồ thực dị năng kia tang thi có chết hàng loạt căn bản cũng không ai nhìn ra mộ lê thần nhìn thái độ trương duệ bá rất coi trọng tống nghị trong lòng thầm lắc đầu cái này cũng rõ ràng là đầu não ánh mắt thiền cận Tống Nghị đúng là có chút thông minh, nhưng mà hắn xuất thân từ một gia đình bình thường, đối với kẻ có chức có quyền không thể hiểu, bằng không hắn cũng sẽ không ngu ngốc đem dị năng của bản thân nói cho Trương Duệ Bá biết như vậy. Tầm tư Tống Nghị, mộ lê thần đại khái đã nhìn thấu. Chỉ đơn giản giấu dị năng của mình đi rồi nói một vài thứ đáng giá tranh thủ sự coi trọng ôm cái đùi vàng. Nhưng có điều, hắn không biết dị năng của mình dùng để ám sát tranh quyền đoạt lợi chính là thứ tốt để tiêu diệt vật ngáng chân. Tống Nghị bị lợi ích trước mắt làm cho mụ đầu, đúng là dị năng của hắn rất hữu dụng, nhưng hắn nửa đường gia nhập vào nhóm dị năng già, không bị phòng bị gắt gao là rất tốt rồi, còn đòi được trọng dụng sao. Nhất là vài năm sau này, đạo đức tiêu vong, khi mọi người ai cũng biết có thể đạt được dị năng thông qua thôn phệ tinh hạch và dị đan, loại dị đan trong cơ thể của một dị năng giả quý hiếm như Tống Nghị sẽ khó mà bảo toàn. Bởi vì tinh hạch bên trong tang thì có virus thôn phệ loại tinh hạch này để đạt được dị năng chỉ có 13% thành công, nhưng dùng dị đan trong cơ thể dị năng giả thì tỷ lệ thành công là 60 hoặc 70%. Tỷ lệ này đủ để khiến rất nhiều người điên cuồng. Tin tức này vừa truyền ra, những thực lực cao thấp không riêng gì dị năng giả bắt đầu phân ra đối địch. Hơn nữa các vị lão đại ngồi trên cao quyền hạn cùng địa vị hơn người kia không phải ai cũng có dị năng, mà bạn bè bằng hữu cũng không có dị năng. tiếp trước Tống Nghị chính là bị cái lão đại kia xé đầu lấy dị đan để có được sự tín nhiệm tuyệt đối từ bạn bè và những người khác càng thêm củng cố sự vững chắc cho địa vị của mình. Nhớ tới kết cục bi thảm của Tống Nghị kiếp trước mộ lê thần một điểm thương cảm đều không có, ngược lại còn phi thường hứng thú với dị năng của Tống Nghị, hứng thú này thậm chí còn hơn cả với lôi hệ dị năng của Văn Ngang. Ánh mắt mộ lê thần sáng quắc nhìn Tống Nghị, nếu có được dị đan của hắn, nhất định có thể nghiên cứu nguồn gốc của mình và phần dị năng tương ứng An Dương mơ hồ cảm giác mộ lê thần đang dùng ánh mắt không thích hợp lắm nhìn Tống Nghị, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều thậm chí ngay cả mộ lê thần lúc nãy đoán được cái gì cũng không hỏi. Bởi vì hắn là tuyệt đối tín nhiệm hơn nữa, ngoại trừ những chuyện liên quan đến mộ lê thần, chuyện của người khác hắn cũng lười để ý. Lúc này, trong lòng An Dương vẫn còn một nghi vấn, từ lúc gặp đám người trương duệ bá, hắn không nhìn thấy mộ gia ra đâu nữa. A thần rốt cuộc là để mộ gia ra đi đâu vậy? An Dương liền hỏi, mộ lê thần trả lời, ra ra là tăng thi, tôi không dám để ông ấy xuất hiện trước mặt những người này, đã để ông tạm thời ly khai rồi. An Dương khẽ nhíu mày, chúng ta rời khỏi nơi này, ra ra. Thấy An Dương cho rằng hắn muốn bỏ mộ ra ra, liền không vui nói, tôi không có nói bỏ ra ra lại. Chẳng qua nơi này đã sớm trở thành địa bàn của hắn. An Dương cười khổ, nói, nhưng đi cùng Trương Duệ bá, chúng ta không có biện pháp mang ra ra theo. Mộ lê thần thản nhiên nói tôi đã có sắp xếp rồi. Nói xong hắn liền hướng chiếc xe bên kia đi qua. Lúc này đã đến lúc xuất phát. An Dương nhìn theo bóng dáng cao cao của mộ lê thần, nhíu mày trong lòng thở dài. A thần đối với hắn vẫn chưa thẳng thắn. Cũng không phải A thần không tín nhiệm hắn, nếu không nhất định sẽ không đem ngọc dây truyền tặng cho hắn. An Dương hiểu, mộ lê thần chính là theo bản năng vẫn đề phòng bất luận kẻ nào, không dám mở rộng trái tim. mươi 25 Mộ Lê Thần từng bước từng bước đi lên, vẫn khí định thần nhàn như vậy. Mộ Lê Thần đi cùng đám người Trương Duệ Bá hơn nửa tháng, trong nửa tháng này, mấy người mộ ra kia đều từ bỏ cái ô là hắn và An Dương mà chạy đến nấp dưới ô của Trương Duệ Bá. Bất quá, mộ Lê Thần cũng không để ý đến, hắn còn đang tìm cơ hội. Mấy ngày nay, hắn không tìm được một cơ hội thích hợp nào để xử lý văn ngang, lấy dị đan. Thực ra, dị đan của Tống Nghị ngược lại lấy dễ dàng hơn, nhưng vì không muốn đánh rắn động cỏ, mộ lê thần vẫn chưa động tay đến hắn. Hôm nay, An Dương lái xe, mộ lê thần ngồi bên cạnh nhìn qua hắn tuy rằng giống như nhắm mắt dưỡng thần nhưng thật ra đang đem tinh thần lực gát gao tập trung trên người văn ngang và Tống Nghị. Đúng lúc này, biến dị xảy ra. Trời sáng lạng đầy nắng đột nhiên bị bóng tối bao trùm. Nhật thực, là nhật thực, lại là nhật thực. Nghe những âm thanh kinh hãi vang lên, mộ lê thần chậm rãi mở mắt. Bật đèn pha phía trước được chiếu sáng thế nhưng trong lòng mỗi người như bị một tảng đá lớn đè nặng không biết phía trước con đường mình đang đi có còn bằng phẳng hay không. Mộ lê thần cảm giác được một cỗ năng lượng dũng mãnh tràn vào thân thể khiến hắn thoải mái cơ hồ muốn rên gì thành tiếng. Tuy rằng kiếp trước ba tháng sau mặt thế mới xuất hiện nhật thực lần thứ hai mà kiếp này đã đến sớm như vậy nhưng điều này đối với hắn mà nói là một chuyện tốt. Âm thanh của Trương Duệ Bá ngồi trên một chiếc xe quân dụng khác truyền tới, tất cả xuống xe trốn ra phía sau tòa cao ốc đi. Đang đắm chìm trong luồng năng lượng nhật thực mang đến, mộ lê thần nhìn về phía Trương Duệ Bá tuy rằng biểu hiện của ông ta rất chấn định nhưng trong lòng nhiều người ngồi ở đây vẫn hoảng sợ. Mộ lê thần nghe được vài người và dị năng giả bất an trao đổi với nhau. Lần trước cũng bởi vì nhật thực mà nhân loại biến thành tang thi, lần này nhật thực lại xuất hiện. Đúng vậy, không biết sẽ phát sinh cái gì nữa. Chẳng lẽ những người bình thường còn lại sẽ biến thành tang thi luôn? Nói không chừng là biến thành dị năng giả, những người sau khi trải nghiệm mặt thế kéo đến chỉ vì nhật thực tự nhiên sẽ không còn xem đó là hiện tượng thiên văn bình thường, ngược lại còn nghĩ đó chính là thiên tai. Bất quá, cũng có những người mong chờ nhật thực để thức tỉnh dị năng trở thành đứa con may mắn của trời. Nhưng nếu nói dị năng giả là những người may mắn thì còn phải xem lại. mộ lê thần nhìn những gương mặt vừa mang sợ hãi vừa mang mong chờ kia cúi đầu ngăn chặn bản thân bởi vì sức mạnh ngày một gia tăng mà khiến người khác chú ý đến ánh mắt đen thẫm của mình an dương thấy mộ lê thần cúi đầu nghĩ hắn có chỗ nào cảm thấy khó chịu đem xe dừng lại ở phía sau tòa nhà lo lắng hỏi a thần cậu không sao chứ không thoải mái sao mộ lê thần không trả lời mộ lê giật ngồi ở phía sau liền âm dương quái khí nói anh ấy có gì không thoải mái chứ đơn giản là không bệnh mà dên thôi Mộ lê thần đối với lời của mộ lê giật mắt điếc tai ngơ chỉ lắc đầu với An Dương, sau đó nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế dựa nói, không sao. Chỉ là hơi mệt một chút, An Dương yên lòng, nói A thần, đợi lát nữa vào bên trong tòa nhà kia cậu cứ ngủ tiếp đi. Mộ lê thần bình thản lên tiếng ừ, nhưng mắt vẫn nhắm lại, lúc này người ngoài nhìn vào đều thấy hắn đang nhắm mắt dưỡng thần trên thực tế hắn đang yên lặng truyền hóa năng lượng trong không khí hòa vào hồn tinh bên trong cơ thể. Đáng tiếc hắn hiện tại không thể rời đi, đến một địa phương trống trải nào đó hấp thu năng lượng sẽ tốt hơn. An Dương tập trung tinh thần lái xe, đột nhiên hắn phát hiện một việc vài tang thi lúc nãy vốn dĩ đang chạy theo xe bọn họ cương nhiên đứng bất động tại chỗ. An Dương chạy qua những tang thi đó, đem xe dừng lại phía dưới tòa nhà. Xuống xe, đèn xe vẫn bật đám tang thi bên ngoài vẫn không cử động mà ngửa đầu nhìn trời thật là một cảnh tượng quỷ dị. An Dương cao mày nói, tôi thấy không đúng lắm, chúng nó hình như đang cử hành một nghi thức gì đó. Mộ lê thần nhìn hắn một cái kiềm nén xúc động bên trong, nhẫn nại nói, bọn họ vào trong hết rồi, chúng ta cũng nên vào thôi. Là nhân loại thì ở bên ngoài nhiều không tốt lắm, cho dù An Dương là dị năng giả cứ đứng như vậy cũng không phải điều hay gì. An Dương gật gật đầu, hắn cũng nhận ra được nhật thực này rất quỷ dị, nhất định cùng việc nhân loại hóa thành tang thi và tang thi virus có liên quan. Tòa nhà này là một khu dân cư, rất cao. Trường Duệ Bá chọn tòa nhà này, nếu có bầy tang thì công kích đến có thể chạy lên tầng thượng, mà tầng thượng ở đây lại cách những mái nhà khác không xa lắm. Không có ai dám đi thang máy, hơn nữa điện bây giờ cũng không có. Tất cả mọi người đều đi thang bộ, tổng cộng hết 23 tầng lầu trương Duệ Bá gọi bọn hắn đi lên xem xét trước. Các dị năng giả thì không sao trông quy, sau khi thức tỉnh dị năng thân thể cho dù là mộ lê giật mang không gian dị năng không có chút sức chiến đấu nào cũng được cải tạo so với người bình thường khỏe hơn một ít. Nhưng đám người thường không có dị năng kia thì chính là thống khổ. Nhất là mộ dung an như, liễu nhứ, mộ thanh loan và phó nghiên. Những người của trương duệ bá dù không có dị năng nhưng đều là quân nhân được huấn luyện thể lực có thể so với mộ lê giật mới thức tỉnh dị năng không gian. Còn Tống Vũ tuy là người thường, ra thế cũng bình thường, nhưng lúc chạy trốn mặt thế hơn phân nửa đều là chạy bộ hoặc đi bộ ít nhiều cũng được tập luyện thành quen, thể chất so với an như tốt hơn nhiều. Mà mộ dung tuy rằng thường xuyên đi phòng tập gym rèn luyện nhưng trên người hắn rất nhiều thương tích khả năng chống đỡ cũng giảm đi thấy rõ. Mộ lê thần từng bước từng bước đi lên, trên trán không có lấy một giọt mồ hôi, vẫn khí định thần nhàn như vậy. An Dương lưng mang hai túi thật lớn đi theo phía sau hắn, mồ hôi ẩn ẩn dì ra trên chán. Hắn là băng hệ dị năng giả, khiến cho hắn chảy mồ hôi có thể thấy được hai túi to kia thật khiến hắn không thoải mái. Mộ lê thần nghe ra tiếng hít thở có chút nặng nhọc của An Dương, đưa tay lấy hai túi to trên lưng hắn xuống, trong mắt ẩn ẩn ý cười, cậu còn ở đó thể hiện mệt rồi kìa, để tôi mang cho. An Dương lại không nhìn ra tiêu ý trong mắt hắn, cướp hai cái túi về cõng trên lưng, nói tự tôi mang được. mộ lê thần nhìn sắc mặt an dương có chút xấu hổ khóe môi dương lên tạo ra một đồ cong thấp giọng cười bảo tốt những hành động thân thiết của bọn họ đi phía trước cương nhiên đều lọt hết vào mắt đám người đi phía sau đã mệt còn phải nhìn mấy chuyện chó chết này thực đáng sinh khí mà an như liền hô lên với mộ lê thần a thần ngươi còn không đến giúp mẹ mộ lê thần nghe an như gọi quay đầu nhìn nhìn chỉ thấy bộ dáng an như mệt đến lợi hại tay trái được phó nghiên đỡ tay phải được mộ lê giật đỡ Mộ lê thần liếc mắt nhìn An như sợ mộ lê giật vất vả, vì thế đem toàn bộ sức nặng đặt trên người phó nghiên, phó nghiên thân thì tốt nhưng bây giờ so với An như còn muốn mệt hơn. Khóe miệng mộ lê thần cong lên, nhãn cười lạnh lùng, nói, mẹ à tôi thấy bà nói chuyện còn rất nhiều khí lực nha. Nếu thực sự đi không nổi, bên cạnh mẹ chẳng phải còn có con trai yêu dấu sao? Nghe thấy lời này của mộ lê thần, mộ lê giật phản bác anh, anh nói cái gì vậy? Anh cũng là con của mẹ mà. Mộ lê thần tựa tiếu phí tiếu nhìn mộ lê giật cùng an như cười nhạo một tiếng, ngữ khí bình đạm, vậy sao? Nói xong hắn liền xoay người đi lên, chớp nhoáng đã cùng an dương bỏ bọn họ sau lưng. Những lời hắn nói không phải câu nghi vấn, cũng không phải là đang hỏi lại, chỉ là mang theo một mặt trào phúng mà thôi. An như thấy mộ lê thần không chút do dự kéo an dương đi mất tức giận đến ngực phát đau, đồ bất hiếu. Con người đều rất dễ quên, bên cạnh an như có mộ lê giật đã là dị năng giả. hơn nữa còn nhận được sự coi trọng của Trương Duệ Bá, sợ hãi đối với Mộ Lê Thần phảng phất tiêu thất hết rồi. Mộ Dung chậm rãi đi phía sau bọn họ không có ai dìu, khuôn mặt âm kiệt ngẩng lên liếc mắt nhìn An Như hùng hùng hồ hồ, sau đó cúi đầu tiếp tục chậm rãi đi. Mỗi một bước đi, vết thương trên tay trái liền đau một thêm một phần, căm hận trong lòng hắn cũng tăng thêm tầng nữa. An Dương đi bên cạnh Mộ Lê Thần, nhìn thoáng qua bọn người Trương Duệ Bá phía trước, thấp giọng nói: "A Thần, cậu nói bọn họ hiện tại có chú ý gì?" Hắn không tin an như lúc trước đối mặt với mộ lê thần ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên mà bây giờ không có ai chống lưng lại có thể cùng lê thần hô to gọi nhỏ. Hơn nữa hắn không tin an như sẽ bởi vì mộ lê giật là không gian dị năng giả liền có thể đứng thẳng mà nói. Sau lưng nhất định có trương duệ bá đỡ cho. Mộ lê thần cũng không muốn quan tâm đến chủ ý của trương duệ bá bởi vì ông ta chắc chắn muốn mượn tài năng của bọn hắn để làm lực lượng cho riêng mình. Mà hắn không hề có ý định để cho nhóm người này sống tới căn cứ hát tình. Mộ Lê Thần thản nhiên nói, sẽ không có việc gì. An Dương tuy không biết mộ Lê Thần vì cái gì lại tự tin như vậy, trong lòng có hơi nghi ngờ, nhưng thấy mộ Lê Thần không muốn nhiều lời cũng không nói gì thêm. Mộ Lê Thần liếc mắt nhìn An Dương, nghi ngờ trong lòng An Dương hắn biết, hắn cũng không phải không muốn giải thích nhưng thân phận tang thi hoàng của hắn là tuyệt đối không thể bại lộ. Hắn cũng không muốn lừa gạt An Dương, chỉ có thể lảng tránh vấn đề. Đi sau một giờ, mọi người đều lên đến tầng 23. Tầng này có kết cấu 3 căn hộ hai mặt tiền, đám người mộ Lê Thần bị Trương Duệ Bá an bài trong một căn hộ phía nam, hai căn hộ còn lại là Trương Duệ Bá và thủ hạ của hắn chiếm. Mộ Lê Thần bị phân ở cùng Tống Nghị một phòng sắc mặt liền không tốt. Chỉ nhếch mép, sau đó hắn đem 3 phòng ngủ cùng thư phòng xem xét, rồi đi vào hành lang nối giữa một phòng ngủ và thư phòng tôi và An Dương sẽ ở phòng ngủ này còn lại hai phòng khác và thư phòng các người tự phân chia đi. Nói xong, hắn mặc kệ đám người kia còn lo tranh phòng liền muốn kéo An Dương vào phòng mình chọn. Đợi đã, mộ lê giật vốn đang muốn đứng ra ngăn cản mộ lê thần cùng An Dương cô Nam quả Nam ở chung một chỗ, không ngờ đã có người hô lên trước hắn, hắn liền im lặng chỉ thờ ơ lạnh nhạt. Chỉ hai người các anh mà đã chiếm hết một phòng có phải rất không hợp lý hay không? Mộ lê thần chậm rãi xoay người lại, nhìn cái kẻ can đảm dám phản bác quyết định của hắn, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh sao? Anh nói không hợp lý. chương 26, phía dưới là một mảnh túi đen, rõ ràng chỉ cao có 23 tầng lầu, vậy mà trong màn đêm dày đặc lại phản phất như địa ngục thâm uyên. Lúc mộ lê thần lạnh lẽo nhìn đến Tống Nghị liền không dám nhìn thẳng hắn, chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh chạy từ gót chân lên sau gáy, trái tim phảng phất như bị một bàn tay nắm lấy, cảm thấy không thể thở nổi. Chỉ đến khi hắn đem ánh mắt như đang nhìn người chết kia thu lại mới miễn cưỡng ngẩng đầu cố gắng nói thẳng, không muốn thua trước khí thế của người này. Tống Nghị lại không biết bản thân đang đổ đầy mồ hôi lạnh trên chán, ngẩng đầu ưỡn ngực tựa như một tên hề chỉ biết cậy mạnh trông thật buồn cười. ai nấy đều thấy được nỗi sợ của hắn đối với mộ lê thần tống nghị cảm giác đầu lưỡi khô khốc nói chuyện không lưu loát nổi tôi tôi muốn nói chúng ta có 8 người hai gian phòng ngủ cùng một thư phòng căn bản không đủ có thể hay không hai người có thể hay không để thêm một người ở cùng chỉ là đoạn cuối câu nói kia hắn không kịp có cơ hội nói ra mộ lê thần đã trực tiếp phóng ra một đạo phong nhận bay sượt qua đầu tống nghị tóc trên đỉnh đầu hắn bị cắt đứt rơi xuống là tả Tống nghị run dày đưa tay lên sờ sờ đỉnh đầu, chỉ cảm thấy một mảnh bóng loáng, hiển nhiên là do cường độ cùng góc độ mà mộ lê thần xuống tay là thập phần chuẩn xác, chỉ cạo đi của hắn một mảnh tóc không một chút thương tổn làm hắn chảy máu. Loại hành động như vậy, so với trực tiếp làm hắn bị thương càng làm người ta sợ hãi. Mộ lê thần Nhuyến mi, tự thiếu phi thiếu hỏi, hiện tại anh cảm thấy ba gian phòng kia không đủ cho tám người. Tống nghị ra mặt hơi run run, kéo ra một nụ cười vặn vẹo, đủ đủ ba phòng rất đủ. hắn làm sao dám nói không đủ chứ? bằng không đạo phong nhận tiếp theo nhất định không phải gọt đi một mảnh tóc của hắn mà là gọt đi một mảnh đầu của hắn. tống vũ nhìn anh hai địa trung hải của mình tình cảm đối với mộ lê thần triệt để tiêu biến nam nhân hỷ nộ vô thường này không phải người cô có thể vọng tưởng. mộ lê thần mang ánh mắt khinh thường lạnh lùng đào qua mộ lê giật vừa rồi còn muốn dục dịch sau đó liền kéo an dương vào phòng ngủ. mộ lê giật toàn thân lạnh lẽo cảm thấy trong lòng phiền muộn một phen. Loại ánh mắt khinh thường kia dựa vào cái gì? Hắn dựa vào cái gì lại đem loại ánh mắt đó nhìn mình? Càng nghĩ trong lòng càng hận, sợ hãi lúc trước của mộ Lê giật dần dần bị lửa giận cùng ghen ghét thiêu đốt, ánh mắt thối độc cứ như vậy nhìn chằm chằm phiến cửa phòng đóng lại. Hắn nhìn thoáng qua Tống Nghị đang ngồi bệt trên ghế, nhớ tới lúc người này khi cứu hắn đã dùng một loại thủ đoạn rất quỷ dị, trong mắt hắn chợt lóe lên một tia trầm tư. Có lẽ người này có thể dùng được mộ lê thần không quản đám người bên ngoài phân chia ai ngủ giường nào mà nháo lên thành một đoàn hắn nhìn nhìn chiếc giường lớn duy nhất trong phòng nói với an dương cậu nghĩ ngươi đi an dương vốn đang nghĩ có thể cùng mộ lê thần ở trong phòng thậm chí còn được ngủ chung giường mà hưng phấn nhưng nghe đến câu này vội vàng hỏi vậy còn cậu hắn cho rằng mộ lê thần không muốn cùng hắn ngủ chung một giường nói thêm một câu nếu cậu không thích ngủ chung tôi ngủ dưới đất cũng được mà Mộ Lê Thần lắc lắc đầu, cậu hiểu nhầm rồi, ý tôi là hôm nay tôi sẽ không ngủ. An Dương nhíu mày, không ngủ. Không phải lúc trên xe cậu rất mệt sao? Hơn nữa hôm qua cậu thức lái xe cả ngày, người sắt cũng không chịu nổi đâu. Mộ Lê Thần là Tăng Thi Hoàng, kỳ thật một điểm mệt mỏi đều không có, lúc trước nói mệt cũng chỉ là thuận miệng tìm một cái cớ mà thôi. Đêm nay tôi ra ngoài có chút chuyện, tôi muốn đi tìm ra ra một chút. Mộ Lê Thần vừa nói vừa chỉ ra khung cửa sổ lớn trong phòng. An Dương lúc này mới sáng tỏ, Gia Gia còn đi cùng với chúng ta sao? Hắn còn tưởng mộ lê thần giải phóng mộ Gia Gia rồi, dù sao mộ Gia Gia cũng là tang thi. Mộ lê thần nói, đúng vậy, mộ Gia Gia là tang thi, sẽ không cảm thấy mệt mỏi cũng không cảm thấy chán ghét cho nên đối với mệnh lệnh của mộ lê thần ngày đêm không ngừng đi theo lộ trình của bọn họ không bị bỏ lại phía sau. Không riêng gì mộ ra ra, còn có những tang thi ở N thì bị mộ lê thần khống chế cũng dựa vào mệnh lệnh mà đi theo đoàn xe. Nếu lúc này thiết bị vệ tinh quân dụng của Trương Duệ Bá vẫn còn tác dụng liền có thể phát hiện phía sau bọn họ không xa bao nhiêu là một đám tang thi dày đặc ước chừng mấy ngàn con. Chỉ tiếc ở mặt thế, vệ tinh cái gì cũng không dùng được nữa các công cụ truyền thông đều vô dụng. Cho nên trừ mộ lê thần, những người khác hoàn toàn không biết đi phía sau mình là một đàn tang thi hàng nghìn con. Ngay cả An Dương cũng chỉ vừa mới biết mộ Gia Gia đi theo phía sau. Trong thanh âm hắn mang theo chút không dám tin, Gia Gia vẫn chạy theo sau chúng ta sao. Mộ Lê Thần thấy trong mắt An Dương vì Gia Gia mà đau lòng, cảm thấy rất vừa lòng, độ hào cảm với An Dương lại tăng một tầng. Còn cái đám bạch nhãn lang kia đối với mộ Gia Gia một câu cũng không thèm hỏi. Mộ Lê Thần nói, Gia Gia đã là tang thi, sẽ không thấy mệt mỏi. An Dương lúc này mới nhớ đến tang thi, không biết đau đớn cũng không biết mệt. Ra Ra hiện tại ở đâu nhỉ? Hay là tôi đi cùng cậu tìm Ra Ra? Mộ Lê Thần từ chối tôi đi một mình được rồi. Mộ Ra Ra hiện tại đang đi cùng mấy ngàn cái tang thi, nếu mang theo An Dương, khẳng định sẽ bị phát hiện. An Dương thấy Mộ Lê Thần hà quyết tâm, liền không cố chấp muốn đi. chung quy chuyện Mộ Lê Thần đi tìm Mộ Ra Ra, không thể để cho người khác biết nơi này cũng cần người ở lại trông chừng. bất quá bây giờ là nhật thực cậu đợi nhật thực qua rồi hãng đi mộ lê thần lắc lắc đầu bởi vì hiện tại là nhật thực hắn mới đi hắn phải tìm một nơi trống trải nào đó để hấp thu nguồn năng lượng nhật thực mang lại thế nhưng hắn phải nói lý do khác giải thích với an dương sau khi nhật thực qua trương duệ bá nhất định sẽ lập tức rời đi lúc đó tôi sẽ không có thời gian đi tìm ra ra chỉ có thể nắm chặt khoảng thời gian này An Dương không biết mộ lê thần che giấu ánh mắt chỉ hàm chứa lo lắng nhìn mộ lê thần đi sớm về sớm, nhớ phải cẩn thận. Lúc trước bởi vì mấy con kiến kia làm loạn mà tâm tình không vui. Hiện tại khóe miệng mộ lê thần gợi lên một đồ cong vui sướng, hắn thấp giọng đáp ừ. Sau đó mộ lê thần xoay người mở cánh cửa sổ thủy tinh, nhảy ra ngoài, chỉ vài cái nhúng nhảy thân ảnh liền biến mất trong bóng đêm. An Dương lo lắng đứng bên cửa sổ, ngả người ra ngoài nhìn xuống bên dưới. Chỉ thấy phía dưới là một mảnh túi đen, rõ ràng chỉ cao có 23 tầng lầu, vậy mà trong màn đêm dày đặc lại phản phất như địa ngục thâm uyên. Trong lòng An Dương siết chặt ngẩng đầu nhìn vầng nhật thực vẫn chưa qua đi, phía trước là một mảnh tối đen, hắn cảm giác có chút bất an, thời điểm nhật thực A thần đi ra ngoài thật sự bình an sao. An Dương tuy rằng trên đường đi thấy qua những biểu hiện mạnh mẽ cường hãn của mộ lê thần, hắn lại còn có dị năng, nhưng những điều này cũng không làm giảm bớt lo lắng trong lòng. Dù là có dị nắm thì cũng có lúc mệt, nếu A thần bị tang thi bao vây thì phải làm sao? Vào lúc này, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. An Dương nhìn nhìn mảnh hắc ám giơ tay không thấy ngón bên ngoài, vẫn là đem cửa sổ đóng lại, sau đó sửa sang chăn gối một chút, khiến cho người nhìn qua thấy như có ai đang ngủ, rồi mới đi mở cửa phòng. Sắc mặt An Dương có chút không tốt khi nhìn mộ thanh loan ngoài cửa, hắn chỉ mở cửa hé ra một phần, hoàn toàn thể hiện không có ý mới cô vào chuyện gì. mộ thanh loan thấy an dương ra mở cửa hơn nữa ngữ khí còn ác liệt trong lòng lộp bộp kích động khoát tay không không có việc gì an dương nhìn nhìn cô một cái đang muốn đóng cửa vào a khoan đã mộ thanh loan lập tức giơ tay đặt trên cạnh cửa chặn an dương lại thần xác cô có chút kích động thanh âm cũng rất thấp anh anh thần đâu an dương bình thản nói không chút cảm xúc a thần rất mệt đã ngủ rồi có chuyện gì không mộ thanh loan rướn cổ nhìn qua phía sau an dương Bất quá cô cũng chỉ thấy chăn cuộn lại thành một đoàn, có lẽ mộ lê thần thật sự đã ngủ, cũng không có lớn gan đi đánh thức hắn. Mộ thanh loan thu hồi tầm mắt nhìn An Dương, thận trọng nhìn xung quanh một chút những người khác đều ở trong phòng nghỉ ngơi, không có ai chú ý đến cô ở đây, mới thấp giọng thần thần bí bí nói anh và anh thần nhất định phải cẩn thận mộ lê giật và cái người tống nghị kia em vừa thấy hai người bọn họ ở trong bếp lén lút nói chuyện gì đó, tựa hồ là suy nghĩ làm sao để đối phó với hai người các anh. Em còn mơ hồ nghe được tên của trương trưởng quan. An dương thần sắc không có chút biến hóa, nói, được tôi biết rồi, cô có thể đi. Nghe vậy, mộ thanh loan liền nóng nảy, anh em nói là sự thật, anh phải tin em. Lúc trước cô lúc nào cũng tính toán đối phó với mộ lê thần, mà chuyện đó cũng bởi vì cô là con gái sùng ái của mộ dung, đương nhiên sẽ tìm mọi cách đối phó với mộ lê thần bị ghét bỏ. Hiện tại thì khác. Hiện tại là mặt thế cô phải dựa vào kẻ địch không đội trời chung lúc trước cô chỉ có thể làm hết sức mình để ôm lấy cái phao là mộ lê thần này. Cho nên vì cái mạng nhỏ của mình mà suy nghĩ, khi biết được mộ lê giật cùng tống nghị muốn gây bất lợi cho mộ lê thần, phản ứng đầu tiên chính là nhắc nhở mộ lê thần. An dương không mặn không nhạt nói, tôi nói tôi biết rồi, đợi sau khi A thần dậy tôi sẽ nói lại cho cậu ấy sau. Hắn nhìn thoáng qua sắc mặt nôn nóng của mộ thanh loan, lại bỏ thêm một câu, sẽ không quên công lao của cô. Mộ thanh loan lúc này mặt mày hớn hở cố gắng áp chế vui sướng mà duy trì bình tĩnh, vậy là tốt rồi, em quay về nghỉ ngơi. An dương nhìn mộ thanh loan vội vàng xoay người hướng phòng vệ sinh đi, sau đó liền đóng cửa lại. Lúc này, sắc mặt hắn mới cực kỳ nghiêm trọng. mươi 27 Thần thủ mộ lê thần linh hoạt mượn lực trên bệ cửa, hơn nữa còn có phong hệ dị năng trợ giúp liền dễ dàng từ tầng 23 đáp xuống mặt đất. Bởi vì bây giờ là nhật thực nơi nơi đều là một mảnh tối đen, tại mặt thế nguy cơ trải đầy cô ai dám đốt đèn thậm chí thắp nến, cho nên không có kẻ nào chú ý đến hành động của mộ lê thần. Mộ lê thần ngẩn đầu nhìn bầu trời phẳng phất như không bao giờ sẽ có ánh sáng, sau đó xoay người chạy đi trên con đường lúc trước khi đến. Lúc này hắn chạy rất nhanh, so với tốc độ khi hắn lái xe còn muốn nhanh hơn nhiều chỉ có thể cảm giác được một trận gió thổi qua, ngay cả tàn ảnh của hắn cũng không nhìn thấy được. Không bao lâu sau, mộ lê thần đã đến một ngã tư đường, nơi mà trước tận thế từng rất phồn hoa tấp nập, bây giờ lại dày đặc những bóng người, nhưng những bóng người đó đều không thể xem là người sống nữa, bộ dáng khủng bố của chúng nó đều biểu thị bản chất tang thi. Bầy tang thi này đã không còn giống những tang thi thông thường trên người treo toàn thịt thối, chúng nó ngoại trừ ánh mắt đỏ sậm và làn da trắng xanh, bề ngoại cũng đã bắt đầu gần giống với nhân loại bình thường, chỉ có điều hành động vẫn còn cương ngạnh và chậm chạp. Bất quá vẫn có một số con thiếu tay mất chân, hoặc bụng bị khai phá, ruột treo lủng lẳng bên ngoài. Nơi ngã tư đường đã không còn một người sống nào. Mộ lê thần không muốn tin tức mấy ngàn con tang thi mình vất vả bồi dưỡng bại lộ đã sớm hạ nghiêm lệnh, nếu cảm giác được trong vòng bán kính một dặm có người sống liền giết chết. Đối với mệnh lệnh của tang thi hoàng, những tang thi chưa có trí tuệ đương nhiên phải tỉ mỉ mà hoàn thành. Mộ lê thần không chút che giấu uy áp trên người, cho nên thời điểm hắn đi đến nơi này, đám tang thi căn bản đang ngửa đầu nhìn trời hấp thu nguồn năng lượng do nhật thực mang đến, lập tức như quân đội có tổ chức huấn luyện đều xếp thành hàng đứng trước mặt hắn. Nhìn bộ dáng bọn chúng thập phần nhu thuận đến mức có thể làm cho người ta không khỏi dùng mình một cái. Mộ lê thần rất hài lòng nhìn thủ hạ của mình nhờ có nhật thực mà thực lực tăng lên không ít sau đó dùng tinh thần lực lệnh cho chúng nó cách nhau ra một khoảng mới tiếp tục hấp thu năng lượng nhật thực. Bởi vì trong không gian nhỏ, năng lượng lưu thông cũng hạn chế quá nhiều tang thi thụ lại một chỗ sẽ dẫn đến một vài cái không hấp thụ đủ. Cảm giác được một khối năng lượng mỏng manh, mộ lê thần nhìn tòa cao ốc phía xa xa, sau đó điều khiển mộ ra gia, gia và các tang thi khác đang hấp thu năng lượng nhanh chóng chạy về hướng bên đó. Dưới nhật thực mộ lê thần phát hiện bản thân sử dụng dị năng cực kỳ thuận lợi cho dù dùng phong hệ dị năng trực tiếp nâng chính mình cùng mộ ra ra lên tầng cao nhất của tòa nhà cũng không cần phải cố hết sức ngược lại cảm thấy tinh lực còn dư thừa rất nhiều. Thời điểm mộ lê thần đứng trên tầng thượng tòa cao ốc nhất thời cảm giác được nguồn năng lượng quanh thân so với dưới đất nơi đám tang thi đứng muốn nồng hậu hơn nhiều. Nguồn năng lượng không biết tên kia tự động thấm vào cơ thể hắn như một loại chất lỏng nhẹ nhàng lưu động từ tứ chi đến toàn thân rồi được hồn tinh trong não hắn hấp thụ Mộ lê thần một giây cũng không chỉ hoãn khoanh chân ngồi xuống, lúc hắn chủ động hấp thụ năng lượng tốc độ hấp thụ vốn đã nhanh nay còn nhanh hơn. Nguồn năng lượng hắc ám trong cơ thể cứ như vậy lao tới hồn tinh, Mộ Lê Thần còn lo lắng sẽ xuất hiện tình huống bản thân không chịu nổi sự xâm nhập này, nhưng hắn và loại năng lượng kia phảng phất như cùng một thể, không hề trở ngại mà dung nhập hồn tinh, hồn tinh cũng không có hiện tượng không tiếp nhận nổi hay quá tải. Hiểu rõ điều này, Mộ Lê Thần không kiêng dè đẩy mạnh tốc độ hấp thu, thậm chí còn thông qua tinh thần giấu vết đem một ít năng lượng truyền cho Mộ Gia Gia đang đứng cạnh hắn. Có mộ lê thần làm môi giới tốc độ mộ ra ra hấp thu năng lượng cũng tăng thêm nhiều phần Hơn nữa mộ ra ra như một cái cửa khẩu nhỏ Mộ lê thần càng không kiêng nề gì lại tiếp tục đẩy mạnh tốc độ hấp thu Xung quanh thân thể hắn bắt đầu sinh ra một màn sương mù cùng gió xoáy màu đen Mà trung tâm của hắc đạo gió xoáy chính là hắn Qua vài giờ mộ lê thần mới từ trong nguồn năng lượng điên cuồng miễn cưỡng tỉnh lại Hắn ngẩng đầu nhìn trời vẫn tối như mực nhìn cũng không ra là ngày hay đêm Mộ Lê Thần biết nhật thực lần thứ hai so với lần đầu tiên chỉ dài hơn nửa giờ mà thôi có muốn hay không muốn nhật thực cũng sẽ đi qua. Cho nên hắn mang theo mộ Gia Gia hiện tại đã là tang thi cấp 4 hạ xuống nơi đàn tang thi đứng. Mộ Lê Thần nhìn tất cả thủ hạ đi theo mình đều đã trở thành dị năng tang thi cấp 2, rất vừa lòng hắn cẩn thận nhìn qua một chút còn phát hiện có vài tang thi đã tiến đến cấp 3. Hắn nhìn lại mộ Gia Gia đã lên cấp 4, suy nghĩ làm thế nào để mộ Gia Gia có được dị năng. Trung quy, mộ ra ra khi còn sống vẫn chỉ là một lão nhân sống lâu, biến thành tang thi thì thực lực cùng tiềm lực so với mấy cái thanh niên cùng bọn nhóc vẫn là yếu hơn một chút. Nếu không phải mộ lê thần trợ giúp chỉ sợ mộ ra ra bây giờ vẫn chỉ là một tang thi tầm thường. Thế nhưng, cho dù có mộ lê thần là tang thi hoàng hậu thuẫn thức tỉnh dị năng cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Cân nhắc một phen, mộ lê thần đợi qua nhật thực sau khi động vật biến dị xuất hiện cho Gia Gia giết nhiều động vật biến dị một chút rồi để Gia Gia ăn thịt cùng tinh hạch của chúng, hẳn cũng sẽ nâng cao khả năng thức tỉnh dị năng. Mộ lê thần quyết định sau này sẽ để mộ Gia Gia làm thủ lĩnh quân đoàn tang thi. Nghĩ rồi mộ lê thần để lại mệnh lệnh cho chúng nó, giống như lúc trước tiếp tục theo ở phía sau. Sau đó hắn liền xoay người tốc độ quay về so với ban đầu còn nhanh hơn. An dương vẫn ở trên giường chẳng chọc vài giờ cho dù tất cả ngày lái xe còn phải đánh tang thi, rất mệt nhưng hắn một chút buồn ngủ cũng không có. Hắn khó chịu ngồi dậy, đi đến phía trước cửa sổ đứng, sơ sơ túi, muốn lấy một điếu thuốc hút một chút lại đột nhiên nhớ tới hiện tại đã là mặt thế, hắn căn bản cũng không yêu thích gì loại khói làm tổn thương thân thể này. Bất an đem tay cho vào túi quần, mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào khoảng túi bên ngoài, phẳng phất nếu nhìn mãi liền có thể đem mộ lê thần trở về. Đột nhiên, bầu trời tựa như bị kéo ra một tấm màn tre màu đen, để lộ một tia sáng mỏng manh mờ nhạt giữa bóng tối, thật giống như một tia hy vọng cuối cùng của nhân loại. An Dương thấy bên ngoài nhật thực đã sắp hết nhưng A thần còn chưa trở về. Nhật thực qua đi, bên ngoài vẫn là một màu đen, nhưng lại không giống lúc trước, không tối đen đến mức đưa tay không thấy ngón. Bởi vì lúc này là đêm khuya trăng trên bầu trời rất sáng, còn có sao nữa. Những người khác nhìn thấy một màn như vậy kích động đến mức muốn rơi lệ có vài người thậm chí đã khóc thành tiếng. Địa ngục nhật thực nếu diễn ra lâu hơn nữa, bọn họ có lẽ sẽ cho rằng thế giới này đã không còn ánh sáng tự nhiên. May mà cuối cùng cũng qua. Chỉ là bọn họ không biết sao nhật thực cái gọi là luyện ngục thực sự chỉ vừa mới bắt đầu. chương 28, hắn và An Dương sớm hay muộn cũng sẽ đứng ở hai mặt đối lập. Nhật thực qua đi An Dương liền nghe thấy có người gõ cửa thanh âm mộ lê giật truyền vào anh hai, anh An Dương, trương trưởng quan nói muốn xuất phát. An Dương căng thẳng, đang muốn mở miệng thì một lý do để kéo dài thời gian sau lưng đã truyền đến một giọng nói quen thuộc khiến hắn mừng muốn chết đợi một lát bọn tôi ra. An Dương vội vàng quay đầu lại, liền nhìn thấy mộ lê thần đang ngồi trên bệ cửa, mi nhãn cong cong nhìn hắn tê cười thập phần ôn hòa, sáng lạn giống như những năm trước. Tim đập mạnh một nhịp, hắn nhào tới bắt lấy tay mộ lê thần, tự hồ như chỉ có vậy mới xác định được mộ lê thần đã thực sự trở lại. Hai người gần như áp sát nhau, An Dương ngẩng đầu nhìn mộ lê thần, hắn đột nhiên cảm giác đôi mắt của người đối diện rất kỳ lạ, trong sự kỳ lạ đó tựa hồ là một mảng băng lạnh vô tình, giống như một hắc động thâm uyên khiến nhân tâm run sợ An Dương chấp cũng không chớp mắt, càng tập trung nhìn gần hơn, vẫn là bộ dáng cũ của A thần, chỉ có điều đeo lên một cái mắt kính mà thôi. Hắn nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi hẳn là nhìn lầm đi, có lẽ do khúc xạ của cái mắt kính nên mới. Mộ Lê Thần thấy An Dương cứ chăm chăm vào mắt kính của mình nãy giờ tầm nhìn mãi vẫn chưa rời khỏi, khiến hắn không khỏi chú ý đến. Mộ Lê Thần cười nhẹ, làm sao? Không nhận ra tôi hả? An Dương liền lắc lắc đầu, nói tôi chỉ thấy kỳ lạ vì sao cậu lại muốn đeo mắt kính, cậu đâu có cần. Mộ Lê Thần đầy đầy kính, không rõ ý vị mà nói, không phải đã nói qua với cậu rồi sao? Tôi chỉ là phòng hơ thời điểm giết tang thì có thứ gì mang virus văng vào mắt. An Dương gật đầu, tôi nhớ mà chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi. Mộ lê thần không nói gì, chỉ hơi nheo nheo mắt nhìn An Dương. Xem ra ánh mắt khác thường của mình khi nãy đã bị hắn phát hiện bất quá An Dương tựa hồ cũng không quan sát rõ. Mộ lê thần biết An Dương còn cảm thấy có điểm không thích hợp liền đem năng lượng trong cơ thể tập trung về phía hồn tinh, hắn không chút do dự tháo mắt kính xuống, thoải mái mở to mắt hướng An Dương cười nói, cậu xem, mắt tôi thật sự rất tốt. An Dương nhìn đôi mắt sáng của mộ lê thần càng thêm khẳng định khi nãy mình nhìn lầm, liền cười nói, không có việc gì thì tốt rồi, chúng ta ra ngoài đi. Mộ lê thần nhìn An Dương xoay người đi, đem mắt kính đeo trở lại, đôi mắt dưa hơi cặp kính lại trở về một mảnh túi đen. Bởi vì An Dương quay lưng lại với mộ lê thần nên không nhìn thấy, gương mặt mộ lê thần vừa rồi còn cười đến thập phần sáng lạn thoáng cái liền lạnh khốc đến mức khiến người ta run rẩy Hắn chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng mà phủ phủ khung kính. Không nghĩ rằng An Dương thiếu chút nữa đã phát hiện sự khác thường của hắn. Vốn dĩ mắt hắn chỉ là một mảnh tối đen, không có tròng trắng, cho dù đeo mắt kính cũng không có khả năng che giấu. Cho nên hắn liền đặt trên mắt kính một loại tinh thần ám chỉ, hễ bất kỳ người nào nhìn vào mắt hắn thì đều không cảm thấy có gì kỳ lạ. Thế nhưng An Dương vừa rồi lại chú ý đến chẳng lẽ bởi vì hắn hấp thu năng lượng quá nhiều khiến một phần năng lượng tiết ra ngoài phá hỏng tinh thần ám chỉ trên mắt kính. Cảm giác được tinh thần lực trên mắt kính rất mỏng, vì phòng ngừa vạn nhất mộ lê thần lại đặt tinh thần ám chỉ lên mắt kính lần nữa. An Dương mở cửa quay đầu nhìn mộ lê thần còn đứng trên cửa sổ không nhúc nhích nghi hoặc hỏi A thần, sao vậy? Không có gì tôi chỉ đang nghĩ đến Gia Gia. An Dương trầm mặc hắn không biết nên an ủi mộ lê thần như thế nào, khi người thân của mình mà biến thành tang thi, loại cảm giác này nhất định rất khó chịu, rất thống khổ. Hắn và mộ lê thần cũng cùng một loại cảm xúc bởi vì từ nhỏ hắn đã được mộ Gia Gia nuôi lớn, trong lòng cũng xem mộ Gia Gia như người thân của mình. Mộ Lê Thần nhìn vẻ mặt An Dương buồn rầu vì không biết nên an ủi mình thế nào trong mắt hiện lên tiêu ý bước đến bên cạnh hắn cười nói đi thôi. An Dương thấy mộ Lê Thần tựa hồ không có vẻ gì quá thương tâm trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn không biết cách an ủi người khác loại sự tình này hắn thật đúng là không biết làm. Vì che giấu không gian trên sợi dây chuyền của An Dương trong tay mộ Lê Thần và An Dương đều là một cái ba lô lớn trong ba lô không thiếu thức ăn nước uống. Bọn họ đi ra sau cùng, phát hiện những người khác đã sớm chuẩn bị xong, chỉ còn chờ hai người họ. Nhìn thái độ hai người cứ nhàn nhã chậm chạp như vậy, mộ lê giật nhịn không được phát sinh ghen tị châm chọc mộ lê thần, anh hai anh làm sao lại để nhiều người chúng ta chỉ vì một người mà phải chờ lâu như vậy. Lúc này, lòng mộ lê giật tràn đầy ghen ghét hoàn toàn bỏ qua an dương, cứ nhắm vào một mình mộ lê thần mà xỉa sói. Mộ lê thần đối với đứa em thân thiết của mình vốn không có bất kỳ hào cảm nào tuy rằng hắn rất kỳ quái vì sao mộ lê giật cứ nhầm vào hắn nhưng mà bây giờ một chút tâm tư muốn tìm hiểu cũng không có. Hiện tại tranh lệch giữa hắn và mộ lê giật thật sự quá lớn. Cự nhân chẳng lẽ lại đi để ý đến oán hận của một con kiến sao. Chỉ sợ một cước dẫm chết nó liền bị bẩn chân thôi. Mộ lê thần không quan tâm đến châm chọc và khiêu khích của mộ lê giật nhưng An Dương thì không thể cho qua những ai có thái độ thô lỗ với người trong lòng mình. An Dương lạnh lùng nhìn mộ lê giật âm thanh trầm thấp mang theo phẫn nộ A thần lái xe một ngày một đêm còn vì bảo hộ cho các người mà tiêu hao dị năng quá nhiều, nghỉ ngơi nhiều một chút thì làm sao? Nhất là khi nãy A thần không ngủ chút nào An Dương đau lòng nhìn về phía mộ lê thần. Mộ lê thần trầm mặc đối diện với ánh mắt đau lòng của An Dương, hắn đột nhiên cảm thấy rất áy náy. Thế nhưng cho dù hắn có ái náy cỡ nào cũng không thể thay đổi được thân phận của mình, hắn không thể biến trở về thành nhân loại cho nên không cách nào dám để An Dương biết sự thật. Nhưng mộ lê thần ngược lại có thể biến An Dương thành tang Thi, nhưng sau đó thì sao? Thần kinh đại não sẽ bị virus Tăng Thi phá hủy cho dù có tiến hóa thành tang Thi cao cấp có trí tuệ không khác gì nhân loại, nhưng khi đó sẽ là một An Dương mà hắn không hề quen. Trừ bản thân hắn là tang thi hoàng, những tang thi khác đều không thể bảo tồn được ký ức nhân loại. Hắn và An Dương, sớm hay muộn cũng sẽ đứng ở hai mặt đối lập. Đây là số phận, số phận của tang thi và nhân loại. Ánh mắt mộ lê thần thờ ơ lạnh nhạt đảo qua những con người này, đột nhiên cảm thấy thực nhàm chán. Hắn tâm tâm niệm nhiệm muốn báo thù, muốn khiến cho những kẻ phản bội hắn sống không bằng chết, muốn nhìn đám người đó khi không có hắn che chở phải sống một cuộc sống bi thảm hắn suy nghĩ hết thầy, chỉ bởi vì hắn đã từng rất xem trọng những người này, hắn không cam lòng, không cam lòng mình trả giá nhiều như vậy chỉ có thể đổi lấy kết cục bị bán vào sở nghiên cứu. Mộ lê thần nhìn qua từng gương mặt ký ức từ kiếp trước hiện lên như một thước phim quay chậm, khiến hắn vừa phẫn nộ vừa hận, nhưng lại có điểm thoải mái. Hắn là tang thi hoàng, chỉ có năng lực cường đại mới có thể tồn tại được trong cái thế giới này, không có tang thi nào cũng không có dị năng giả nào có thể thương tổn được ức hắn. Chỉ cần hắn muốn, tùy thời đều có thể khiến cho những người này chết không toàn thây, đơn giản giống như việc hô hấp vậy. Mộ lê thần phảng phất như đã buông xuống một gánh nặng, hắn lại nhìn những người đó, tựa như đang nhìn những tên hề. Mặc cho bọn họ nhảy nhót như thế nào trong mắt hắn cũng chỉ là một hồi tiêu khiển gây hài mà thôi. Tâm tư hắn đã phóng khoáng hơn rất nhiều, mộ lê thần cũng lời cùng bọn họ chấp nhặt chỉ cần đến căn cứ hát tỉnh, bọn họ tự nhiên sẽ bị trừng phạt theo sắp đặt của hắn. Nhân loại thời mặt thế so với tang thi còn đáng sợ hơn. Mộ lê thần và An Dương đi đầu tiên ra khỏi căn phòng, lúc mở cửa trống trộm liền nhìn thấy đám người trương duệ bá đã chờ sẵn. Mộ lê thần gật gật đầu với trương duệ bá, sau đó ánh mắt đảo đi tìm kiếm con mồi của mình. Nhìn một vòng, lại không nhìn thấy người mình cần tìm. Hắn nhìn về phía Trương Duệ Bá, hỏi, hình như vẫn chưa đủ người. Trương Duệ Bá không cao hứng gì đối với những người đến chậm, mặt không chút biểu cảm nói, Văn Ngang vẫn chưa đến. Văn Ngang không nói lý do hay giải thích gì với Trương Duệ Bá khiến hắn rất bất mãn Mộ Lê Thần cũng không nói gì, đứng tại chỗ cùng những người khác chờ thiếu gia Văn Ngang đến. ước chừng nửa giờ sau, rất nhiều người đều đã không còn kiên nhẫn, lúc này, Văn Ngang mới từ từ xuất hiện. Trương Duệ bá nhìn Văn Ngang một bộ dáng cùng trang phục như trước ngày tận thế, sắc mặt nhất thời khó coi. Để bọn họ đứng chỗ này chờ hơn nửa giờ, hóa ra là đi tắm rửa thay quần áo, sửa sang lại kiểu tóc. Hung hăng trừng Văn Ngang một cái, nộ khí nói, xuất phát. Ánh mắt Mộ Lê Thần mang ý cười nhìn thoáng qua Văn Ngang đang vuốt keo xịt tóc kiểu tóc rất thời trang, xoay người cùng An Dương đi theo sau Trương Duệ bá. Xuống cầu thang so với leo lên dễ dàng hơn bao nhiêu, nhưng tới hơn 20 tầng cũng đủ khiến người mệt chết. Bây giờ còn là ban đêm, điện đều bị ngắt trên hành lang tối cỡ nào cũng biết. Cho nên lúc đi xuống, ngoài đám người trương duệ bá vừa có dị năng vừa được trải qua huấn luyện của quân đội, đám người an như, mộ dung chính là khổ sở, loạn trọng đi xuống, nhưng tốc độ cũng không chậm bằng không sẽ bị bỏ phía sau, bởi vì không có ai đứng lại chờ cho. Thời điểm xuống đến tầng thứ ba, mộ lê thần đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trên, đó là... An Dương vẫn đi bên cạnh chú ý tới hành động của hắn, cũng ngước đầu nhìn lên. Nhưng không phát hiện cái gì kỳ lạ, An Dương hỏi A thần cậu phát hiện ra cái gì vậy? Mộ lê thần thần sắc ngưng trọng hô lớn với trương duệ bá đi phía trước đi mau, có một đàn tang thi chuột đang đến đây. Chương 29, thì ra đây là nổi thống khổ của liễu nhứ. Nghe được tiếng của mộ lê thần, Trương Duệ Bá đi phía trước cũng bất chấp phải kiểm tra lời hắn nói là thật hay giả, vội vàng chỉ huy mọi người chạy thật nhanh. Đám người phía sau tuy rằng vẫn còn nửa tin nửa ngờ nhưng cũng thà rằng tin còn hơn không tin. Ba tầng lầu cũng không cao, bọn họ rất nhanh đã chạy xuống phía dưới, xông ra ngoài hành lang. Chạy ở phía trước đương nhiên là Trương Duệ Bá cùng văn ngang, hai người bọn họ vừa ra đến hành lang tối như mực liền nghe thấy phía sau truyền đến vô số âm thanh chi trí. Âm thanh càng ngày càng tới gần với tốc độ cực nhanh. An như vốn bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà chạy sau cùng cũng nghe được tiếng chi chi càng lúc càng lớn, một cỗ hồi thối truyền thẳng vào mũi cô, lúc này liền giống như tiềm lực bạo phát mà hướng phía trước chạy tốc độ thật nhanh. Nhưng hành lang hẹp người lại quá nhiều cho dù có chạy nhanh cỡ nào cũng không có khả năng chen lên phía trước. Nhưng An như cũng không cần phải chạy lên trên cùng, chỉ cần vượt qua một vài người là được. Cứ như vậy. Người rơi xuống cuối dĩ nhiên là người có nhiều thương tích mộ dung và thể chất yếu liễu nhứ Liễu Nhứ bị an như chen lên, chân chợt lảo đảo. Trong bóng đêm cô phải miễn cưỡng lắm mới nhìn ra mộ Thanh Loan trong lúc chen chúc đã bị đẩy lên phía trước. Liễu Nhứ ngày càng nhìn không tới thân ảnh mộ Thanh Loan, cũng không có ai nguyện ý giúp cô. Lúc này, ở phía sau tang ti chuột đang lao xuống không ngừng, chiếm đầy cầu thang. Thanh âm chi chi bên tai vẫn dày đặc không dứt, mùi xác chết hôi thối ngập tràn trong không khí. Liễu Nhứ trong mắt tràn đầy kinh hãi không tự chủ được rơi nước mắt thế nhưng cô không dám quay đầu lại trong đầu chỉ có duy nhất một ý niệm chạy mau. Mắt thấy phía trước hành làng đã xuất hiện chút ánh sáng thế nhưng cô rốt cuộc cũng không ra được. Phía sau bị một trận lồi kéo mạnh cô không tự chủ được té ngửa ra sau trên vai liền truyền đến tiếng cắn nuốt đau nhức. trong ý thức cuối cùng của Liễu Nhứ là gương mặt hoảng hốt của mộ Dung và bóng dáng hắn chạy ra ngoài cùng với hàm răng nhọn của lũ tang thi chuột cắn xuống đầu mình. Mộ Dung chạy ra khỏi hành lang thế nhưng bên tay phải hắn lại bị tang thi chuột cắn chúng. Hắn đích xác là một nam nhân tâm ngoan thủ lạc, cái chết ở ngay trước mắt, hắn đã không chút do dự đem nữ nhân chân ái của mình đẩy ra, hiện tại cũng không chút do dự kéo đứt cánh tay của mình. Một chút cảm giác hắn đều không quan tâm, trong suy nghĩ lúc này chỉ có chạy trốn, trốn khỏi đám quái vật ghê sợ kia. Số lượng tang thi chuột rất nhiều, vốn bởi vì hành lang nhỏ hẹp, phía trước thì có tang thi công kích, phía sau thì có tang thi chuột đuổi bám. Thế nhưng hiện tại đã ra khỏi hành lang, vô số tang thi chuột tràn ra, rậm rạp dày đặc thật khiến cho ra đầu người run lên một trận. Khi thấy mộ dung muốn chìm trong biển tang thi chuột một đạo lôi điện liền bổ xuống bên cạnh hắn. Bởi vì lôi điện là khắc tinh của sinh vật hắc ám cho nên sau đạo lôi điện kia, xung quanh mộ dung cũng không có tang thi chuột nào dám đến gần. Thừa cơ hội này, mộ dung nhanh chóng thoát ra. Còn về phần người ra tay cứu mộ dung chính là Văn Ngang, hắn đương nhiên không tốt đến mức phí công cứu người, đây chỉ là để khoe khoang dị năng của mình mà thôi. Lúc này đám người quân nhân đã chạy ra rất xa, trương duệ bá chú ý tới hành động của Văn Ngang, tức giận mắng, tên ngu xuẩn này. Sau đó vẫn để hai dị năng giả đi hỗ trợ. Lúc này vẫn là đêm tối, từng đàn tang thi chuột đuổi theo phía sau, ánh mắt đỏ như máu sáng lên trong đêm đem phá lệ khiến người ta sợ hãi. mộ lê thần vẫn đứng trong đám người hồng quang lóe qua trên mắt rồi biến mất tốc độ tang thi chuột cơ bản nhanh hơn rất nhiều so với bây giờ nhưng hiện tại cứ như vậy trầm gì gì bảo trì khoảng cách đuổi theo phía sau mọi người mà mọi người đều vội vàng tẩu thoát lo lắng còn không kịp chứ nói gì đến chú ý điểm bất thường này lần này chạy ở phía sau chính là mộ dung hai cánh tay đều bị phế bỏ và tên văn ngang vừa mới khoe khoang dị năng mộ dung không có tay tốc độ chạy có thể hình dung ra nhưng phía sau chính là tang thi chuột phảng phất như bị chúng nó trêu đùa vậy chỉ cần tốc độ mộ dung hơi chậm chút xíu chúng nó liền chạy vọt lên phía trước khiến mộ dung sợ tới mức đẩy nhanh tốc độ mặc cho thể lực đã cạn kiệt còn hai dị năng giả được trương duệ bá phái tới bảo hộ văn ngang chính là cái người như thần bách phát bách chúng dị năng giả người còn lại là một trong ba người mà ông ta đã giấu mộ lê thần người này là sức mạnh dị năng giả sức mạnh dị năng giả đem văn ngang sách như con gà nhỏ thiếu gia đắc tội Mộ dung thấy có người mang văn ngang chạy trong mắt hiện lên một tia hy vọng thiếu gia cứu tôi cậu cứu tôi một lần nữa đi. Hắn đã cầu cứu người ta còn ý đồ đem tay trái của mình vẫn còn có thể nhúc nhích bắt lấy ống tay áo của văn ngang. Dị năng giả bách phát bách chúng kia vốn đang dùng súng ống đối phó với đàn tang ti chuột phía sau vô tình nhìn đến cánh tay phải bị kéo đứt của mộ dung kinh sợ hô lên hắn bị tang ti chuột cắn chúng rồi. Văn ngang cũng nhìn đến trên tay phải mộ Dung chảy ra dịch đen, mà mộ Dung thì mất quá nhiều máu khiến khuôn mặt trắng bệnh một mảng, sau đó không chút do dự thả một đạo thiểm điện đánh vào đùi phải mộ Dung. Vốn là dựa vào ý thức sinh tồn mới có thể bị cụt tay mà vẫn cố gắng chạy, nay bị lôi điện đánh chúng liền gục xuống đất không dậy nổi nữa. Cho dù tang thi chuột không ăn hắn, hắn cũng biến thành tang thi. Bất quá, mộ lê thần như thế nào sẽ để mộ dung êm đềm biến thành tang thi, vì thế đàn tang thi chuột phía sau không bị mộ lê thần áp chế lập tức chen lên. Ý niệm cuối cùng của mộ dung chính là thì ra đây là nổi thống khổ của liễu như Có mộ dung kéo dài trong chốc lát sức mạnh dị năng giả đã mang văn ngang chạy lên phía trước. Dị năng giả còn lại bắn 10 phát cản lại phía sau, khi bắn chết vài tang thi chuột cũng không ham chiến vội xoay người chạy theo. Không phải do khả năng thiện xả của hắn có vấn đề, mà là 10 phát chỉ có vài phát là bắn chúng được đầu tang thi. Điểm yếu của tang thi chuột là phía sau đầu, mà cố tình khả năng phòng ngự phía trước rất cao, súng ống đối với bọn nó không tạo thành thương tổn quá lớn nào. Nếu không phải bởi vì dị năng của mình là ở phương diện mắt có thể khiến hắn bách phát bách chúng, hắn sẽ không thể liên tục bắn đúng vào một vị trí phá vỡ phòng ngự, giết chết mấy con. Dưới khống chế của mộ lê thần, tốc độ đàn chuột cũng không tính là quá nhanh cho nên tốc độ dị năng giả do Trương Duệ bá phái đi lấy xe đã rất nhanh đem xe tới mở cửa cho bọn họ leo lên. Đây là xe quân dụng rất lớn, có thể chứa hơn 10 người. Mà nhóm người bọn họ vốn khoảng 30 người, nhưng lại chết khá nhiều dưới lần truy đuổi của tang thi chuột số còn lại cũng vừa vặn có thể chen chúc ngồi. Trương Duệ bá nhìn đàn tang thi chuột phía sau ngày càng tới gần, hạ lệnh nói tất cả dị năng giả nghênh chiến người thường lên xe trước. Trương 30, bọn họ giao phó phía sau lưng mình cho người kia, giữa bọn họ là một loại tín nhiệm sâu đậm. Những người khác đều là thủ hạ của Trương Duệ Bá, tự nhiên cũng ăn ý với nhau mà xa lánh bọn người mộ lê thần, để bọn họ ở ngoài. Ở bên ngoài áp lực lớn như vậy, tang thi chuột mênh mông vô bờ. Nhìn cả một trời ngập trong đàn chuột mộ lê giật sắc mặt tái nhật hô lớn, tôi muốn lên xe. Mau để tôi lên xe. Thế nhưng hắn lại bị một binh sĩ ngăn lại, trưởng quan có lệnh dị năng giả đều phải nganh chiến. Mộ lê giật nghe âm thanh xe khởi động, liều mạng dãy ruộng muốn chen lên, để cho bổn thiếu gia đi. Bổn thiếu gia là không gian dị năng giả, làm sao đánh tang thi được. Mà binh lính kia cũng chỉ là một người thường, không rõ dị năng của mộ lê giật là cái gì có chút do dự. Thời điểm hắn do dự, một con tang thi chuột đã tránh thoát được phòng tuyến của dị năng giả mà vọt tới, mục tiêu chính là mộ lê giật. Chỉ là không gian dị năng giả, mộ lê giật không có năng lực tấn công chỉ biết nhìn con chuột toàn thân hư thối phóng tới chỗ mình quá hoảng sợ liền theo bản năng đem binh lính đứng bên cạnh kéo qua làm lá chắn. Binh lính kia bị mộ lê giật xem như tấm mộc còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì, cổ đã bị một bộ móng vuốt màu đen cắm vào tiếng kêu la thảm thiết cũng không kêu ra được chỉ có thể gắt gao trừng lớn mắt nhìn về phía mộ lê giật chính mình bị máu tê bắn tung tóe đầy mặt miệng nhấp nhấp tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng rất nhanh đầu đã bị tang thi chuột cắn rớt Nhìn một màn đáng sợ ngay trước mắt hơn nửa người chết còn là do mình hại, mộ lê giật cứ ngây ngần cả người, đầu óc trống rỗng, những con tang thi chuột xung quanh đều quên bánh. Thấy mộ lê giật sắp trở thành kẻ thứ hai chết dưới vuốt nhọn của tang thi chuột đột nhiên con tang thi đó cả người đóng băng, binh lính bị nó giết cũng đông lạnh thành một khối băng. Tại hoàn cảnh sống chết trước mắt an dương vốn đang chống trọi với bầy tang thi chuột bên ngoài quay đầu tìm kiếm bóng dáng mộ lê thần, vô tình nhìn thấy mộ lê giật lúc nguy khốn thuận tay cứu hắn một phen. Thời khắc An Dương cứu mộ lê giật lại không nhìn thấy hành vi đem người làm lá chắn của hắn lúc nãy. Vốn chỉ nghĩ đến là em trai của mộ lê thần nên cũng không đắn đo mà cứu giúp. Nhưng An Dương hắn không có nghĩ tới chỉ vì một chuyện mình thuận tay làm mà sau này phải thực hối hận. Xe quân dụng khởi động chậm rãi hướng phía trước chạy đi các dị năng già cũng một bên chiến đấu một bên chạy theo chiếc xe. Dị năng giả cấp thấp cạn kiệt tinh thần lực đều được lên xe trước nhưng mộ Lê Thần và An Dương là người ngoài cho dù đã muốn cạn tinh thần lực cũng phải lên xe sau cùng. Mộ Lê Giật sau khi được cứu thấy bản thân lại bị xa lánh, không có biện pháp lên xe trước nhìn đám người xung quanh một chút khẽ cắn môi rồi hướng An Dương chạy đến. An Dương phóng ra hai đạo băng tiễn giết chết một con tang thi chuột thấy mộ Lê Giật chạy lại ngữ khí khó chịu cậu chạy ra đây làm cái gì. Còn không mau lên xe. Mộ lê giật sợ hãi nhìn đàn tang thi âm giọng mang theo nức nở nói, anh A Dương, bọn họ không cho em lên xe. An Dương nhìn hắn như vậy, trong lòng đối với Trương Duệ Bá dâng lên một cỗ nộ khí. Không phải hắn quan tâm thương tiếc gì mộ lê giật mà là xem hành vi của Trương Duệ Bá như vậy, rõ ràng không đem hắn và mộ lê thần để vào mắt. Nhất là khi thù hà của Trương Duệ Bá đã lên xe hết mà còn muốn hắn cùng mộ lê thần và Tống Nghị ở phía sau tiếp tục đánh, rõ ràng muốn đem bọn họ trở thành mấy cái tấm mộc. An Dương liếc mắt nhìn mộ lê giật chỉ bỏ lại một câu theo sát đừng làm tôi vướng tay. Dị năng trên tay không ngừng công kích tang thi chuột từng chút di chuyển về phía mộ lê thần đứng bên kia. Mộ lê thần một bên không chế tang thi chuột đối phó với đám người trương duệ bá, một bên giả bộ giết tang thi chuột vì để giảm bớt số lượng tang thi chuột tử thương, việc hắn lo làm chỉ là đi cứu vài dị năng giả yếu kém suýt bị đàn chuột giết. Bất quá, số dị năng giả hắn cứu cũng không trốn khỏi cái chết dưới miệng tang thi chuột. Lúc An Dương đến gần, mộ lê thần cũng chú ý đến. Bởi vì hắn bây giờ đang bận rộn dùng tinh thần lực khống chế đàn tang thi, không có tiêu hao tinh thần lực để nhìn xung quanh cho nên việc tại sao mộ lê giật lại đi theo phía sau An Dương hắn cũng không rõ trong lòng rất nghi hoặc. Mộ lê giật là không gian dị năng giả không có sức chiến đấu tại sao không lên xe. Còn đi theo phía sau An Dương làm cản trở chứ. Không sai chính là cản trở. nhìn bộ dáng mộ lê giật khi ở gần đám tang thi liền sở tới mức hoa hoa kêu to nước mắt giàn rủa mộ lê thần chắc phải không có não mới cho rằng mộ lê giật chạy tới đây là giúp an dương giết tang thi thấy ánh mắt mộ lê thần nhìn đến trên người mộ lê giật an dương theo bản năng có chút chột dạ giả giải thích trương duệ bá không cho cậu ta lên xe cho nên tôi mới để cậu ta đi theo mộ lê thần nghe trong lòng vẫn hồ nghi như trước bởi vì trương duệ bá cho mộ lê giật có không gian chứa bao nhiêu vật tư làm sao sẽ không để lên xe bất quá hắn nhìn qua cũng biết mộ lê giật có điểm giấu giếm an dương trầm mặc một lúc mộ lê thần xoay người thả một đạo phong nhận cắt tang thi chuột thành hai nửa quay lưng lại với an dương nói chúng ta cần phải chuẩn bị xe an dương gật gật đầu sau đó quay lưng lại với mộ lê thần bắt đầu giết tang thi Hai người cứ như vậy tựa lưng vào nhau, bắt đầu mở đường máu. Bọn họ giao phó phía sau lưng mình cho người kia, giữa bọn họ là một loại tín nhiệm sâu đậm. Mộ Lê Thần tuy không đem thân phận tang thi hoàng của mình nói cho An Dương, nhưng hắn đối với An Dương vẫn là thập phần tín nhiệm. Yên tâm đem phía sau lưng mình giao cho An Dương. Chỉ là mộ Lê Thần quên, hắn quên mất bên cạnh An Dương còn có một mộ lê giật mà hắn hận thấu xương. Phần một tới đây là hết.